Mời các bạn cùng nghe phần 6 của truyện đại mỹ nhân thập niên 80. Truyện được chia sẻ ở cổ đọc chuyện.com, chương 71, bất cần. Lâm Tố Mỹ thường đến chỗ lớp gia sư kiểm tra tình hình. Các công nhân vô cùng tích cực tự động làm thêm giờ, không lười biếng chút nào, ngày nào cũng đều hăng hái. Điều này khiến cô vui mừng hơn, lúc chuẩn bị lương thực cho công nhân cũng có lòng hơn. Thi thoảng cô cũng hàn huyên đôi câu với những công nhân ấy, biết họ đến thì sơn thôn xa xôi, quanh năm cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền nên ra ngoài tìm việc bà chủ còn cung cấp cả lương thực như cô rất hiếm gặp hơn nữa cô còn cho họ ăn đến no nữa. Lâm Tú Mỹ biết cuộc sống của họ khó khăn, nghĩ cứ thế này khả năng lớn là sẽ làm xong việc trước thời hạn, đến lúc đó cho mỗi người một phong bì lớn là được. Cô nhàn nhã chậm rãi đi về trường, ngắm nhìn những căn nhà hai bên đường. Những căn nhà như vậy bây giờ có thể mua được với giá mấy trăm hay mấy nghìn tệ, nếu có căn nhà trên mười nghìn tệ thì chính là giá trên trời, không biết phải sang trọng cỡ nào mới có thể hét đến giá đến hơn mười nghìn tệ nữa. Nếu những người này biết nhà cửa sau này chỉ mua bừa cũng mất đến mấy trăm nghìn hoặc trên một triệu tệ ở những thành phố phát đạt một chút nhà cửa giá mấy triệu đến chục triệu tệ cô cảm thấy những người này sẽ nhìn cô như nhìn kẻ ngốc vậy. Trước đây có người hỏi nếu trở về quá khứ thì sẽ làm gì, phần lớn mọi người đều sẽ trả lời là mua nhà, mua thêm mấy căn nhà, sau này có thể kiếm ngược về. Bộ phận nhỏ mới trả lời là mua sổ số. Giá nhà bây giờ thực sự rất mê người. Có điều muốn mua nhà cũng không phải chuyện quá dễ dàng. Phần lớn mọi người đều sống trong căn nhà của mình, nhà thương mại vẫn chưa xuất hiện, người muốn mua nhà không nhiều, người bán nhà lại càng ít chưa hình thành ý thức mua bán. Đương nhiên, nếu thật sự muốn mua tiêu tốn chút thời gian và sức lực thì cũng có thể tìm được dẫu sao cũng luôn có người muốn bán nhà mình đi vì nguyên nhân này nguyên nhân nọ. Nhưng lâm tố Mỹ không có suy nghĩ mua số lượng bất động sản lớn. Bây giờ nhà cửa vốn khan hiếm, nếu cô thực sự làm vậy sẽ chặn đường những người thực sự cần nhà ở. Đợi đến lúc nhà thương mại xuất hiện thì hãy mua mấy căn. Lâm Tú Mỹ thường ra ngoài. Mấy người bạn cùng phòng của cô cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ. Họ cảm thấy cô đến thư viện hoặc nghĩ rằng cô đến nhà máy. Cho nên khi Lâm Tú Mỹ hỏi riêng Thẩm Thanh và Thư Ngôn xem họ có bằng lòng làm giáo viên ở lớp gia sư vào cuối tuần không, đầu tiên Thẩm Thanh và Thư Ngôn sốc, sau đó mới hớn hở đồng ý. Phản ứng của họ hoàn toàn nằm trong dự liệu của Lâm Tú Mỹ. Dẫu sao trước đây lúc hay tin cô ra ngoài làm bán thời gian. Họ đã hâm mộ như thế và nghĩ nếu có cơ hội làm bán thời gian để kiếm tiền thì sẽ cực kỳ vui rồi. Thẩm thanh và thư ngôn lập tức đồng ý. Có điều lâm tố Mỹ đề nghị họ bắt đầu chuẩn bị từ bây giờ, phải lật xem đề thi đại học mấy năm trước cùng tài liệu ôn tập hồi cấp 3, rồi xem nội dung học của học sinh hiện giờ, làm quen với tài liệu giảng dạy, vân vân trước phải trao rồi bản thân đã. Lâm Tố Mỹ nhấn rất mạnh rằng làm giáo viên của lớp gia sư tuy là công việc bán thời gian chỉ cuối tuần mới phải đi nhưng phụ huynh nhà người ta đưa con đến cam tâm tình nguyện trả tiền là vì hy vọng thành tích của con họ tiến bộ rõ rệt nếu không việc gì người ta phải đưa con đến lại còn tốn tiền nữa. Khi lựa chọn công việc này, phải tôn trọng phụ huynh, tôn trọng học sinh cũng phải xứng với thân phận của mình, dẫu sao đến lúc đó, những đứa trẻ ấy cũng sẽ gọi họ một tiếng cô giáo. Lâm Tố Mỹ có chút đánh giá về tâm tư của Thẩm thanh và Thư ngôn. Bây giờ tìm một công việc bán thời gian khó biết mấy, nhất là kiểu sinh viên làm việc bán thời gian thì chưa nghe thấy bao giờ có được một công việc thế này, hai người họ vui còn chẳng kịp, đâu có tâm tư làm qua loa hời hợt, vừa nghe thấy lời Lâm Tú Mỹ nói, họ không nói hai lời bèn ngày ngày chạy đến thư viện để đạt được yêu cầu của Lâm Tú Mỹ. Bởi thế, Lâm Tú Mỹ cũng tìm mấy người bạn học mình quen nói đến chuyện này, nhân phẩm đối phương Lâm Tú Mỹ đã từng quan sát đều đáng để tin tưởng. Quả nhiên phản ứng của đối phương cũng giống như Thẩm thanh và thư ngôn, họ đều vội vã chuẩn bị. Sau khi thấy thái độ của mọi người, Lâm Tố Mỹ mới hiểu ra, đối với họ mà nói, có thể kiếm tiền từ bây giờ, dù là nâng cao mức sống của bản thân hay giảm bớt gánh nặng cho gia đình, họ đều vô cùng mừng rỡ. Lâm Tố Mỹ lại nói với Tô Huyền, kết quả Tô Huyền tỏ ra còn tích cực hơn mấy người Thẩm thanh, khiến Lâm Tố Mỹ thấy hơi quen thuộc. Tô Huyền thiếu chút nữa nhảy cẫng lên, em muốn gia nhập hội bọn chị a a a, làm cô giáo là ước mơ của em đó. Từ nhỏ em đã muốn làm cô giáo rồi. Lâm Tú Mỹ liền thắc mắc thế sao còn chọn đại học văn? Tô Huyền thở dài ầy, bố mẹ em nói điểm thi cao như thế, đăng ký trường đại học sư phạm bên cạnh của bên cạnh của bên cạnh của bên cạnh quá thiệt. Sau đó bèn chọn đại học văn. Lâm Tú Mỹ xoa đầu Tô Huyền, Tô Huyền nhà mình đúng là bảo bối ngoan ngoãn nghe lời ha. Chuẩn luôn, bố mẹ em cũng nói thế. Lâm Tú Mỹ bật cười, phía giáo viên thì dễ tìm, nhưng còn phía học sinh thì sao? Lâm Tú Mỹ ngẫm nghĩ, liên hệ với Vu Sa Sa và Phương Tiểu Linh, kể cho họ về tình huống hiện giờ. Vu Sa Sa và Phương Tiểu Linh còn kích động hơn Lâm Tú Mỹ, nói sau khi đỗ đại học, hai người họ gặp họ hàng thì bố mẹ và họ đều nói đến chuyện Lâm Tú Mỹ dạy kèm cho họ, mấy người thân họ hàng đều hâm mộ, trong lời nói đều để lộ ra ý nếu gặp được bạn học bằng lòng dạy kèm như thế thì tốt. Vua Sa Sa và Phương Tiểu Linh thật lòng cảm kích Lâm Tú Mỹ, không chỉ vì Lâm Tú Mỹ giúp họ nâng cao thành tích rồi đỗ được đại học mà còn vì nhờ có Lâm Tú Mỹ trước đây hai người họ không mấy qua lại, bây giờ đã trở thành bạn thân rồi. Tình bạn này có được nhờ Lâm Tú Mỹ, vì thế họ vô cùng đề tâm tới chuyện của Lâm Tú Mỹ. Điều kiện gia đình Vua Sa Sa và Phương Tiểu Linh vốn tốt, cũng có không ít họ hàng trong thành phố cứ tuyên truyền tới lui như vậy, họ hàng cũng siêu lòng. Các đồng nghiệp của họ hàng nghe thấy tin này thì vừa thấy mới mẻ mà lại khó tin, sau đó đồng nghiệp của đồng nghiệp cũng biết đến tin tức này. Lâm Tố Mỹ vốn đắn đo xem có cần tuyên truyền chút không, đâu biết vô xa xa và Phương Tiểu Linh lại giúp đỡ hết mình như thế. Cứ vậy, vô xa xa và Phương Tiểu Linh đều dẫn theo mấy tốt người đến hỏi thăm tình hình. Lâm Tú Mỹ cũng vội vàng chuẩn bị, nói về tình hình của lớp gia sư cho mọi người, sau đó quyết định đăng ký cho những phụ huynh đưa con đến lớp gia sư vào kỳ nghỉ hè, như thế sẽ tiện để sắp xếp giáo viên, hơn nữa môn các em yếu kém cũng khác nhau, có người học toán không tốt lắm, có người vật lý không tốt lắm, hơn nữa tuổi tác của các em cũng khác nhau. Lâm Tú Mỹ bận chóng mặt thống kê qua về số người liền phát hiện vẫn còn thiếu giáo viên, vì thế cô tiến hành tuyên truyền trong trường để tuyển những giáo viên làm bán thời gian vào kỳ nghỉ hè và cuối tuần. Lâm Tú Mỹ và hội tô huyền chuẩn bị nơi tuyển dụng tạm thời cảnh tượng cũng vô cùng náo nhiệt chỉ một buổi sáng mà số người đã quá tải. Lâm Tú Mỹ cầm tờ đơn đăng ký trên tay, nghĩ những người này vẫn phải được đào tạo thêm, đồng thời cũng phải quy định một vài yêu cầu chẳng hạn như nếu thật sự trở thành giáo viên lớp gia sư cuối tuần nhất thiết phải đến lớp gia sư điểm danh, nếu có tình huống đặc biệt cũng phải tìm được người thay thế mới có thể rời đi, không được tùy tiện rời đi. Khi Lâm Tố Mỹ muốn ăn cơm cùng Tô Uyển, một cô gái trẻ dắt theo một đứa bé hơn 3 tuổi bước chậm chậm qua. Tuy quần áo trên người cô gái giản dị nhưng vô cùng gọn gàng, đứa bé cũng ăn mặc sạch sẽ có một vẻ đẹp mộc mạc. Dường như cô gái đến đây lần đầu tiên, nét mặt hơi sợ sệt. Chào hai bạn, xin hỏi, hai bạn có quen Ngô Thanh Thụ không? Lâm Tố Mỹ và Tô Uyển nhìn nhau, người này tìm Ngô Thanh Thụ. Trong mắt cô gái không có cảm xúc gì. Cô đã hỏi rất nhiều người rồi mà không có ai quen biết ngô thanh thụ cả, vì thế cô rất bình tĩnh, chỉ có điều cô đã hoàn toàn chán nản. Mẹ ơi, con đói rồi. Cậu bé kéo tay mẹ mình, liếm môi. Người phụ nữ xoa đầu con trai, đợi mẹ con mình tìm được bố rồi sẽ bảo bố đưa mẹ con mình cùng đi ăn cơm, được không nào? Cậu bé gật đầu, tiểu bào ngoan quá, màn đối thoại đơn giản lại khiến tim lâm tố Mỹ nảy lên tìm ngô thanh thụ tìm được bố sẽ cùng đi ăn cơm trong nháy mắt lâm tố mỹ nghĩ đến một khả năng ngô thanh thụ là trí thức chỉ nói anh ta từ một nơi rất xa thi đỗ vào đây không hề nhắc đến việc anh ta đã kết hôn hay có con chưa còn hẹn họ yêu đương với tô uyển nhưng khuôn mặt sạch sẽ sáng sủa của ngô thanh thụ lại khiến lâm tố mỹ sệt qua chút nghi hoặc cùng tên cùng họ ư bây giờ lâm tố mỹ thật sự hy vọng chỉ là cùng tên cùng họ mà thôi lúc này tô uyển vẫn chưa phản ứng lại được cô nàng nhiệt tình nhìn đôi mẹ con kia hai người tìm ngô thanh thụ à Khéo ghê em cũng quen một người tên như thế, hai người là gì của anh ấy? Người phụ nữ chưa kịp trả lời thì mặt mày đã vui vẻ còn cậu bé kia trả lời ngay lập tức đó là bố cháu. Bố, nét mặt tô huyền cứng đờ cô nhìn đôi mẹ con với vẻ khó tin, bố cháu. Sao có thể, cả người tô huyền run rẩy khó tin. Lâm tố Mỹ vội nói, ngô thanh thụ mà hai người tìm học tài chính à? Mặt người phụ nữ trông đầy mông lung, cậu bé cũng không nghe hiểu là ý gì. Người phụ nữ chỉ kể lại những gì chị trải qua, rất nhiều năm trước chị và trí thức ngô tên Ngô Thanh Thụ đã yêu nhau, sau đó kết hôn, tiếp đó chị mang thai cũng ủng hộ Ngô Thanh Thụ tham gia thi đại học, chỉ là sau khi thi đại học xong Ngô Thanh Thụ chưa từng quay về, chị ở nhà cứ lo ngay ngáy không biết bố của con mình thế nào, sau đó có người nói với chị từng gặp Ngô Thanh Thụ ở đại học Vân, chị ngẫm nghĩ, dù thế nào cũng phải đến tìm bố của con mình, hỏi anh ta xem rốt cuộc anh ta nghĩ thế nào. Lâm Tú Mỹ nghe xong, thở dài một hơi. Lâm Tú Mỹ cảm thấy không phải người phụ nữ này không biết gì, dẫu sao hoàn cảnh bây giờ chính là như thế, biết bao trí thức kết hôn có con rồi, sau khi đỗ đại học bèn không quay về nữa, những người bên cạnh người phụ nữ không thể chưa từng khuyên chị, nhưng chị vẫn đến đại học vân tìm người, có lẽ nếu không nhận được một câu trả lời chuẩn xác chị không thể vượt qua được hố sâu trong lòng. Tô huyền cắn môi, em dẫn hai mẹ con chị đi tìm Ngô Thanh Thụ, xem xem anh ấy có phải người hai mẹ con chị muốn tìm không nhé? cơ thể tô uyển đang khẽ run rẩy như sợ hãi cục diện mình sắp phải đối mặt đồng thời lại chờ mong đây chỉ là hiểu lầm mà thôi bạn trai cô không vứt bỏ vợ con cũng không lừa dối cô lâm tố mỹ khẽ đỡ tô uyển em Tô uyển không thốt được thành lời lâm tố mỹ cũng yên lặng bởi vì nếu an ủi đợi lát nữa đối diện với nỗi thất vọng lớn hơn thì phải làm sao chi bằng không nói gì cả Tô huyền muốn tìm được Ngô Thanh Thụ rất dễ dàng, hai người họ vốn là tình nhân, lúc ăn cơm thường hẹn gặp nhau ở đâu, đã thành thói quen rồi. Cho nên Ngô Thanh Thụ vốn đang đợi ở cửa nhà ăn. Lâm tố Mỹ và Tô huyền dẫn theo hai mẹ con họ đi qua. Lúc nhìn thấy Tô huyền, Ngô Thanh Thụ vốn cười ôn hòa, nhưng khi nhìn thấy hai mẹ con phía sau họ, sắc mặt Ngô Thanh Thụ lập tức thay đổi, lạnh như băng vậy. Tim Tô huyền như thoáng ngưng đập cô như đã nhìn thấy kết quả xấu nhất. Cậu bé kia nhìn thấy Ngô Thanh Thụ bèn lập tức chạy như bay qua ôm chân Ngô Thanh Thụ, "Bố cuối cùng con và mẹ cũng tìm được bố rồi, mẹ và con tìm bố vất vả lắm." Chẳng nghi ngờ gì, giọng nói của đứa trẻ đã phán cho Tô Uyển tội tử hình. Ngô Thanh Thụ nhìn Tô Uyển với vẻ sợ hãi, "Tô Uyển." Còn gì để nói nữa? Tô Uyển đột nhiên nổi nóng, nước mắt cũng lăn xuống. Ngô Thanh Thụ muốn đuổi theo, nhưng nhìn thấy con trai đang ôm mình, cuối cùng chỉ nhìn theo hướng Tô Uyển rời đi với vẻ lo lắng trước tiên anh vẫn nên lo tốt cho vợ và con trai anh đi lâm tố mỹ lạnh lùng ném lại một câu rồi vội đuổi theo tô uyển tô uyển chỉ khóc không ngừng sao anh ta có thể như thế sao có thể làm thế với em em tưởng là em tưởng là chỉ cùng họ cùng tên thôi anh ta không thể làm ra chuyện như thế được sao anh ta có thể như thế lâm tố mỹ không nói gì chuyện thế này ở thời đại đặc biệt này xác suất xảy ra quá cao tô uyển chỉ khóc ôm lâm tố mỹ mà khóc Mà sau khi về đến phòng, gần như tất cả mọi người đều biết chuyện này. Tô huyền nằm trên giường chẳng nói chẳng rằng, nhưng mọi người đều có thể nghe thấy tiếng thốt thít khe khẽ của cô trên giường. Tối hôm đó, Ngô Thanh Thụ đợi Tô huyền ở dưới ký túc Tô huyền không xuống, Ngô Thanh Thụ đợi cả đêm. Ngày hôm sau, Tô huyền thậm chí chẳng ra khỏi cửa ký túc không ăn không uống nằm trên giường. Lúc này đã có không ít người đến làm thuyết khách cho Ngô Thanh Thụ. Họ đều nói với tô Huyền rằng Ngô Thanh Thụ không đúng vì đã giấu giếm chuyện này, nhưng Ngô Thanh Thụ thật lòng thích cô, vì sợ cô biết chuyện này rồi sẽ rời xa anh ta nên mới không nói cho cô biết. Lâm Tố Mỹ nghe thấy những lời đó, đột nhiên cảm thấy rất khó hiểu. Cô không biết có phải tăng quan của mình có vấn đề hay không, vì sao người khác đều có thể thấu hiểu được và cảm thấy đây là chuyện không thể bình thường hơn, còn cô lại cảm thấy có vấn đề rất lớn chứ. Cô không phủ nhận trong hoàn cảnh đặc biệt này, rất nhiều trí thức quả thực phải chịu đựng sự vô vọng và đau khổ khi người khác không thể thấu hiểu mình, nhưng dựa vào đâu mà đổ hết những đau khổ và sự không cam lòng đó cho người khác. Trong thôn không phải không có trường hợp như vậy. Nếu thật sự không thích hôn sự đó thì quản nửa thân dưới của mình cho tốt vào, lúc rời đi, người trong thôn không có ai nói tên đàn ông đó đã sai mà đều chỉ trích phía nhà gái hại người hại mình. Những người không quản nổi nửa thân dưới của mình, thậm chí những người có con, nếu rời đi, vậy thì phải phân chia nhiệm vụ chăm sóc con cái, bạn chạy đi đương nhiên sảng khoái, nhưng người ta là phụ nữ một thân một mình trông con, sống khổ cực trong thôn thì không nói, còn gặp cảnh bị người ta chỉ trỏ bàn tán. Nếu gặp phải gia đình cực kỳ méo mó tình huống đó, Lâm Tố Mỹ cũng không còn gì để nói có lẽ thật sự chỉ có thể trốn chạy thôi. Lâm Tố Mỹ cảm thấy chuyện gì cũng phải phân tình huống, không thể vơ đũa cả nắm. Cô vợ của Ngô Thanh Thụ vừa nhìn đã thấy dịu dàng hiền lành, hoàn toàn không phù hợp với tình huống thứ ba, mà Ngô Thanh Thụ chạy cái là chạy luôn, không lo cho vợ càng không lo cho con. Tô Uyển cứ nằm mãi trên giường, không trả lời người khác như đã thật sự ngủ. Cho đến khi người khác rời đi, Tô Uyển mới xuống giường, đi vào nhà vệ sinh, sau đó tắm rửa. Tô Uyển không nằm mà chỉ ngồi trên giường mình, sau đó hỏi khẽ tiểu Mỹ, chị nói xem em nên làm thế nào. Tô Uyển lại khóc. Ngô Thanh Thụ thật sự đối xử với cô rất tốt, cô nhớ lại dáng vẻ của anh ta, dù thế nào cũng không thể so sánh anh ta với người đã vứt bỏ vợ con được. Tiểu Mỹ, chị nói chuyện đi. Giọng của Tô Uyển cũng run rẩy. Lâm Tú Mỹ cũng ngồi dậy khỏi giường, thở dài, Tô Uyển, Ngô Thanh Thụ từng nhắc tới chuyện này với em chưa? Chưa, vậy thì chị cảm thấy, trong tình huống thông thường, anh ta nên thu xếp tốt cho con anh ta. Hơn nữa cũng phải nói ra sự thực cho em biết, với tiền đề đó em có đón nhận anh ta hay không là lựa chọn của riêng em? Em có quyền được biết sự thực? Lâm Tố Mỹ còn chưa nói hết đã bị Chu Thanh Vũ đột nhiên cất tiếng ngắt lời, Lâm Tố Mỹ cậu có phải trí thức không? Giọng của Chu Thanh Vũ toát ra chút lạnh lùng như sắt thép ngày đông, dường như tay chạm vào thì sẽ dính các phân tử nước đóng băng vì thời tiết. Không phải, Lâm Tố Mỹ trả lời. Chu Thanh Vũ cười, nếu cậu không phải trí thức cậu có tư cách gì nói lời như thế? cầu có biết trí thức đã phải chịu bao nhiêu đau khổ bao nhiêu tổn thương không? Tô huyền, nếu Ngô Thanh Thụ đã lựa chọn giấu em, đương nhiên là vì anh ta có nỗi khổ riêng, nếu em yêu anh ta thì nên thấu hiểu cho nỗi khổ của anh ta, bởi vì bây giờ chắc chắn anh ta còn đau khổ hơn em, em nên khoan dung cho anh ta. Lâm tú Mỹ nghe vậy liền cười, tôi không phải trí thức cũng không biết được nỗi khổ của trí thức, càng không biết các trí thức đã phải chịu đau khổ lớn đến mức nào. Nhưng tôi biết một chuyện, các trí thức có chịu nhiều cực khổ hơn nữa thì liên quan gì đến tôi, liên quan gì đến Tô Huyền. Những đau khổ đó, dựa vào đâu mà Tô Huyền phải thừa nhận phải thấu hiểu. Ai khiến các trí thức chịu tổn thương thì đi tìm người đó, tìm người không biết mọi chuyện như Tô Huyền làm gì. Tô Huyền đột nhiên khóc nấc lên, tiểu Mỹ, chị đừng nói nữa, đừng nói nữa. Lâm Tú Mỹ thoáng sững ra, Chu Thanh Vũ nói tiếp, mỗi người đều có chuyện mà mình không muốn nói, lời mà mình không muốn nói, nếu giấu giếm một vài chuyện thì chắc chắn có nguyên nhân. Các trí thức thật sự đã chịu rất nhiều rất nhiều đau khổ. Tô Uyển, chị tin Ngô Thanh Thụ chắc chắn rất yêu em, anh ta vẫn một mực đợi em dưới ký túc muốn giải thích với em. Lâm Tú Mỹ nhếch khóe miệng, nghĩ bụng, chuyện vớ vẩn này vốn không liên quan đến mình. Tô Uyển bảo cô đừng nói nữa, không bảo Chu Thanh Vũ đừng nói nữa. Bởi vì những gì Tô hiền muốn nghe không phải lời Lâm Tố Mỹ nói, điều Tô hiền muốn nghe là người khác khuyên cô nàng tha thứ Ngô Thanh Thụ thế nào, ghi nhớ những điểm tốt của Ngô Thanh Thụ ra sao. Lâm Tố Mỹ nằm trên giường, đột nhiên cảm thấy chán ngắt. Cô cũng không phải là một đứa trẻ nữa, gặp phải chuyện thế này mà còn không biết tránh né, không thấy thầm thanh và thư ngôn hoàn toàn làm bản thân trong suốt đấy ư. Chuyện của Lâm Hải Yến, đó là bởi Lâm Hải Yến là người chị thân yêu của cô, trong chuyện đó còn trộn lẫn tâm tư khác của cô muốn tìm được chân tướng trong quá khứ cho nên cô không thể trốn tránh, đâm đầu vào gánh lấy những đau khổ đó. Còn Tô Viễn và cô nói đến cùng chẳng qua chỉ là bạn cùng phòng, bạn cùng phòng có tình cảm tốt hơn một chút mà thôi, cô vội đi nói mấy lời khiến người ta ghét làm gì. Chu Thanh Vũ không dừng lại, Lâm Tố Mỹ đột nhiên thấy phiền. Chu Thanh Vũ cậu phản ứng dữ dội như thế làm gì? Cứ làm như cậu cũng là một trí thức ấy. Ngữ khí của Lâm Tú Mỹ không hề tốt. Chu Thanh Vũ dưỡng lại. Tuy tôi không phải trí thức nhưng chị họ tôi là trí thức. Vì thế Chu Thanh Vũ bèn kể ra những chuyện mà chị họ cô ta từng trải qua. Xuống quê làm trí thức không may mắn gặp dân làng hung hãn, con trai trong thôn ưng chị họ cô ta bèn chiếm đoạt về làm vợ, chị họ cô ta đã nhiều lần tìm đường chết, may là tin tức thi đại học truyền đến, chị họ cô ta mới có hy vọng, sau đó cố gắng học tập rồi trốn chạy. Chu Thanh Vũ tổng kết có đôi khi người khác không muốn nói không phải là cố ý giấu giếm, mà là cuộc sống đó quá đau khổ với họ. Câu chuyện Chu Thanh Vũ kể khiến Thẩm thanh cũng hiếm khi thở dài. Trong hoàn cảnh như bây giờ có những chuyện không thể dùng tam quan bình thường mà so tính Bầu không khí trong phòng thoáng cái vô cùng vi diệu Thì cuối kỳ xong, Tô hiển về thẳng nhà Không chia tay cũng không làm hòa với Ngô Thanh Thụ càng không đến trường chu Thanh Vũ tiếp tục yêu đương với Mạnh Diệu Sinh Còn Nhiệm Yến đã về nhà thẩm Thanh và Thư Ngôn thì chạy đến Thư Viện Lâm Tố Mỹ tiếp tục xem chuyện bên lớp gia sư Nhà đã xây xong, ba tầng, dạng bao quanh như chữ hồi Cô bảo người xây một bồn hoa nhỏ ở giữa định trồng chút hoa cỏ gì đó. Cô định để chống căn nhà một tháng, sau đó mới sắp xếp chuyện của lớp gia sư. Hôm nay vợ chồng Lâm Thu Vân mời Lâm Tố Mỹ ăn cơm. Bởi vì nhờ kiến nghị khi ấy của Lâm Tố Mỹ, bây giờ Lâm Thu Vân đang trông con giúp một vài phụ huynh có con nhỏ trong trường, mệt thì hơi mệt nhưng quả thực kiếm được không ít tiền, cuộc sống cũng thoải mái hơn. Hai vợ chồng mời Lâm Tố Mỹ ăn cơm để bày tỏ lòng cảm kích. Lâm Tố Mỹ nhìn Du Kiến Thành và Lâm Thu Vân, bây giờ họ sống rất hạnh phúc đó là niềm hạnh phúc nhỏ của những con người bình thường. Điều đó khiến Lâm Tố Mỹ lại một lần nữa dao động rốt cuộc quan niệm của cô có đúng hay không, từ đầu đến cuối cô luôn cảm thấy một người không nên có lỗi với bản thân, không nên có lỗi với người khác, không lôi những khổ đau mình phải chịu ra làm liên lụy người khác. Nhưng nhìn thấy phản ứng của mọi người xung quanh cô hơi dao động. Khi Lâm Thu Vân đi dọn dẹp phòng bếp, Lâm Tú Mỹ đột nhiên hỏi Du Kiến Thành, anh Du, hồi đó anh đã từng nghĩ đến chuyện tự bỏ chạy chưa? Du Kiến Thành bị cô hỏi thì thoáng ngẩn ra, sau đó cười, ngẫm nghĩ, từng nghĩ rồi. Song nghĩ là một chuyện, làm lại là một chuyện khác. Du Kiến Thành thở dài một hơi, sau đó cười nói, nhưng nếu anh thật sự tự bỏ chạy có lẽ cả đời này anh đều sẽ sống trong áy náy, anh vô cùng cảm ơn bản thân mình vì đã đưa ra quyết định chính xác nhất. Vợ và con, họ là sức mạnh khiến anh cảm thấy mình có thể trở nên mạnh mẽ không gì phá nổi. Lâm Tố Mỹ cười, sau đó nói cho Du Kiến Thành biết cô định mở lớp gia sư, hỏi Du Kiến Thành xem anh có muốn làm thầy giáo không. Sau khi hỏi kỹ càng mô hình, cách thức cụ thể, Du Kiến Thành đồng ý ngay. Tiểu Mỹ, em đúng là chân nhân bất lộ tướng. Anh đề cao em rồi. Du Kiến Thành lắc đầu trước đây chỉ cảm thấy em là một cô gái nhỏ, bây giờ cô gái nhỏ đã trưởng thành rồi. Con người mà, dù sao cũng sẽ trưởng thành. Du Kiến Thành gật đầu. Lúc rời đi, hai vợ chồng họ kiên trì muốn đưa cô về trường, Lâm Tú Mỹ không từ chối được chỉ đành mặc họ. Sau khi về đến trường, cô xoay người, nhìn thấy Du Kiến Thành khẽ nắm lấy tay vợ chỉ nhìn từ bóng lưng cặp đôi hạnh phúc này cũng đủ để có thể sưởi ấm đáy lòng người ta. Ngày hôm sau, Lâm Tú Mỹ gặp được niềm vui bất ngờ. Lâm Bình và Lâm An tới. Lâm Bình và Lâm An không đi tàu hỏa, cũng không ngồi ô tô, người ta đi xe đạp, đạp thẳng từ huyện Định Châu đến thành phố Vân. Hai người phơi nắng như người da đen, cả người đầy vẻ phong trần, nhưng túi lê muốn mang đến cho Lâm Tú Mỹ lại được buộc rất chặt. Lâm Tú Mỹ nửa cảm thấy đau lòng, nửa cảm thấy buồn cười. Hồi Tết, Lâm Tú Mỹ đưa cho Trần Đông Mai 10.000 tệ bảo Trần Đông Mai tự tiêu. nếu hai anh trai muốn làm ăn thì cũng ủng hộ họ, nếu muốn mua nhà trên huyện thì cũng được. Lâm Bình và Lâm An thấy người trong thôn làm ăn buôn bán, người ta kiếm được tiền, ngay cả nhà cửa cũng đã xây tận mấy căn, họ nhìn mà cũng quen mắt. Sau đó Lâm Bình và Lâm An cũng học theo người khác bày sạp hàng ở cổng trường, bởi vì họ đi muộn hơn đám người đó nên có được vị trí không tốt bày hàng ra rất lâu, không chỉ không kiếm được tiền mà còn chịu thiệt. Lâm Bình và Lâm An dọn đường hồi phủ cảm thấy mình quá vô dụng, không xứng để đi tàu hỏa hay đi ô tô, rớt khoát đạp xe đến. Đúng rồi, chiếc xe đạp này là chiếc nhà họ mới mua tốn tận mấy trăm tệ làm họ đau lòng gần chết. Lâm Tố Mỹ cảm thấy mình nên bày tỏ vẻ thương xót, nhưng lúc họ kể về những thứ họ trải qua vẫn có hiệu quả gây hài. Lâm Tố Mỹ dẫn họ đến nhà khách để họ sửa soạn bản thân trước, sau đó thay quần áo rồi ra ngoài đi dạo Bây giờ trong tay Lâm Tố Mỹ có tiền, cô dẫn Lâm Bình và Lâm An đến một quán vô cùng nước tiếng trong thành phố ăn cơm, không cần phiếu cơm, hơn nữa đồ ăn cao cấp, giá cả cũng cao chót vót khiến Lâm Bình và Lâm An bị kích động không nhẹ, vừa tiến vào đã muốn kéo Lâm Tố Mỹ đi ra. Lâm Tố Mỹ không chịu anh, bây giờ em có tiền, không sợ đâu. Không được mẹ đã nói rồi, tiền của em cũng phải vất vả mới kiếm được, không phải bỗng dưng từ trên trời rơi xuống, bọn anh không thể thoải mái tiêu tiền của em. Tiền có cực khổ hơn nữa mới kiếm về được cũng là để tiêu mà. Tiền của em tiêu cho hai anh, em tiêu rất vui vẻ, hai anh cứ không muốn thấy em vui như thế à. Tội danh này lớn quá rồi. Thế là ba anh em ăn một bữa cơm, Lâm Bình và Lâm An ăn sạch sành sanh thức ăn như gió cuốn mây phá, sau đó Lâm tú Mỹ dẫn hai người họ đi mua đến mấy bộ quần áo mới. Lâm Tú Mỹ cảm thấy mình đã qua thất sách, cô phát hiện hai ông anh trai mình sau khi mặc quần áo mới, lúc ra khỏi cửa không còn lầm lầm lũi lũi nữa, cô thầm thở dài, biết họ sợ người khác khinh thường quần áo họ mặc sợ sẽ gặp phải ánh mắt khác thường của người khác. Ngày hôm sau lúc Lâm Tú Mỹ dẫn hai người họ đi dạo, biểu hiện của Lâm Bình và Lâm An tốt hơn rất nhiều. Có lẽ vì Lâm Tú Mỹ tiêu tiền quá hăng, hai anh em càng lúc càng tê dại rồi. Chỉ là khi Lâm Tố Mỹ mua quần áo cho vợ họ, hai anh em mới nói tiêu tiền phung phí như thế làm gì chị dâu em cũng không dùng tới. Lâm Tố Mỹ lườm hai ông anh ồ chỉ cho phép hai anh mặc ẩn áo mới mua đồ mới còn chị dâu thì không được hả? Đã như thế, họ còn có thể nói gì được. Lâm Tố Mỹ mua một đống đồ tuy Lâm Bình và Lâm An đã tê dại nhưng vẫn không nhịn được mà nói, nhiều đồ như thế, bọn anh cầm về thế nào? Em cầm giúp hai anh em về cùng hai anh mà. Lâm Bình và Lâm An ngẩn ra, sau đó hớn hở cười. Hôm về nhà, Lâm Tố Mỹ thuê hẳn một chiếc xe. Cô cảm thấy mình thật sự có tác phong xa xỉ, nhưng mà có thể hưởng thụ thì tội gì không hưởng thụ chứ. Lâm Tố Mỹ vừa lên xe đã nghe thấy có người gọi tên mình Tiểu Mỹ. Cô nhìn ra qua ô cửa trông thấy tô Uyển. Chuyện cô muốn về nhà cô đã đánh tiếng với giáo viên bên lớp gia sư. Cô về nhà mấy ngày trước đến lúc quay lại sẽ sắp xếp người bên đó, dẫu sao căn nhà phải để chống một khoảng thời gian. Tô huyền hàn là biết được chuyện cô muốn về nhà từ những người đó. Tài xế hỏi cô, đang gọi cô à, có cần dừng xe không? Còn chưa đợi lâm tố Mỹ trả lời tài xế đã dừng xe. Tô huyền mau chóng chạy đến, kéo tay lâm tố Mỹ bên trong cửa sổ tiểu Mỹ, em xin lỗi lòng lâm tố mỹ chợt ấm áp tuy trước đó đã có vô số hoạt động tâm lý cảm thấy mình nhiều chuyện cảm thấy tình bạn này không có ý nghĩa gì nhưng một câu xin lỗi của tô uyển khiến lâm tố mỹ lập tức vứt những cảm xúc lúc trước đi giữa bạn bè tranh cãi vốn là chuyện khó tránh huống hồ là gặp phải vấn đề tình cảm lâm tố mỹ thực kiểm điểm lại bản thân cô cũng thật nhỏ nhen biết rõ tô uyển gặp phải chuyện nan giải như thế sao lại còn đi trách tô uyển chứ cô nên suy xét cân nhắc nhiều đến cảnh ngộ của tô uyển mới phải Con bé ngốc em có lỗi với chị chỗ nào? Tô biển gầy đi rất nhiều, xem ra chuyện đó ảnh hưởng rất lớn tới cô nàng. Những lời chị nói đều là vì tốt cho em, nhưng em lại, em lại như thế. Mẹ em đã mắng em một trận, bố em thiếu chút nữa đánh em, nói họ vất vả nuôi lớn một cô con gái là để cho người khác không trân trọng hay sao? Ha ha, họ mắng rất đúng, thật sự rất đúng. Tiểu Mỹ, em xin lỗi. Mẹ em nói một người có thể nói lời đó với em chứng tỏ người đó thật lòng muốn tốt cho em tuy người nghe có lẽ không thoải mái lắm, nhưng lời nói thật thường hay mất lòng, mà nếu em không biết tốt xấu thì sẽ hối hận cả đời. Tô uyển lau nước mắt cho nên tiểu Mỹ em xin lỗi, thật sự xin lỗi chị. Không sao, lâm tú Mỹ khẽ thở vào một hơi, gầy rồi. Nước mắt tô uyển trào ra không ngừng, tiểu Mỹ em và Ngô Thanh Thụ chia tay rồi. Chị cứ về nhà trước đợi chị quay lại, em và chị lại tám chuyện tiếp lần này ấy mà em sẽ kể cho chị nghe chuyện tám nhảm về bản thân em. Tô huyền muốn cười, xong lại cười ra nước mắt. Lâm Tố Mỹ không nhịn được cũng rơi nước mắt cùng Tô huyền. Lâm Tố Mỹ xuống xe ôm chặt Tô huyền một lúc rồi mới lên xe rời đi. Còn Tô huyền vẫn trông mãi theo xe của Lâm Tố Mỹ, trông mãi, trông mãi. Lâm Tố Mỹ nhìn ra ngoài từ ô cửa, nhìn bóng dáng càng lúc càng nhỏ lại, không rõ tại sao cô cảm thấy Tô Huyền đã hơi khác. Hình như đã trở nên chín chắn rồi, trưởng thành rồi. Song nếu cái giá của sự trưởng thành này là khổ đau, cô hy vọng Tô Huyền mãi mãi là một cô gái vui vẻ như trước. Xe lái một mạch về đến huyện Định Châu, Lâm Tố Mỹ cùng Lâm Bình và Lâm An đều ngủ mơ màng, vẫn phải nhờ tài xế gọi, nói đã đến huyện Định Châu rồi, có cần lái tiếp hay không, bởi vì tài xế cũng không biết đường. Lâm Tố Mỹ mở mắt nhìn ra ngoài ô cửa, luôn cảm thấy huyện định châu bây giờ khác biệt quá lớn, khác hoàn toàn với một năm trước. Bây giờ hai bên đường đã có không ít quán nhỏ, người tới người lui cũng nhiều lên, thậm chí xe đạp trên đường cũng nhiều hơn. Lâm Tố Mỹ đang định chỉ đường về thôn từ một con đường nhỏ thì nghe thấy tiếng Lâm Bình, đó là người thôn mình đúng không? Đi đâu vậy nhỉ? Lâm Tố Mỹ nhìn theo quả nhiên là người thôn họ. Dừng xe, hỏi thăm tình hình, sau đó đi cùng người trong thôn. Hóa ra lại là chuyện của tạ trường du, vì sao lại là lại bản thân lâm Tú Mỹ cũng nghĩ không thông. Trước đó có người mua nhà trên huyện khiến không ít người hâm mộ tuy phần lớn mọi người đều cảm thấy không cần thiết nhưng họ vẫn không kiềm được mà hâm mộ. Khi ấy tạ trường du cũng chuẩn bị mua nhà trên huyện, nhưng sau khi xem xét, có lẽ là không ưng, cảm thấy nhà quá cũ, bản thân anh tự ngẫm nghĩ bèn mua ít đất ở chỗ cách cổng huyện không xa, xây hai căn nhà, nhưng mạnh tay xây năm tầng, anh nghĩ chỗ này cách huyện gần như thế, nhà mình tự xây, mình muốn làm thế nào thì làm. Tạ trường du vốn định tự sống ở đó, sau khi ngẫm nghĩ thì lại thay đổi chủ ý, làm thành nơi có thể bán đồ được còn nối liền hai tòa nhà với nhau. Khi ấy để có thể kiếm được thêm chút tiền, dân làng bảo tạ trường du mua luôn vài chỗ ở xung quanh tạ trường du cảm thấy dẫu sao cũng rẻ nên cũng mua. Kết quả là bây giờ, dân làng nghe được vài lời rằng sau này huyện sẽ phát triển ở bên này, đến lúc đó chỗ đất này sẽ đáng tiền, bây giờ họ hối hận vì thế nhau nhau cả lên. Bên phía tạ trường du đương nhiên không chịu chịu thiệt, vì thế người trong thôn cũng chạy đến giúp tạ trường du. Tình huống này... Lâm Tú Mỹ chỉ có thể nói: Tạ Trường Du rốt cuộc có đầu óc hay là may mắn đây, chỗ đất này chắc chắn sẽ phất lên được. Lâm Bình và Lâm An nghe mà thấy kích động cũng muốn đi giúp. Lâm Tú Mỹ đau đầu đỡ chán, thôi vậy, đi thì đi vậy. Tạ Trường Du tha thứ cho cô vì sao dáng vẻ người có tiền trong đầu cô lại xuất hiện như thế này, tóc vuốt keo bóng mượt, nắng vừa dọi xuống đã sáng loáng cả một vùng, trên người mặc sơ mi và quần âu, chân dẫm đôi giày da bóng lộn, trên eo dắt một chiếc di động đại ca đài. Lâm Tú Mỹ bị hình tượng người có tiền trong đầu mình chọc cho vui vẻ. Sau đó cô nghĩ lại, bây giờ hẳn là vẫn chưa có đại ca đại. Sau đó xuống xe, từ xa, Lâm Tú Mỹ đã nhìn thấy Tạ Trường Du. Anh mặc một bộ quần áo thường ngày, chân không đi giày da mà là một đôi giày phổ thông, anh cứ đứng biếng nhác như thế, người thẳng tắp hai tay chống eo, đầu mày khẽ nhíu, nhìn mấy dân làng đang nói nhăng nói cuội với vẻ hơi không kiên nhẫn. Đã lâu không gặp cả người anh vẫn toát ra khí chất của một chàng trai trẻ, nhưng không có chút cảm giác non nớt nào trong khí chất của chàng trai trẻ ấy có thêm thứ gì đó khác nữa. Vẻ bất cần, hình như vậy, anh đứng ở đó, rõ ràng quần áo anh mặc không khác biệt quá lớn với người khác nhưng vừa liếc đã có thể nhìn thấy anh. Cô cảm thấy anh giống một cây cỏ có bộ rễ phát triển, cố gắng rúc vào đất duy trì độ ẩm để cung cấp sức sống mạnh mẽ cho sắc xanh trên đầu. Nhưng sắc xanh của cây cỏ nhỏ đó lại là một phong cảnh, lúc nó bung ra vẻ đẹp ngoại trừ chút ý xanh còn có sức hút khác thậm chí còn thu hút hơn cả đóa ra đang đung đưa trong gió. Thứ khí chất rất độc đáo. Trường 72, chịu thiệt. Tạ trường du hơi khó chịu trong lòng. Ban đầu mua chỗ đất này vốn định xây nhà để tự ở, sau đó anh ngẫm nghĩ lại rồi bèn thay đổi chủ ý. Chỗ hàng của anh dẫu sao cũng phải tìm nơi để chỗ này gần huyện, để hàng ở đây vừa đẹp. Hơn nữa vốn cách huyện gần, làm mấy cửa hàng, dù định làm ăn buôn bán hay bày một vài món đồ cho mọi người ngắm nhìn đều rất tiện. Ôm tâm tư này, anh mua đất. Lúc anh mua, để kiếm được chút tiền, người thôn này không ngừng mớm để anh mua thêm. Anh không ngốc, chỉ là cảm thấy dẫu sao cũng rẻ, mua thì cứ mua, nói không chừng sau này còn có tác dụng khác. Kết quả là nhà anh xây xong yên ổn lâu như thế, bây giờ đột nhiên lại có chuyện. Đám người này mở miệng ra là nói đã bị anh lừa, đất trong thôn là của tập thể, bị người khác trong thôn bán mất nhưng họ lại không biết, vì thế việc bán đất trước đây không tính, họ bảo anh trả đất lại. Còn người bán lúc trước là ai, người ta không xuất hiện nữa, đám người này cũng không đi tìm những người đó mà cứ túm lấy tạ trường du không buông. Tạ trường du nhìn đám người này với vẻ không nhẫn nại. Chẳng qua đều là vì bị lợi ích thúc giục thôi, ấy vậy mà miệng lại nói toàn những lời đường đường chính chính, lúc hứng lên thậm chí còn có thể sụt sịt khóc, đúng là nên đi đóng phim thì hơn, diễn viên cũng không có biểu cảm phong phú được như thế. Người hai bên đối chọi nhau, anh nói anh có lý tôi nói tôi có lý, nháo nhào hết cả lên, người vây xem càng lúc càng nhiều. Tạ trường du xoay người nhìn Phương Đạt, Phương Đạt gật đầu với tạ trường du Cứ tiếp tục thế này chắc chắn chẳng ra sao, ai rảnh rỗi mà ngày ngày quay cuồng với chuyện này chứ, cho nên tạ trường du bảo người đi báo cảnh sát. Tạ trường du chưa thu ánh mắt về, ánh nhìn có trọng tâm ban đầu rơi đến trên người lâm tố Mỹ khiến anh hơi hoảng hốt. Lý trí cảm thấy hình như cô không nên xuất hiện vào lúc này, huống hồ là xuất hiện ở đây, nhưng dù sao anh cũng không thể sinh ra ảo giác vào thời khắc đặc biệt như thế này. Chủ yếu là vì lâm tố Mỹ đứng đó quá thu hút. Cô mặc một chiếc váy dài màu vàng nhạt trên váy có những hình thêu tinh tế, chân cô đi một đôi xăng đan màu trắng, vừa nhìn đã không thể nào liên hệ đôi chân nhỏ nhắn tinh xảo ấy với đôi chân tiếp xúc với bùn đất trong ấn tượng bình thường được tiếp đó tóc cô xõa xuống, những sợi tóc hai bên vén ra sau, được cặp hờ bằng một chiếc kẹp tóc. cách can vận rất tùy ý nhưng lại khiến cô rõ ràng rất nổi bật. Lâm Tố Mỹ đứng bên cạnh Lâm Bình và Lâm An, cô chỉ biết những người này đang tranh cãi, rất làng nhằng, nghe cũng không hiểu lắm khi thấy hình như Tạ Trường Du nhìn qua, Thoạt Tiên cô ngẩn ra, sau đó cười nhẹ với Tạ Trường Du coi như chào hỏi. Suy nghĩ của Tạ Trường Du mở rộng ra, điều anh nghĩ là tóc cô rốt cuộc đã từng uốn chưa? Trên huyện khá thịnh hành trò uốn tóc, các cô gái uốn tóc thành những lọn xoăn có cảm giác rất thời thượng. Anh cảm thấy hơi giống đã uốn, nhưng hình như lại hơi không giống. Nếu Lâm Tu Mỹ biết được suy nghĩ của anh, cô nhất định sẽ nói cho anh biết đáp án, không hề uốn. Sau này uốn tóc nhuộm tóc đều là hành vi có hại cho sức khỏe, huống hồ bây giờ đang là lúc trang thiết bị hay nguyên vật liệu còn chẳng bằng sau này. Hơn nữa tóc xoăn rất khó chăm chút cho nên lâm tố Mỹ chỉ xử lý tóc đơn giản. Trước tiên buộc một sợi đai, sau đó quấn từng lọn tóc lên đai, cứ ngủ như vậy, ngày hôm sau tỉnh dậy tóc không chỉ có hiệu quả như đã uốn xoăn mà còn vô cùng tự nhiên. Ánh mắt tạ trường du chỉ chạm ánh mắt cô trong khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi mau chóng thu về. Anh đột nhiên nghĩ đến sự an ý mà hai người từng có trước đây, sau này gặp nhau, không cần phải trốn tránh, cứ giống như người bạn cùng thôn bình thường, chào hỏi một tiếng, cười nhẹ với nhau, hàn huyên đôi câu. Chẳng lâu sau, cảnh sát đến, mấy người làm ầm hăng nhất đều bị đưa vào đồn cảnh sát. Lúc này người của hai bên vẫn còn muốn đối trọi tiếp nên đều đi theo cảnh sát đến đồn, tuyệt đối không để người bên mình chịu thiệt. Phía dân làng cử đại diện ra, Tạ Trường Du đương nhiên là đại diện của bên này, hai bên tiếp tục tranh luận mãi không dứt. Phía cảnh sát rõ ràng không muốn lo chuyện vớ vẩn này, bảo họ tự bàn biện pháp tự đưa ra cách xử lý. Một cảnh sát già bảo Tạ Trường Du nói chuyện trực tiếp với người đại diện lợi ích của dân làng. Mọi người ở lại đồn cảnh sát trong thời gian rất dài, người lại nhiều, những người hóng chuyện cũng nhiều. Họ đều tưởng là đánh nhau sứt đầu mẻ chán, còn có cả trẻ con chạy đến xem, sau đó mặt chúng đầy thất vọng, có nhìn thấy người ta đánh nhau đâu. Ông cảnh sát già đó thấy mọi người nói chuyện không thông bèn đưa ra kiến nghị mọi người đều là người định châu, hà tất phải ầm ý không vui vì chút chuyện này tôi thấy mỗi bên lùi một bước thế nào. Vậy phải xem lùi thế nào đã, người phía dân làng cũng biết mình đối lý, dẫu sao giấy trắng mực đen lúc trước vẫn sờ sờ ra đó. Tạ trường du nhìn ông cảnh sát già, không biết chú có kiến nghị gì hay ạ? Ông cảnh sát già đó cười hì hì kiến nghị thì không có tôi chỉ nói suy nghĩ của tôi thôi. Dân làng sinh sống nhờ ruộng đất bán cho cậu nhiều đất như thế, hồi đó họ nhất thời kích động bây giờ nghĩ lại thì thấy hối hận cũng là chuyện có thể hiểu được. Đúng đúng đúng chính là đạo lý này. Tạ trường du đứng đó chẳng nói chẳng rằng. Ông cảnh sát già đó nói tiếp còn cậu mua đất về chắc chắn có mục đích sử dụng của cậu cũng có suy nghĩ của bản thân cậu cứ trả lại hết đất thì không chỉ lỗ tiền mà còn ảnh hưởng đến kế hoạch của cậu nữa. Tạ trường Du gật đầu, ông cảnh sát già đó đổi tư thế ngồi tôi làm việc ở đây mấy chục năm rồi, hẳn mọi người đều biết tôi thế này đi, nể mặt tôi, mỗi bên nhượng bộ một chút. Trả đất chỉ trả một nửa, hồi đó cậu mua giá rẻ. Bây giờ vật giá leo thang cũng không thể khiến cậu chịu thiệt được cứ để họ mua lại với giá gấp đôi giá ban đầu cậu xem thế có được không. Cuối cùng hai bên thảo luận lại đều tán thành ý kiến của ông cảnh sát già. Sự tình được giải quyết mọi người đương nhiên giải tán. Sau khi người khác đều rời đi tạ trường du đưa một điếu thuốc cho Hoàng Thiếu Bá thuốc cháu mới có được chú Hoàng hút thử xem. Cái thằng này Hoàng Thiếu Bá nhận thuốc chuyện này cháu thiệt rồi không oán hận chú à. Hoàng Thiếu Bá và Tạ Trường Du từng qua lại quan hệ còn không tệ. Cháu tin chú Hoàng Kiến Nghị như thế chắc chắn có lý do của chú. Hoàng Thiếu Bá vỗ đầu gối mình, mấy người đó sống ở dìa huyện, nếu không có lợi ích gì thì cả ngày đều sẽ bám ở cửa hàng của cháu, sau đó náo loạn ở đó, người ta cũng không thiệt gì, nhưng cháu có thể chấp nhận chắc. Khách khứa của cháu sẽ không bận tâm đến những chuyện linh tinh đó hay sao? Tạ Trường Du khẽ gật đầu. Hoàng thiếu bá cười thằng nhóc cháu không tệ tự dựa vào bản thân mà đi đến ngày hôm nay, lúc chú bằng tuổi cháu còn đang mù tịt chẳng hiểu gì ấy chứ. Nhưng cháu phải biết có những thứ không liên quan đến việc cháu có năng lực có bản lĩnh hay không. Cháu hiểu, Hoàng thiếu bá đứng dậy, vỗ nhẹ vai tạ trường du thấp giọng nói có người ưng mảnh đất đó của cháu rồi. Sắc mặt tạ trường du cứng lại rồi anh lập tức hiểu ra. Sau lưng đám dân làng đó còn có người, nếu anh không chịu chịu thiệt người khác sẽ dùng đủ cách bức bách anh. Mà việc sau lưng người ta là ai cũng không phải chuyện người bình thường như anh có thể biết được. Chú Hoàng, chuyện hôm nay cảm ơn chú à. Hoàng thiếu bá giơ điếu thuốc trong tay lên, không phải cháu đã cảm ơn rồi à. Trường 73, lái xe. Tạ trường du không ở lại bên trong quá lâu. Nói thật lòng, nếu trước đây gặp phải chuyện này, trong lòng anh hoặc ít hoặc nhiều sẽ có chút suy nghĩ. Dẫu sao có vài người từ khi sinh ra đã đứng ở độ cao mà người khác khó tiếp cận được, sau đó họ trịch thượng cao xa, hất hàm sai khiến, để đạt được mục đích mà quyết không từ bỏ, dùng mọi thủ đoạn căn bản không bận tâm đến lợi ích và suy nghĩ của người khác. Chuyện thế này xảy ra dường như đã định sẵn một vài thứ, luôn khiến người ta cảm thấy chán nản và bất lực. Nhưng một hai năm nay, anh cũng đã trải qua không ít quen được không ít người, đã hiểu rằng làm người dẫu sao cũng phải biết lựa chọn. Người tốt có lẽ không có kết cục tốt, người xấu cũng chưa chắc đã luôn luôn thuận buồm xuôi gió, nhưng người không nỗ lực đã được định sẵn rằng mãi mãi chỉ có thể ngước nhìn người khác. Cứ coi như kiếp trước người khác làm chuyện tốt nên kiếp này đầu thai tốt còn bản thân mình kiếp trước chẳng làm được gì nên kiếp này phải nỗ lực gấp nhiều lần là được. Chẳng có gì ghê gớm cả. Trong tay tạ trường du vẫn còn cầm một điếu thuốc, anh không hút, xài bước lớn đi ra khỏi đồn cảnh sát. Bên ngoài có một đám người đang đứng, sau khi thấy tạ trường du đi ra, họ mới ùa đến vây quanh anh, nói đủ thứ. Bước hiếp người ta quá rồi đấy, rõ ràng là đất cậu mua mà lại còn phải trả một nửa về, dựa vào đâu chứ. Đám người đó có thể làm ẩm ý, bọn tôi cũng có thể đi làm ẩm ý, không phải so xem ai nhiều người hơn à. Cái đồ cảnh sát sàm xí đưa ra ý kiến vớ vẩn, bọn tôi không phục làm ầm lên, cứ học theo họ làm ầm lên. Chuẩn, giấy trắng mực đen viết rõ ràng rồi còn hối hận được có còn vương pháp không. tạ trường du đứng yên đó, đợi họ nói gần hết mới đưa cho mỗi người một điếu thuốc, cười nói, lâu lắm rồi mọi người không tụ tập. Tuy hôm nay tụ tập vì chuyện lằng nhằng này nhưng cũng coi như hiếm có thôi đừng nhắc đến mấy thứ không vui nữa, cùng đến chỗ tôi ngồi chơi, sau đó mọi người cùng ăn lẩu nhé. Lúc này mức sống của mọi người thực ra đã được cải thiện rõ rệt nhưng sự cải thiện này cũng chỉ là gạo trong cháo loãng ngày trước nhiều hơn, tốt hơn chút thì cũng có thể ăn được cơm khô mà thôi, chứ muốn ăn thịt hay ăn đồ ngon vẫn chưa được. Khi Tạ Trường Du nhắc đến chuyện ăn lẩu, rất nhiều người đã bất giác nuốt nước bọt. song mọi người vẫn từ chối vô cùng huyền truyền, họ đến để giúp đỡ, đâu thể đi chiếm hời từ Tạ Trường Du cho được tạ trường Du cũng chỉ cười, mời mọi người ăn một bữa lẩu mà thôi, lẽ nào một bữa cơm có thể khiến anh nghèo rớt hay sao? Cứ nói qua nói lại dăm ba lượt như thế cuối cùng mọi người cùng đi ăn lẩu. Lâm Bình và Lâm An rất đắn đo, họ cũng muốn cùng mọi người đi ăn lẩu, không phải vì miếng ăn, chỉ là thật sự thích cảm giác tụ tập cùng những người bạn đồng trang lứa này thôi, nói nói cười cười còn có thể nghe được chút động tĩnh mới trong thôn, mùi vị đó rất khác biệt. Điều họ đắn đo là Lâm Tố Mỹ thuê xe tài xế còn đang đợi, đi xa như thế, nếu bảo tài xế quay về ngay sẽ thấy rất có lỗi với tài xế, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy tiêu nhiều tiền như thế không đáng. Đúng lúc này, tạ trường Du đã nhìn về phía Lâm Bình và Lâm An, nếu đã gặp được nhau, vậy thì cùng đi nhé. Lâm Bình lắc tay, xe bọn anh thuê còn đang đợi kia kìa. Bên này tạ trường du còn chưa lên tiếng thì đã có người trong thôn nói, ôi trời ơi có gì đâu, bảo người ta quay về có thể đi ít hơn một đoạn đường, có khi người ta còn sung sướng ấy chứ. Còn về việc đi về thì càng chẳng lo, đợi lát nữa bảo tạ trường du đưa cả bọn về bằng xe hàng của nó là được. Tạ trường du cười, sau đó gật đầu ửm em đưa về. Lâm tố Mỹ nghe thấy người khác nhắc đến xe hàng thì mới cảm thấy bất ngờ tạ trường du mua cả xe hàng rồi. Thời buổi này... Mua xe thực ra rất khó khăn, mà mua xe hàng còn khó hơn mua xe, chỉ phí học cách lái xe thôi cũng khiến người ta chố mắt nghẹn lời rồi, học lái một chiếc xe cũng phải mấy nghìn đến hơn mười nghìn tệ, mấy nghìn đến mười nghìn tệ ở thời đại này dù là lâm tố Mỹ có trong tay không ít tiền tiết kiệm cũng vẫn cảm thấy cái giá này đúng là bóc lột. Có điều nếu thật sự ngẫm nghĩ thì dường như cũng hợp lý, vốn đã chẳng có bao nhiêu xe, người bình thường có thể đi đâu tìm xe luyện tập. Xe quá ít giá cả đương nhiên sẽ đắt huống hồ không có mối thì muốn học lái xe cũng chẳng có cơ hội. Người có thể học lái xe phần nhiều vẫn đi con đường của cơ quan để có chỉ tiêu, nhưng dù vậy, phí học lái xe cũng phải tự móc ra chỉ là phí cao phí thấp mà thôi. Lâm Tố Mỹ cũng yên lặng cô nhìn xem hai ông anh trai mình quyết định thế nào. Lâm Bình và Lâm An bị mọi người nói vậy, lập tức cảm thấy có lý, bèn cùng mọi người đi lấy hành lý, sau đó bảo tài xế kia tự về thành phố Vân. Quả nhiên tài xế đó vui vẻ vì không cần lái thêm một đoạn nữa, hớn hở xuống xe, lấy hành lý xuống giúp họ. Hành lý của họ nhiều, mọi người mới nhớ ra chuyện họ mới trở về từ thành phố Vân. Vì thế mọi người đều vỗ vai Lâm Bình và Lâm An, nói họ giỏi giang, bây giờ phát tài hết rồi. Lâm Bình nói thật nói gì vậy, hai anh em tôi vô dụng có thể phát tài gì được. Chỗ này đều là do em gái tôi mua, em gái tôi mới giỏi. Lúc này Lâm Tố Mỹ cười, đối diện với những câu hỏi chỉ dựa vào việc nói ngoại ngữ mà kiếm tiền hả? Của người khác cô cũng cười gật đầu như thường. Mới lại nhỉ, nói ngoại ngữ mà có thể kiếm được tiền hử. Kiếm thế nào vậy, nghĩ không thông luôn. Mày mà nghĩ thông được thì người ta còn kiếm được tiền gì? Chuẩn đấy, tao cũng biết nói ngoại ngữ, ba ca, đồ ngốc. Ha ha ha, mọi người cùng phá ra cười. Lâm tố Mỹ chỉ đành nghiêm túc giải thích người nước ngoài và chúng ta không nói cùng một ngôn ngữ, những lời họ nói chúng ta nghe không hiểu, lời chúng ta nói họ cũng nghe không hiểu, nhưng trong một vài trường hợp và lúc cần thiết hai bên nhất thiết phải tiến hành trao đổi. Lúc như thế phải có người vừa nghe hiểu những lời người nước ngoài nói, lại vừa phải nghe hiểu lời chúng ta nói, sau đó giải thích và giải đáp với đối phương, khiến hai bên có thể trao đổi như bình thường, đây chính là công việc mà tôi cần làm. Sau khi Lâm Tú Mỹ giải thích rõ ràng như thế, mọi người lập tức hiểu ra. Mọi người nghe hiểu rồi thì cũng cảm thấy rất lớn lao, khen Lâm Tú Mỹ tới thấp nói cô có bản lĩnh, ngay cả lời người nước ngoài nói cũng đều có thể hiểu được. Cũng có người tò mò, hỏi người nước ngoài trông như thế nào. Lâm tố Mỹ không thể không giải thích lại với họ, gọi là người nước ngoài là chỉ những người ở quốc gia khác nước mình, nhưng trên thực tế, bên ngoài có rất nhiều quốc gia, có người của một vài quốc gia thực ra trông không khác mấy với người nước mình, mà có người của một vài quốc gia trông khác hoàn toàn chúng ta, thường là ba kiểu, người da vàng, người da trắng, người da đen. Lâm tố Mỹ lại chia theo địa lý, sau đó phát hiện mọi người trông đều mệt da, có điều ánh mắt họ nhìn cô lại sáng rực Tiểu Mỹ, những điều này em đều học ở trường à? Có người hiếu kỳ hỏi. Lâm Tú Mỹ bị hỏi thì cũng hơi sững ra, nhưng vẫn gật đầu, "Vâng. Bây ra, anh phải về nhà đốc thúc thằng nhóc nhà anh học tập cho chăm chỉ, phải học theo em." Người đi học thật sự khác hẳn đám chân đất mắt tuyết bọn anh, cái gì cũng biết, cái gì cũng hiểu cả. "Đúng đấy, đúng đấy." Lâm Tú Mỹ sờ mũi, nếu cô có thể khiến người ta coi trọng chuyện giáo dục hơn một chút, hình như cũng không tệ. Cũng có người từng xem một hai bộ phim bèn hỏi Lâm Tố Mỹ về một vài vấn đề rất lúng túng, người đó hỏi cô xem có phải người nước ngoài cứ gặp người khác là hôn không, không ngại chút nào à. Lâm Tố Mỹ cũng chỉ đành giải thích đó là lễ nghi của người ta, hơn nữa cũng không phải là hôn mà là nghi thức chạm vào mặt cũng tương đương với nghi thức bắt tay của chúng ta, nhưng thực ra người ta cũng chỉ làm thế với người thân bạn bè thôi chứ không phải là với người xa lạ nào cũng làm thế, đương nhiên, gặp phải ai nhiệt tình thì cũng sẽ có hành động này. Cả đường đi Lâm Tú Mỹ đều giải đáp những nghi hoặc cho mọi người, cô hơi bất lực. Khó khăn lắm cô mới mượn cớ rời đi được, đợi lát nữa lúc ăn cơm cô sẽ quay lại sau. Lâm Tú Mỹ rời đi, trước tiên đến nhà bác hai ngồi một lúc tặng cho Lâm Kiến Đảng một chiếc mũ còn tặng cho Trần Hà một chiếc khăn. Hai vợ chồng Lâm Kiến Đảng cũng vô cùng nhiệt tình bảo cô ở lại ăn cơm. Sau khi bị Lâm Tú Mỹ từ chối, Trần Hà không ngừng nhét hạt dưa và kẹo vào tay cô. Lâm Tú Mỹ thật sự có việc, nếu không cô cũng sẵn lòng ngồi chuyện trò thêm với họ. Cô cảm thấy tâm thái của mình bây giờ có lẽ đã khác thích nghe bề trên nói chuyện, thích nghe họ kể về những chuyện họ gặp phải, nghe những kiến giải và suy nghĩ của họ. Sau khi rời khỏi cửa hàng nhà bác hai, Lâm Tú Mỹ đi tìm Thường Xuân Diệp. Thường Xuân Diệp đã kết hôn, đây là một chuyện khiến Lâm Tú Mỹ khá cảm khái, bởi vì khi Thường Xuân Diệp kết hôn, cô đang bận việc ở nước ngoài, không về tham gia hôn lễ được. Sự bỏ lỡ này khiến cô hơi ái náy, vì thế cô mua hai món quà trọng hậu tặng Tưởng Xuân Diệp. Lâm Tú Mỹ vốn định tặng quần áo, nhưng sợ kích cỡ không vừa và sợ Tưởng Xuân Diệp không thích, vì thế cô mua vải để Tưởng Xuân Diệp tự may quần áo. Tưởng Xuân Diệp cầm được vải thì quả nhiên rất thích, chỉ cảm giác trên tay thôi đã biết đây là hàng cao cấp, chất liệu tốt, quần áo may ra nhất định cũng vô cùng chất lượng. Tưởng Xuân Diệp cầm được vải thì vẫn hơi buồn bã, ẩy tôi sợ quần áo tôi may ra có đẹp hơn nữa cũng không mặc ra được hiệu quả của bà. Quần áo phù hợp mới là chuyện quan trọng nhất, bà phải may ra bộ quần áo phù hợp với mình mới được. Tưởng Xuân Diệp gật đầu, nề mặt bà vẫn còn nhớ đến tôi, tôi không so đo chuyện bà vắng mặt khi tôi kết hôn nữa. Nhưng tôi nói cho bà biết, hôn lễ của tôi bà vắng mặt tôi bỏ qua cho bà dễ dàng như thế, nhưng nếu hôn lễ của Trường Bình mà bà vắng mặt chị ấy không bỏ qua cho bà dễ dàng như thế đâu. Hàm lượng lời này quá lớn, lâm tố Mỹ không nhịn được mà nhướng mày, mặt mày trông đầy hứng thú ồ. Trường Bình có tình hình rồi à? Lần trước lúc gặp chị ấy tôi cảm thấy vậy. Bà đừng có nói là tôi nói đấy nhé, nếu không chị ấy sẽ tìm tôi tính sổ. Nói thì mới là bạn tốt chứ. Lâm tố Mỹ vu vơ, vậy mà Thường Xuân Diệp lại gật đầu đồng tình, đúng đấy, vậy thì nên nói tôi từng gặp anh chàng đó, trông cũng được ổn hơn vị nhà tôi nhiều. Thường Xuân Diệp nói được một nửa, hơi tiêu miều tiểu Mỹ, bây giờ bà lên đại học còn tự kiếm tiền được cuộc sống cũng dư giả hơn nhiều. Trường Bình cũng thế, cũng thực kinh doanh quán lẩu tôi hâm mộ bà lắm, cảm thấy khoảng cách giữa tôi và hai người càng ngày càng lớn rồi. Không đợi lâm tố Mỹ nói gì tưởng Xuân Diệp đã tự nói tiếp nhưng mà chị tôi đã nói rồi, người với người khác nhau, tôi có thể hâm mộ hai người nhưng không thể đố kỵ, bởi vì con người phải biết mình mấy cân mấy lạng. Tôi quả thực không thể có thành tích tốt như bà cũng không biết nói tiếng Anh tôi nói bà nghe tôi cũng từng lén mua một cuốn sách tiếng Anh để xem, một chữ cũng không hiểu, lúc đó tôi bèn nghĩ nếu là bà, bà nhất định có thể đọc được tôi mới biết bà tài giỏi đến cỡ nào. Còn cả Trường Bình nữa. Đừng tưởng chị ấy chỉ phải sơ chế nguyên liệu, còn phải chào mời khách người quen thì tặng chút đồ để người ta quay lại. Hai người sống tốt cũng đều dựa vào thực lực của bản thân, còn tôi căn bản không làm được những chuyện mà hai người làm cho nên tôi rất bội phục hai người. Xuân Diệp bà cũng rất giỏi mà. Lâm Tố Mỹ khẽ vỗ vai tưởng Xuân Diệp. Tưởng Xuân Diệp cười phì cuộc sống của tôi có lẽ so lên không bằng ai, so xuống không ai bằng mình đấy. Bà biết bây giờ Dương Xuân Nhi thế nào không? Lâm Tố Mỹ lắc đầu. Con bé đó ấy à, bị gả đến nơi rõ xa, sau đó tự lén lút chạy về một lần, nó tưởng nó đã được giải thoát, kết quả lại bị bố mẹ nó tống về. Tưởng Xuân Diệp bất giác thở dài, còn cả những cô gái khác trong thôn mình nữa, muốn lấy chồng trên huyện, kết quả không có mối, vẫn phải ấm ức lấy người ở thôn bên cạnh. Cho nên, tiểu Mỹ, thực ra tôi thỏa mãn lắm rồi. Lâm tố Mỹ gật đầu, tôi hiểu ý của bà. Tuy Tưởng Xuân Diệp hâm mộ nhưng thật sự không đố kỵ bởi vì cô biết người khác sống tốt cũng có nguyên nhân vì tính cách và vì những gì họ đánh đổi, đó đều là những chuyện cô không làm được cho nên có gì mà đố kỵ đâu, nếu thật sự đố kỵ chi bằng tự oán hận bản thân vô dụng. Lúc tạm biệt Tưởng Xuân Diệp tâm trạng lâm tố Mỹ hơi chĩu nặng. Cô có thể cảm nhận được rằng khoảng cách giữa cô và Tưởng Xuân Diệp sau này sẽ còn lớn hơn, điều đó không thể tránh khỏi, nhưng người bị tụt lại trong lòng ít nhiều sẽ có chút khó tả phải không? Cô không biết một ngày nào đó sự tồn tại của mình là một kiểu thương tổn hay là thứ vô hình với tưởng xuân diệp nữa. Giống như trạng thái của mẹ cô trước đây khi cuộc sống của mọi người trong thôn đều tốt vậy. Có vài thứ thật sự không có biện pháp nào. Lâm Tố Mỹ lại đi chào hỏi Lâm Hải Yến, lần này sau khi đưa quà cho Lâm Hải Yến cô không nán lại bởi vì chút thời gian này hoàn toàn không đủ cho hai chị em ngồi xuống tỉ tê chuyện trò. Lần này cô về, vốn định ở lại thêm một khoảng thời gian, đến lúc đó tìm thời gian tán gẫu với Lâm Hải Yến sau. Bấy giờ, Lâm Tú Mỹ mới đi đến quán của tạ Trường Bình. Cô vốn tưởng cô đi qua giờ này có thể ngồi trò chuyện với mọi người một lúc, đâu biết được cô vừa đi qua, người trong thôn đã đi xuống từ phòng trà nước trên tầng, hỏi mới biết mọi người định ăn cơm sớm, ăn xong thì về thôn, muộn một chút lái xe hơi nguy hiểm. Lâm Tố Mỹ cảm thấy thế cũng tốt, bây giờ đèn đường cũng chưa có con đường về thôn gồ ghề chẳng ra sao, về sớm chút vẫn tốt hơn. Lâm Tố Mỹ cùng cùng mọi người vào quán lồng. Lâm Tố Mỹ vừa vào thì đã bị tạ trường bình giữ chặt nói chuyện một thôi một hồi. Ôi trà trà, để chị mày xem là ai đây nào, đây không phải hoa khôi thôn mình đấy sao? Nghe nói bây giờ mày cực kỳ giỏi giang, không chỉ biết dùng tiếng Tây mà còn chạy ra nước ngoài kiếm được cả đống tiền. Giỏi lắm giỏi lắm, khó trách bây giờ cũng chẳng liên lạc gì với hội này nữa. Tạ trường bình hét cầm thật cao, mặt trông không vui vẻ gì. Lâm Tú Mỹ không nhịn được cười, ầy, người với người phải có qua có lại mà, nếu không phải là chị không đến thăm em, không liên lạc với em, sao chúng ta có thể chẳng có chút liên lạc gì? Em còn có thể nói rằng bây giờ chị là bà chủ quán lẩu kiếm được tiền nên khinh thường làm bạn với người như em nữa đấy. Tạ trường bình hừ một tiếng, bà chủ cái gì, chị mày làm thuê cho tạ trường du đấy. Mọi người cũng nghe ra hai cô gái có tình cảm tốt, chỉ là phương thức tốt này có lẽ không phải kiểu mọi người hay gặp, dẫu sao cũng không đến lượt họ nói gì. Tạ Trường Du thế này là mày không đúng rồi, bọn tao làm thuê cho mày thì không sao. Nhưng đó là chị ruột của mày, sao mày cũng bắt người ta làm thuê hả? Có người bèn đòi công bằng. Tạ Trường Du nhìn Tạ Trường Bình một cái sâu xa, sau đó nói, mấy cha nội đã từng thấy nhân viên lầy như thế chưa? Dù sao đây cũng chưa thấy. Ha ha ha. Bản thân Tạ Trường Bình cũng không khỏi trở nên vui vẻ kéo Lâm Tố Mỹ ngồi xuống, sau đó bảo nhân viên mang nồi lẩu và thức ăn lên. Tạ Trường Bình khẽ thì thầm với Lâm Tố Mỹ kể những chuyện bản thân gặp phải có chuyện khiến chị câm nín, có chuyện buồn cười, chẳng hạn như nhân viên lén mang nồi lẩu về nhà tự nấu, rồi lén lút lấy cả nguyên liệu. Lâm Tố Mỹ nhẫn nại nghe Tạ Trường Bình oán thán, một lúc lâu sau mới nói, nghe nói chuyện tốt của chị sắp đến rồi chị không được giấu em đâu, nếu không em không có thời gian chuẩn bị quà thế thì chị tự chịu thiệt nhé. sắc mặt tạ trường bình hơi mất mát, chị lắc đầu, không có chuyện đó đâu. hà, lâm tố mỹ hơi khó hiểu, rốt cuộc là sao? tạ trường bình thở dài não nề, là quen một người nhưng không thành, là do chị hay vấn đề của anh ta. tạ trường bình cắn môi ngẫm nghĩ nhưng vẫn nói ra, ban đầu chị không cảm thấy được gì, sau đó mới phát hiện ra. Anh ta hỏi chị quán lầu này có phải của chị không còn nghe ngóng tình hình kiếm trác của chị mỗi tháng. Tiểu Mỹ, không phải phụ nữ xem điều kiện gia đình nhà trai mà đàn ông cũng sẽ xem điều kiện của nhà gái. Tạ trường bình trầm mặc đối phương ưng chị, có lẽ là bởi điều kiện của bản thân chị không tệ, phần nhiều còn là vì tạ trường du chuyện này khiến tạ trường bình không thể tiếp nhận được. Lâm tố Mỹ nhất thời im lặng. Có phụ nữ xem điều kiện của đàn ông, để được sống cuộc sống tốt hơn nên lựa chọn người đàn ông có điều kiện vật chất tốt, đồng thời cũng có một câu nói thông tục đàn ông biết cưới vợ có thể giảm bớt 20 hay 30 năm phấn đấu. Có những thứ, không thể nào đánh giá đúng sai, dẫu sao lựa chọn của mỗi người đều khác nhau. Lựa chọn cuộc sống thoải mái thì sai ư, lẽ nào con người chỉ có thể phấn đấu trong hoàn cảnh khổ cực mới có thể chứng minh giá trị cuộc đời mình. Lâm Tố Mỹ không biết cô chỉ cảm thấy một người không phạm pháp không đi ngược lại đạo đức thì không có gì để khiển trách cả. Tạ Trường Bình nhìn về phía Tạ Trường Du với tâm trạng phức tạp, sau đó thở dài một hơi. Lâm Tố Mỹ nhận ra điều gì, hơi sốt ruột kéo tay Tạ Trường Bình. Trường Bình, em biết bây giờ có lẽ trong lòng chị khó chịu nhưng chị không thể vì thế mà giận cá chém thớt. Nét mặt Tạ Trường Bình hơi mờ mịt. Cho dù em trai chị ý em muốn nói là tạ trường du, vì cậu ấy mà chị cảm thấy mông lung, không nhìn rõ được rốt cuộc vì thứ gì mà người bình thường tiếp cận chị. Nhưng em muốn nói, không có cậu ấy, bây giờ chị vẫn đang ở thôn, đâu thể tự do tự tại làm chuyện mình thích càng không thể tự quyết định lựa chọn hôn nhân của mình. Có lẽ khi đó chị có tức giận có khó chịu hơn nữa cũng chỉ có thể đi xem mặt người ta theo sự sắp xếp của chị gái chị, sau đó kết hôn sinh con. Bởi vì đó mới là con đường chính xác theo như cảm nhận của mọi người, chứ không phải là chúng ta có thể ngồi đây thảo luận hoặc phỉ nhổ người khác giống hiện giờ. Lòng tạ Trường Bình khẽ sao động chị, không phải chị trách nó, chỉ là chị nhất thời mông lung. Ừm, lâm tố Mỹ kể lại chuyện xảy ra hôm nay cho tạ Trường Bình nghe, Trường Bình tuy chị là con gái nhưng chị cũng là chị gái cậu ấy. Nếu có cơ hội thì hãy chăm sóc cậu ấy nhiều hơn, hẳn cậu ấy từ cáng đáng rất nhiều chuyện, gánh vác rất nhiều, có những lúc cũng sẽ cảm thấy mệt. Tạ trường bình vội gật đầu, sau đó mắt tạ trường bình sáng lên tiểu mỹ có gì đó sai sai nhỉ, sao gái cứ nói giúp thằng oát đó thế. Không phải là nói giúp cậu ấy, chỉ là phân tích sự thật thôi. Em tự lăn lộn bên ngoài, hiểu được người không có thân phận không có địa vị muốn phấn đấu khó khăn đến mức nào. Tạ trường bình thở dài một hơi, được rồi, hai đứa còn nói chuyện tiếp thức ăn đều để bọn anh ăn hết rồi. Có người cười nhắc nhở hai cô gái mau ăn cơm. Có người khác cười, cần mày lắm chuyện à, Trường Bình người ta là bà chủ, ai cũng có thể không có đồ ăn chứ, con bé không có mà được à. Có điều Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Bình cũng không tiếp tục nói chuyện nữa, cùng mọi người ăn uống. Lâm Tố Mỹ nghe mọi người tán gẫu mới biết tận mấy người trong thôn đều đã học lái xe rồi, những người biết lái xe đều khiến mọi người hâm mộ. Mọi người học lái xe đều luyện tập bằng xe của Tạ Trường Du, sau đó đi thi lấy bằng lái luôn. Thế thì rẻ được hơn rất nhiều. Có điều có rẻ hơn nữa cũng vẫn quá đắt so với phần lớn mọi người. Cả bữa cơm Lâm tố Mỹ nghe được không ít tin tám nhảm, chuyện kết hôn trong thôn, chuyện xây nhà mới. Sau đó cô bèn nghe thấy tin về anh họ Lâm Thường và chị dâu Từ Lâm của mình. Theo cái danh tiếng đanh đá không tách khỏi Từ Lâm, Từ Lâm cũng có bản lĩnh, không chỉ bức chồng mình ra ngoài làm việc mà cũng bức bố mẹ chồng mình ra ngoài làm việc. Mẹ chồng không thể làm việc nặng nhọc, vậy thì phụ trách làm công việc nhẹ nhàng, dẫu sao cũng không thể lười biếng được. Lâm tố Mỹ thấy hơi bối rối, nhưng người ta nói chuyện hăng say cô cũng không tiện cắt ngang. Cô cảm thấy mình không có tam quan, vậy mà lại cảm thấy bà chị dâu này rất đáng yêu, bà chị ấy chỉnh cho cả nhà họ trở nên quy củ tuy nói từ góc độ hiếu đạo thì hình như hơi không đúng. Sau khi ăn cơm xong, mọi người vội vã chuẩn bị về nhà. Chiếc xe hàng có một ghế lái và một ghế phụ ở đằng trước, mọi người muốn đi chiếc xe này thì phải đứng ở chỗ để hàng phía sau. Cũng chẳng ai bận tâm, ai nấy đều trèo lên vui vẻ, cũng hào hứng mãi vì có thể đi chiếc xe thế này, mát hơn cưỡi xe đạp nhiều, rất nhiều lúc người bên đường còn muốn dừng lại vây xem nữa. Lâm Bình đẩy Lâm Tố Mỹ bảo cô lên trước ngồi. Lâm Tố Mỹ ngẫm nghĩ, sau khi nhìn phía sau, ừm cô vẫn lựa chọn ngồi ghế thì hơn cô thực sự không thể tưởng tượng được cảnh mình đứng trong một đám đàn ông con trai. Lâm Tố Mỹ trèo lên ghế phụ của xe thì chạm ngay vào ánh mắt của tạ trường Du. Cô hơi lúng túng, nhưng vẫn ngồi vào chỗ. Hình như cậu đã uống rượu. Tạ trường du gật đầu, không ảnh hưởng. Lâm tú Mỹ nhíu mày ngẫm nghĩ, phát hiện lúc này hình như chưa nghe thấy chuyện lái xe khi uống rượu, cũng không biết chưa quy định hay chỉ là chưa chấp hành. Thật sự không ảnh hưởng đâu tự lượng của tôi không tệ, hôm nay chỉ uống 2 chai bia thôi. Ờ, nhưng nếu cậu cảm thấy hoa mắt chóng mặt gì đó thì nhất định phải nói đấy. Tạ trường Du nghe vậy liền cười, không nhịn được mà nhìn cô, vừa khởi động xe vừa nói, nói với cậu à. Sau đó cậu lái xe hả? À, được rồi, cứ coi như cô chưa nói gì vậy. Lúc này dáng chiều thiêu đỏ nửa vùng trời, nối liền với đường viền của rừng núi, màu đỏ rực như dần thối lui, mà sắc xanh của rừng núi cũng dần đậm hơn, có ánh dương rót xuống tựa như đã xuyên vào qua lớp thủy tinh, mà tựa như lại không phải. Cảm giác mênh mông trống trải quá mức này khiến cô hơi hoảng hốt. Chiếc xe cứ tiến về phía trước như đang khơi thông một bên của con đường chưa từng được biết tới, hai bên đường là ruộng vườn hoa cỏ tươi tốt um tùm, thậm chí còn nhìn thấy được bướm đang vờn bay cơn gió nong nóng trộm luồn vào từ các kẽ hở. Chỉ có sự nhấp nhô của mặt đường khiến cô có cảm giác chân thực, mà người bên cạnh chẳng hiểu sao lại khiến cô có áp lực. Cô cảm thấy hình như mình có chút tâm lý trốn tránh, nhưng trong lòng dường như rất bài xích tâm thái trốn tránh này, nói không rõ nữa. Như để chứng minh cô cố ý nhìn người bên cạnh. Tóc đen nhánh, ngũ quan tuấn tú, khí chất sạch sẽ sáng sủa, cả người anh như được phủ một lớp ánh sáng bàng bạc càng thêm tuấn lãng. Tay anh không mềm mại, cũng không thô ráp như tay bố cô, hơi mỏng tuy gầy mảnh nhưng lại có thể cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa trong đó. Nghe nói cậu định mở lớp gia sư, tạ trường du đột ngột lên tiếng, lâm tố mỹ ngẩn ra, nhớ lại mình chưa từng nhắc đến chuyện này. Anh tôi nói à, cô hơi bất lực, ừ, tạ trường du thoáng khựng lại, họ rất tự hào về cậu. Lâm Tú Mỹ cười tôi không trách họ đã nói ra chỉ là bây giờ lớp gia sư đang trong giai đoạn chuẩn bị ngộ nhỡ làm không tốt tin tức này lan rầm rầm thì đúng là trở thành chuyện cười rồi. Nếu cậu đã có thể nghĩ đến chuyện làm thế thì chắc chắn cũng nắm chắc được phần nào rồi. Lâm Tú Mỹ nhìn anh với vẻ kỳ lạ tuy trong lòng nghĩ thế nhưng cô sẽ không nói ra dẫu sao chuyện gì cũng có ngộ nhỡ cô không thích khoác lác những lời đau to búa lớn. Tạ trường du thấy cô im lặng không khỏi nhìn cô không phải vậy à. Chắc là, phải, Tạ trường du cười lắc đầu, tôi cảm thấy hẳn là ổn thôi, bây giờ vẫn chưa có kiểu đó, có một nơi dạy thêm chính quy sẽ khiến phụ huynh yên tâm hơn. Đến lúc đó mới biết được có ổn hay không, cậu thận trọng thật đấy, lâm Tú Mỹ hơi sững người, hình như không chỉ một người nhận xét về mình như thế rồi. Cô thật sự sống khá cẩn thận ư, nhưng vì sao cô cảm thấy mình vẫn được coi như người tùy hứng nhỉ? Tốc độ xe không nhanh có lẽ vì con đường này mất mô, nếu lái nhanh không biết người phía sau sẽ bị hành cho nghiêng ngả thế nào nữa. Lâm Tố Mỹ lại nhìn tay anh một lần nữa. Động tác quay vô lăng đó thuần thục một cách kỳ lạ hơi khêu lên chút tâm tư của cô cùng với đó là khiến cô sinh ra một suy nghĩ cũng muốn thử cảm giác lái xe. Trước đây cô biết lái xe, lâu lắm rồi không động vào càng nghĩ càng thấy ngứa ngáy. Chiếc vô lăng trở thành một thứ có sức hút đang vẫy tay chào mời cô. Dường như tạ trường du cảm nhận được sự dị thường của cô, muốn sờ vô lăng à. Ánh mắt như thế, anh đã từng thấy không ít chỉ là anh rất bất ngờ vì thấy nó từ trong mắt cô. Có niềm vui bất ngờ nói không rõ được giống như bạn tưởng rằng mình hiểu nhưng vẫn còn chút gì đó mình không biết tiến sâu vào từng lớp thì sẽ kinh ngạc và tò mò lớp tiếp theo là gì. Lâm tố Mỹ gật đầu thực ra, tôi cũng từng lái xe rồi ừm chính là lúc tôi làm việc cho nhà máy dệt hơi tò mò từng lái một lúc. Lời nói dối này khiến cô cũng hơi đỏ mặt, lâm tố Mỹ, hả, bị anh gọi cả tên một cách chính thức như thế, thần kinh của cô cũng hơi căng thẳng. Cậu có thể nói thẳng rằng cậu muốn lái xe, suy nghĩ trong lòng bị người ta nói toạc ra thực sự hơi xấu hổ. Nhưng sau khi xấu hổ, cô lại cảm thấy nếu không đạt được mục đích thì hơi thiệt, vì thế cô rớt khoát gật đầu tôi muốn lái xe. Được không? Cô không hề biết rất nhiều năm sau, ngay cả cụm từ lái xe bình thường đến không thể bình thường hơn cũng có hàm nghĩa khác nếu không cô sẽ còn lúng túng hơn. Tạ trường Du rất muốn nói với cô rằng lái chiếc xe nhỏ và chiếc xe lớn hoàn toàn khác nhau. Nhưng nhìn thấy ánh mắt chờ mong và nóng lòng muốn thử của cô cuối cùng anh không nói gì, lòng thầm nghĩ chỉ cần đừng coi chân ga thành phanh là được. Ừ, được, tạ trường Du nghiêm túc gật đầu. Không gian bên trong khá lớn, hai người đổi vị trí vẫn rất dễ dàng, chỉ là lúc cơ thể sượt qua sẽ chạm phải đối phương. Vẫn may tâm tư của cô đều đặt vào việc có thể lái xe, không rảnh nghĩ đến những chuyện vẩn vơ khác. Xe dừng lại, phía sau có người cúi đầu giống lên, sao lại dừng xe, xảy ra chuyện gì rồi à? Tạ trường du không sao. Không sao, quả thực không sao, chỉ là chiếc xe chốc chốc lại lao vù vù chốc chốc lại đi chậm gì thỉnh thoảng còn nảy lên. Lâm Tú Mỹ phát hiện cảm giác cầm vô lăng căn bản không thoải mái như trong tưởng tượng. Trong tưởng tượng hẳn là trơn tru mượt mà khá tự do. Song hiện thực lại là luôn bị bó buộc cô chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí, nhất là khi tạ trường du nhắc nhở không đủ kịp thời, ngay sau đó cô lái vào một cái hố lớn, xe sóc nảy mạnh. Lòng bàn tay Lâm Tú Mỹ ướt mồ hôi, hình như cô đã có lỗi với những người ngồi sau rồi. Tạ Trường Du, mày lái cái xe rẻ rách gì đấy, làm ông mày sợ chết đi được, ông mày dập mông rồi đây này. Tạ Trường Du không lên tiếng, Lâm Tố Mỹ thực sự rất sượng sùng, là tôi đang lái xe. Có lẽ vì giọng cô quá bé nên mọi người không nghe thấy, tiếp tục mắng Tạ Trường Du. Lâm Tố Mỹ chỉ đành dừng xe lại, mở cửa xe, sau đó hét lớn, xin lỗi nhé, vừa rồi là tôi lái xe. Mọi người đồng loạt im lặng mấy giây. Là Tiểu Mỹ lái xe hả? Tiểu Mỹ giỏi thật đấy, còn biết lái cả xe nữa. Chuẩn luôn, giỏi quá đi tôi học mãi mà vẫn không biết đây này. Tiểu Mỹ em lái tiếp đi, không sóc một chút nào cả chẳng sóc tẹo gì luôn. Lái tốt hơn tạ trường ru nhiều. Lâm tố Mỹ bị người ta nói vậy mà đỏ bừng mặt, sau đó cô xuống xe rồi lên xe từ phía bên kia. Thôi vậy, cứ ngoan ngoãn ngồi thì hơn. Tạ trường ru cười, trở về ghế lái, gào lên một câu với bên ngoài, mấy người vừa nói tôi nhớ hết rồi đấy nhé. Nói thật lòng cũng không được à, người kia không phục. Được mày nói thật quá luôn. Tạ trường du nhếch khóe môi, sau đó tiếp tục lái xe. Có điều chuyện nhỏ này khiến lâm tố Mỹ cảm thấy quan hệ giữa mình và mấy người cùng thôn này gần gũi hơn một chút. Thôn bây giờ đã khác so với trong ấn tượng của cô, mọi người đều xây nhà mới, diện mạo thôn cũng thay đổi, đến nỗi khiến cô cảm thấy hơi xa lạ. Nhưng bây giờ cô lại cảm thấy sự xa lạ đó đang tiêu tan, bởi vì vẫn còn đám người đáng yêu này ở trong thôn. Những người bị coi như hàng hóa kia dường như càng thu hút sự chú ý của người khác hơn, vậy mà lại gào lên hát. Những nơi họ đi qua, hễ là người nghe thấy tiếng đều không nhịn được nhìn sang, còn có bạn nhỏ nhìn thấy rồi đuổi theo xe chỉ là sau khi đuổi một lúc đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Khóe miệng lâm tố Mỹ vẫn luôn vương nét cười. Đúng rồi, tạ trường du tôi phải nhờ cậu giúp một việc. Hà, tạ trường du hơi kinh ngạc, anh còn tưởng cô sẽ không muốn có tiếp xúc riêng gì với mình nữa. Nhưng tiếp xúc như vậy, ngay cả anh cũng không biết có được coi là chuyện tốt hay không. Dẫu sao có thể tùy ý nói cười càng có thể cho thấy một mối quan hệ không quan trọng. Lâm tố Mỹ thở dài, thôn mình thịnh hành trò làm ăn buôn bán đúng không? Các anh tôi cũng muốn làm ăn, chỉ là không biết làm gì, lần này tôi về là để giúp hai anh ấy nghĩ ra một mối làm ăn. Cậu định bảo tôi giúp gì? Cậu quen nhiều bạn như thế, có biết ở đâu có mặt bằng để buôn bán không? Tốt nhất vị trí đẹp một chút. Cậu muốn mua mặt bằng à? Tạ trường du khựng lại, một năm nay giá mặt bằng trên huyện tăng không ít. Lâm Tố Mỹ thực sự không biết chuyện này tăng bao nhiêu. Trước đây từ mấy trăm đến một nghìn, đẹp một chút thì hơn một nghìn, bây giờ chỗ bình thường đã một hai nghìn rồi, chỗ đẹp hơn còn đắt hơn. Lâm Tố Mỹ yên tâm, chủ yếu là vì so với giá sau này cô cảm thấy mức giá đó thật sự không thể rẻ hơn được nữa rồi. Tôi vẫn muốn mua mặt bằng đẹp một chút ừm, ngoài ra còn muốn mua căn nhà to một chút nữa. Tạ trường Du nghe vậy liền cười, xem ra trong thôn đồn rằng cậu kiếm được món tiền lớn ở bên ngoài là thật rồi. Thế mà là món tiền lớn gì? Chỉ là lúc cần tiêu thì phải tiêu thôi. Có mặt bằng rồi, dẫu sao cũng phải cho mọi người có chỗ nghỉ ngơi, nhà tôi nhiều người, nếu chỗ không rộng thì sống thế nào? Ừ tôi sẽ nghe ngóng hộ cậu. Lâm tố Mỹ do do dự dự, vẫn còn muốn nói điều gì, nhưng lại khá ngại. Còn chuyện khác nữa à? Tạ trường Du hỏi. Tôi muốn làm một chiếc kệ sắt, không biết ở đâu mới làm được. Cô phá qua thực ra cũng rất đơn giản, chủ yếu là phía dưới rỗng, bên trên làm một cái kệ có thể đặt đồ lên, nhưng sẽ không hở. Cậu định làm gì vậy? Tạ trường Du hơi hứng thú. Tôi xem qua thấy trên huyện làm đồ ăn gì cũng có, nếu bây giờ nhà tôi lại bán mấy thứ đó thì hơi muộn, và lại còn đoạt khách với người ta, hai anh trai tôi có tính cách như thế cũng không đoạt thắng được họ. Tôi muốn để hai anh bán đồ nướng, làm một cái kệ sắt phía dưới để than, bên trên đặt nguyên liệu mà khách chọn, sau khi nướng chín thì lan qua gia vị. Buổi tối ăn ở ven đường, mấy người bạn cùng trò chuyện uống rượu tôi cảm thấy hẳn là ổn. tạ trường du vừa nhìn đường phía trước, vừa ngẫm nghĩ, được đấy. tạ trường du nhìn xoáy vào cô, nhưng không nói gì. Có điều anh cũng hứa sẽ hỏi thăm giúp cô. Còn về chuyện làm cái kệ đó, anh có người quen, nhưng cô phải đi cùng để nói rõ với đối phương xem muốn làm kiểu gì. Sự tình coi như miễn cưỡng được giải quyết tâm trạng lâm tố Mỹ cũng trở nên tốt hơn. Lâm tố Mỹ, sao cậu lại muốn làm kiểu này? Trong thành phố Vân tôi nhìn thấy có người làm thế, buôn bán cũng được tôi bèn muốn nhân lúc huyện mình còn chưa bắt đầu hưng thịnh thì làm trước có được khách quen, đợi sau này nếu có người học theo, nhà tôi cũng có khách cũ rồi, không sợ người ta đoạt mất khách tạ trường Du gật đầu, là đạo lý này. Đến đội sản xuất số 9, mọi người lũ lượt xuống xe. Lâm Bình và Lâm An dắt hai chiếc xe đạp phía sau xe đạp đặt đủ thứ đồ to nhỏ. Vừa về đến thôn đã có bạn nhỏ vây qua, Lâm Tố Mỹ chia cho mỗi bạn nhỏ hạt dưa, lạc vân vân. tạ trường Du không về nhà mà ngồi trên xe hút một điếu thuốc. Sau đó anh quay đầu xe, lại quay về huyện Định Châu. tạ trường Du đặt lời Lâm Tố Mỹ nói trong lòng, về đến cửa hàng bèn nhờ bạn bè nghe ngóng. Còn bản thân anh thì nói chuyện với Phương Đạt, mảnh đất đó giờ thiếu một nửa cho dù đám dân làng đó mua lại với giá gấp đôi thì vẫn là tổn thất lớn với anh, ngẫm nghĩ về chuyện này trong lòng ít nhiều không thoải mái. Vì thế tạ trường Du bèn nghĩ cách liên hệ với người phía sau thông qua một vài người. Anh cũng chỉ thăm dò chút thôi, nếu thực sự không liên hệ được thì cũng chỉ có thể chấp nhận. Nhưng mà anh bằng lòng trả lại một nửa nhưng không nói trả chỗ nào, đối phương không sợ anh cố ý làm khó ư. Anh cảm thấy đối phương sẽ đồng ý gặp mặt. Tạ trường Du và Phương Đạt cùng đi gặp người đó. Diệp Tùng Lâm cậu ấm nhà họ Diệp nghe nói quan hệ trong thành phố rất mạnh. Tạ trường Du liền biết đây chính là người phía sau. Nơi gặp mặt là phòng KTV mới mở không lâu ở huyện hai người gặp nhau trong phòng bao. Sau khi thấy tạ trường Du, Diệp Tùng Lâm kinh ngạc đã nghe về cậu từ lâu rồi, biết là một chàng trai trẻ, nhưng không ngờ lại trẻ thế này, đúng là khiến tôi toát mồ hôi hột. Cậu chủ Diệp nói đùa rồi. Tôi đâu có nói đùa. Cậu tự dựa vào bản thân mà phấn đấu, có vị trí ở Định Châu, người như cậu nói dễ nghe một chút là biết đầu thay, nói khó nghe một chút chẳng phải là dựa vào bố mẹ để làm việc mình muốn làm ư. Sao cậu chủ Diệp lại nghĩ thế? Không phải tôi nghĩ thế, mà là có vài người nghĩ thế. Tạ trường du cười, đi qua, rót rượu cho Diệp Thùng Lâm, sau đó tự rót một cốc rượu cho mình, dù người khác nghĩ thế nào tôi tin rằng cậu chủ Diệp đều sẽ không bận tâm, nếu đã như thế, người khác nghĩ thế nào liên quan gì đến cậu chủ Diệp anh? Diệp Thùng Lâm vỗ tay hai cạnh uống rượu Tạ trường du rót, sau đó đăm chiêu nhìn anh con người cậu có chút thú vị. Tạ trường du ngồi xuống, tôi nghĩ cậu chủ Diệp cũng biết mục đích tôi đến tìm anh. Không biết cậu chủ Diệp ưng mảnh đất nào, anh cứ nói, tôi cũng tiện sắp xếp, không phải sao. Thế này là vẫn còn oán hận trong lòng hả? tạ trường du lắc đầu, làm người không thể quá tham lam, dù tôi thiếu một nửa thì chỗ còn lại cũng đủ cho tôi phát tài rồi, dẫu sao với cái giá tôi mua lúc đó, sau này sẽ kiếm được gấp nghìn gấp vạn lần. Đúng là thế thật, có điều cậu thật sự nỡ lòng từ bỏ một nửa đó à? Đất đai có giá, nhưng tình nghĩa vô giá, nếu nhờ một chút đất mà có thể kết bạn với cậu chủ Diệp thì tôi hời rồi. Diệp Tùng Lâm cười ha ha. Bảo người mang rượu ngon thức ăn ngon lên, hôm nay anh ta phải uống với tạ trường Du. Diệp Tùng Lâm cũng là một người thắng thắn, dù cậu tin hay không thì sự thực là tôi không tìm người chỉnh cậu tuy tôi quả thực ưng mảnh đất đó nhưng biết có người lấy được nó rồi tôi chỉ cảm thấy tiếc nuối thôi chứ không định làm gì cả. Trong lòng tạ trường Du liền hiểu tuy Diệp Tùng Lâm không định làm gì nhưng khó bảo đảm không có người muốn mượn cơ hội này lấy lòng Diệp Tùng Lâm. Mà Diệp Tùng Lâm chắc chắn không phải người giá áo túi cơm, anh ta ưng mảnh đất đó là có chiến lược bố cục sau này tuy cũng có thể kiếm tiền nhưng lại có tác dụng quan trọng với sự phát triển kinh tế của định châu. Tạ Trường Du cũng không phải người vô chi, nếu đã đồng ý nhường ra một nửa số đất thì sẽ nhường một nửa số đất cũng thẳng thắn bảo Diệp Tùng Lâm lựa chọn anh ta nói ở đâu thì sẽ nhường ở đó. Hào sảng thật, Diệp Tùng Lâm khen, Tạ Trường Du cười. Diệp Tùng Lâm vỗ vai Tạ trường du, nếu đã hào sảng như thế, tôi cũng không thể khiến cậu chịu thiệt được. Sau khi bến xe Định Châu chính thức sửa xong, con đường từ Định Châu đến thành phố Vân, tôi cho cậu ba chiếc xe. Tạ trường du ngây ngần, Diệp Tùng Lâm tưởng anh không hiểu chuyện này, lập tức nói, chẳng lẽ cậu còn muốn được cả con đường nữa à? Đừng nằm mơ nữa, con đường đó quan trọng lắm, một mình tôi cũng không nắm được, chỉ có thể được chia cho các loại xe cụ thể thôi. Tuyến đường thị trấn phía dưới dễ lấy hơn một chút, nhưng tuyến đường thị trấn đâu kiếm được tiền bằng tuyến đường dài này. Bây giờ những người biết tin đều đang dồn sức muốn lấy được chỉ tiêu, những người lấy được dù không có tiền thì cũng mượn tiền hoặc liên hợp với mấy người. Kiểu làm ăn này, ngoài tính theo từng chiếc xe cũng có thể tính theo số ghế ngồi. Chẳng hạn như một chiếc xe mấy chục chỗ ngồi, anh mua bao nhiêu chỗ ngồi thì đến lúc đó sẽ được chia tiền của chiếc xe đó, rồi lại chia tiền tiếp một lần nữa theo số ghế ngồi, ai có số ghế càng nhiều thì được càng nhiều. tạ trường du khẽ thở dài, tôi đã nói có thể kết bạn với anh là tôi được hời rồi mà. Diệp Tùng Lâm lại cười ha hà lần nữa. Trường 74, đồ nướng. Lâm Tố Mỹ về đến thôn, mấy đứa con của các anh họ cô chạy ùa đến, nhìn cô với đôi mắt sáng rực không nói gì, chỉ là cứ đuổi theo cô mãi không buông. Lâm Tố Mỹ có lòng muốn trêu lũ nhóc, ối trời ơi, tiêu rồi, lần này cô về vội quá, quên mua đồ ăn cho mấy đứa rồi, làm sao bây giờ? Khuôn mặt lũ trẻ như biến hình, thoát cái đã thay đổi. Lâm Tố Mỹ vốn trêu tụi nhỏ, bây giờ mới phát hiện ra chỗ bất thường. Có nhóc con mặt trông chắc nịch, như không nghe thấy lời Lâm Tố Mỹ nói mà như đang xem chiêu trò của cô, có nhóc thì ánh mắt hoài nghi, bên trong cũng khó giấu nỗi thất vọng, đương nhiên nhiều nhất vẫn là trông đầy đau thương, như thể đã mất 100 triệu vậy. Trên đường về nhà cô nhìn thấy từ lâm đang thua dơm mà sợ hết hồn, lúc này từ lâm đã mang thai bụng đã nhô cao rồi mà vẫn còn thua dơm thoan thoát. Lâm tố Mỹ vội đi qua giúp xong lại bị từ lâm ngăn lại, tiểu Mỹ em đừng qua đây, chỗ nào cũng đầy cho bụi, em cứ ở đó, một lát là chị xong ngay thôi. Chị dầu út bụng chị đã lớn thế rồi thì đừng ra ngoài làm việc nữa, chị phải nghỉ ngơi nhiều vào. Từ lâm thở dài, không sao đâu, bình thường đều là anh em làm, hôm nay anh ấy đi thả trâu rồi. Chú Út Thím Út thì sao ạ? Mẹ chị không thoải mái trong người, đến trạm y tế rồi. Bố thì ở nhà nấu cơm. Trong lúc Lâm Tố Mỹ và Từ Lâm một hỏi một đáp mấy đứa trẻ lớn hơn một chút rất hiểu chuyện, lập tức giúp Từ Lâm thu rơm. Chúng cũng làm quen những chuyện này rồi, chỉ một chốc đã làm xong. Từ Lâm thấy vậy mới dừng lại đứng nghỉ, chị mang thai, anh em cứ nói chị giống quả bóng, giống quả bóng thì sao, đó cũng là hạt giống của anh ấy mà. Lâm Tố Mỹ cười gật đầu thế chị phải dạy dỗ anh ấy. Chuẩn luôn, từ lâm lặng lẽ đến gần lâm Tú Mỹ, để thấp giọng hỏi cô tiểu Mỹ em nói xem bây giờ có phải chị đã trở nên ngoan hơn không? Lâm Tú Mỹ trợn mắt vấn đề này. Từ lâm bặm môi, nuốt nước bọt thở dài, tim em nói chị mang thai thì trở nên ngoan hơn, thế này là sinh con gái rồi, trong thời gian mang thai mà xấu đi thì mới là sinh con trai. Tiểu Mỹ em đọc nhiều sách rốt cuộc có phải là như thế không? Sách em đọc không có những thứ này. Lâm Tố Mỹ nhìn từ lâm rồi lại nói chị dâu, không phải chị cũng có tư tưởng trọng nam khinh nữ đấy chứ. Trong thôn không biết nghe từ đâu mà nói sau này chỉ có thể sinh một con thôi, nếu chị chỉ sinh con gái, sau này lại không thể sinh tiếp. Hình như sẽ cảm thấy thiếu chút gì đó. Em không biết những lời đó có điều chị dâu, bây giờ chị đừng nghĩ nhiều con trai hay con gái đều là duyên phận, nghĩ nhiều cũng vô dụng ngược lại còn ảnh hưởng đến sức khỏe của chị ấy chứ. Từ lâm chỉ đành thở dài, em thật sự không biết à. Thật sự không biết à. Lâm Tú Mỹ đưa hộp bột mạch nha cho từ lâm, bảo chị chú ý sức khỏe nhiều hơn, cũng phải bổ sung dinh dưỡng cho mình, sau đó cô mới về nhà. Lũ trẻ vẫn đi theo lâm Tú Mỹ. Sau khi về đến nhà, Lâm Tố Mỹ mới lấy kẹo và một vài món quà vặt từ trong túi ra, cô không chia mà đặt trên bàn, lũ trẻ bèn anh một nắm em một chút đút vào túi quần túi áo, trên bàn sẽ còn lại chút kẹo, lúc này chúng bèn bóc chỗ kẹo đó ra ăn, còn những thứ trong túi thì để ăn sau. Lâm Tố Mỹ về đến nhà thì mới kinh ngạc phát hiện hai chị dâu của cô đều mang thai rồi, bụng chị dâu cả lương anh rõ ràng to hơn một chút, hẳn là sẽ sinh trước ngô hoa. Lần trước lúc Lâm Tú Mỹ về nhà chỉ nhắc một câu rằng hình như nhà nước sắp thực hiện kế hoạch hóa gia đình, nếu muốn sinh đứa thứ hai thì phải mau chóng sinh. Khi ấy mẹ cô còn chẳng mấy bận tâm, nhà nước còn quản cả chuyện sinh con nữa à, vừa nghe đã thấy không đáng tin, không ngờ rằng hai chị dâu đều nghe lọt. Khi ấy Lâm Tú Mỹ còn bảo người nhà mình nói một tiếng với nhà các bác các chú. Còn người trong thôn, dẫu sao cũng có thể nghe thấy chút phong thanh tin hay không phụ thuộc vào họ. Lâm Tú Mỹ nhìn hai ông anh trai mình, sao hai anh không nói cho em biết chị dâu đã mang thai? Bọn anh chưa nói à? Lâm Bình và Lâm An còn kinh ngạc hơn Lâm Tú Mỹ. Lâm Tú Mỹ đỡ chán, cực kỳ bất lực chuyện quái gì đây? Sau đó Lâm Bình và Lâm An lại bị Trần Đông mai mắng cho một trận, ngay cả chuyện này cũng có thể quên, trong đầu không biết đang nghĩ gì nữa, khó trách buôn bán không được, người khác đều có thể kiếm tiền, chỉ có họ là lỗ vốn, làm gì cũng không được, không biết cần họ làm gì nữa. Theo lời Trần Đông Mai, hai chị dâu theo họ đều thiệt rồi. Lâm Tú Mỹ vội kéo Trần Đông Mai, mẹ, Trần Đông Mai nhìn con gái, bấy giờ mới thu lời lại. Trần Đông Mai lườm hai con trai, còn không đi dọn đồ đi, cứ bày bừa ra như thế à. Lâm Bình và Lâm An vội đi, đầu cũng không dám ngẩng lên. Lâm Tú Mỹ kéo Trần Đông Mai sang một bên, mẹ, sau này mẹ đừng nói hai anh như thế nữa, các anh ấy cũng có lòng tự tôn. Nếu chúng nó có cái thứ đó. Lâm Tú Mỹ lắc cánh tay Trần Đông Mai, mẹ, mẹ đừng như vậy, dù mẹ bất mãn với hai anh thì cũng nên nói riêng chứ đừng nói trước mặt chị dâu càng đừng nói trước mặt các cháu. Con biết những lời mẹ nói không có ý khác nhưng trẻ con thấy bố mình bị nói như thế, chúng sẽ bất giác cảm thấy bố mình vô dụng, sau đó sẽ không coi bố mình ra gì. Nếu cứ tiếp tục như thế, rất nhiều thứ sẽ xảy ra biến hóa. Nghiêm trọng thế à, Trần Đông Mai ngạc nhiên nhìn Lâm Tú Mỹ. Lâm Tú Mỹ gật đầu, mẹ, mỗi người đều có sở trường riêng, không thể kiếm tiền là một chuyện không thể bình thường hơn. Nhưng các anh không có ưu điểm sao ạ, các anh làm việc siêng năng, trước giờ chưa từng lười biếng, cũng không gây ra chuyện linh tinh gì, mẹ nói gì thì là như thế. Con người không thể yêu cầu mọi thứ của người khác đều là ưu điểm được, có ưu điểm có khuyết điểm mới là chuyện bình thường. Con cảm thấy hai anh rất tốt ít nhất khiến người ta an tâm, con nghĩ hai chị dâu hẳn cũng nghĩ như vậy đấy. Nói tới nói lui cũng chỉ bảo mẹ đừng mắng chúng nó nữa thôi Lâm Tố Mỹ cười hì hì Lúc này người của mấy nhà kia cũng đến Họ nghe nói Lâm Tố Mỹ đã về nên qua ngồi chơi Lâm Tố Mỹ cảm thấy địa vị của mình dường như đã được nâng cao Đây đều là kết quả từ sự tuyên truyền của Trần Đông Mai Dì nói bây giờ tuy Lâm Tố Mỹ lên đại học nhưng đã tự kiếm tiền được rồi Còn kiếm không ít nữa đấy thậm chí còn ra nước ngoài Người trong thôn, đừng nói là ra nước ngoài thế hệ già hơn còn chưa từng lên huyện thế hệ trẻ hơn thì cũng chỉ lên huyện tốt hơn một chút thì từng đến thành phố Vân và thành phố Dương bên cạnh đi xa hơn thì chưa có ai thế mà Lâm Tố Mỹ còn ra nước ngoài còn ngồi máy bay rồi. Trong mắt người nhà, Lâm Tố Mỹ đã trở nên rất khác. Địa vị này có lẽ chính là trước đây họ cảm thấy Lâm Tố Mỹ lấy chồng trên huyện mới phù hợp với thân phận của cô, mà bây giờ người trên huyện đã không xứng với cô nữa cô phải được gả đến gia đình xa hơn tốt hơn nữa. Lâm Tú Mỹ bị kéo lấy hỏi chuyện này chuyện kia, không chỉ lũ trẻ thò mò mà đến người lớn mấy chục tuổi cũng vô cùng hiếu kỳ. Vấn đề được hỏi nhiều nhất vẫn là cảm giác khi ngồi máy bay. Chuyện mà Lâm Tú Mỹ cảm thấy bình thường trong mắt họ lại là chuyện khó mà tưởng tượng nổi. Lớn lên rồi con cũng muốn ngồi máy bay. Lâm Trạch nói dõng dạc, thế thì phải học theo cô út cố gắng học tập thì mới có cơ hội ngồi máy bay. Con nhất định sẽ cố gắng học tập. Mọi người nhân cơ hội này khuyến khích lũ trẻ cố gắng học hành còn về việc có hiệu quả hay không thì không ai biết được. Nhưng vào lúc này, lời bảo đảm của lũ trẻ vẫn xuất phát từ đáy lòng. Lúc khuya, những người này chuẩn bị rời đi, lâm tố Mỹ bèn lấy quà ra chia cho họ. Không phải thứ gì quá quý giá nhưng người nhận được quà biết mình được người ta nhớ đến, cảm giác đó chắc chắn khác biệt. Lần này cô mang về không ít bột mạch nha, mỗi nhà đều được một hộp. Đợi sau khi mọi người giải tán, Lâm Tố Mỹ mới đi tìm Lâm Bình và Lâm An cô không nói trước mặt bố mẹ mà định bàn bạc riêng với họ. Tiểu Mỹ em tìm bọn anh có chuyện gì à? Lâm An hơi căng thẳng. Lâm Tố Mỹ gật đầu anh, hai anh thật sự vẫn muốn buôn bán chứ. Lâm Bình và Lâm An nhìn nhau, đều gật đầu chắc nịch. Lâm Bình chủ động lên tiếng Tiểu Mỹ anh biết bọn anh ngần này tuổi rồi còn dùng tiền của em để làm ăn thì rất đáng xấu hổ, nhưng nếu không cố gắng thêm một lần anh không cam tâm. Lâm An cũng nói theo, nếu lần này vẫn thất bại, bọn anh cũng sẽ từ bỏ, ngoan ngoãn làm ruộng, không nghĩ gì nữa. Hai anh hiểu lầm rồi, không phải là em sợ hai anh làm ăn lỗ vốn đâu. Lâm Tú Mỹ giải thích hai anh đã từng cân nhắc đến tình hình hiện giờ trong nhà chưa? Hai chị dâu đều đã mang thai, cho dù hai chị ấy biết làm lụng, không cần người khác chăm sóc, nhưng chuyện ruộng vườn trong nhà thì sao? Sắp phải thu hoạch ngô rồi, sau đó là thóc rồi khoai, nếu hai anh lên huyện thì chẳng phải sẽ vứt hết lại cho bố mẹ sao? Tuy bố mẹ vẫn làm việc được, nhưng bố mẹ cũng có tuổi rồi. Lâm Bình và Lâm An thật sự chưa từng nghĩ đến vấn đề này, Lâm Tú Mỹ vừa hỏi vậy liền khiến họ ngẩn người. Lâm Tú Mỹ cũng không dục họ, chỉ đợi họ nói ra dự định của bản thân. Lâm An nhìn em gái ánh mắt vô cùng kiên định tiểu Mỹ em đừng lo việc ruộng vườn trong nhà bọn anh đâu thể ném cho bố mẹ được ban ngày bọn anh làm việc tối đến lại lên huyện bày hàng. Không phải em nói cái thứ đồ nướng đó chủ yếu bày bán buổi tối đấy sao thế thì vừa khéo có thể tận dụng thời gian không chậm trễ bên nào cả. Lâm Tú Mỹ ban ngày hai anh làm việc mệt như thế tối đến còn phải tiếp tục bày hàng bán thật sự coi mình là người sát à. Lâm Bình, em đừng lo, sức khỏe của bọn anh vẫn tốt mà, nói làm được là làm được. Lâm An, đúng, bây giờ anh nằm mơ cũng muốn mau chóng đi bán hàng để kiếm cả đống tiền về cho nhà rồi. Lâm Tố Mỹ thở dài, dù cô nghĩ thế nào, Trung Quy cũng đã biết được suy nghĩ của hai anh trai. Ngày hôm sau, Lâm Tố Mỹ nói chuyện này cho bố mẹ biết, không ngờ rằng họ lại vô cùng ủng hộ suy nghĩ của con trai. Còn về việc đồng áng. Họ tự làm nhiều thêm một chút Lâm Bình và Lâm An có rảnh thì về giúp đỡ là được căn bản không phải vấn đề. Lâm Kiến Nghiệp và Trần Đông Mai cảm thấy vấn đề không nằm ở đó mà là nếu họ lên huyện làm ăn thì lại phải tiêu tiền của Lâm Tố Mỹ. tuy Lâm Tố Mỹ vẫn chưa đi lấy chồng, nhưng dùng tiền của con gái vẫn khiến lòng họ ái náy. Sau khi an ủi bố mẹ, bản thân Lâm Tố Mỹ cũng đưa ra quyết định. Làm việc được điểm công, mục đích chủ yếu được điểm công vẫn là để được chia lương thực. Quyết định của Lâm Tú Mỹ chính là năm nay nhà họ từ bỏ việc ra ruộng làm việc thật ra cũng không phải là hoàn toàn từ bỏ, nếu Lâm kiến nghiệp và Trần Đông Mai rảnh rỗi thì đi kiếm chút điểm công, nhưng không thể đâm đầu vào làm, dỗ sao trong nhà vẫn còn hai thai phụ. Còn Lâm Bình và Lâm An cũng đừng nghĩ đến việc nhà nữa, cứ yên tâm một lòng làm ăn, chứ nếu chạy hai nơi, làm tốt hay không chỉ là thứ yếu, ngộ nhỡ còn trẻ vậy đã lao lực thì làm sao? Suy nghĩ này của Lâm Tú Mỹ gặp phải sự phản đối của cả nhà, Trần Đông Mai và Lâm Kiến Nghiệp kịch liệt phản đối, Lâm Bình và Lâm An cũng không đồng ý. Lâm Tú Mỹ không nói nhiều thêm với họ, ngày hôm sau bèn đi tìm người, mua đến mấy trăm cân thóc về nhà, rồi lại mua thêm không ít đồ cho nhà, không thiếu ăn không thiếu mặc, còn bán mạng như thế làm gì? Đây chính là điều Lâm Tú Mỹ muốn biểu đạt. Trần Đông Mai bị chiêu này của con gái làm cho chờ tay không kịp kéo lâm tố Mỹ vào phòng hé miệng là muốn mắng cho cô con gái khiến gì cảm thấy tự hào này một trận. Mẹ con biết mẹ muốn nói gì, nhưng mẹ cứ nghe con nói trước đã. Con biết trước đây bố mẹ chịu rất nhiều khổ cực cho nên rất tiết kiệm, không quen nhất là việc tiêu tiền, bây giờ con đang tiêu tiền phung phí. Nhưng mà mẹ, mẹ đã từng nghĩ chưa, vì sao con phải cố gắng kiếm tiền như thế? Trần Đông Mai đỏ hoe mắt ngồi xuống giường, không lên tiếng. Lâm Tú Mỹ ngồi xuống bên cạnh Trần Đông Mai, mẹ con cố gắng kiếm tiền như thế, một là để bản thân con sống tốt hơn, muốn mua gì thì mua, muốn mặc gì thì mặc, thậm chí còn không cần cân nhắc đến giá cả. Hai thì là con hy vọng người thân của mình có thể sống cuộc sống tốt hơn. Lẽ nào mọi người hy vọng con sống cuộc sống thoải mái ở bên ngoài còn bố mẹ anh trai chị dâu mình lại sống cực nhọc ở nhà sao? Con không làm được nếu vậy con cũng chỉ có thể về nhà cùng mọi người chịu khổ thôi, dẫu sao thế mới được coi là người một nhà. Con ấy à, Trần Đông Mai dí chán lâm tố Mỹ, trước đây có thế này đâu, sao bây giờ lại hiểu chuyện có chủ ý thế chứ? Không tốt à, Trần Đông Mai đỏ hoe mắt gì cũng không biết có tốt hay không, chỉ là nghe lời nói như thế của con gái, lòng gì chua xót Lâm tố Mỹ ôm Trần Đông Mai, mẹ, mẹ xem đấy, trước đây mẹ đã chịu biết bao khổ cực rồi, bây giờ nên học cách hưởng thụ thôi. Bây giờ có ăn có mặc rồi còn không gọi là hưởng thụ hả? Không ạ, phải mặc quần áo đẹp lung linh tóc uốn xoăn như các phu nhân giàu có trên huyện mới gọi là hưởng thụ cơ. Trần Đông Mai cười phì, bố con đã nói rồi, mấy bà già đó đều là yêu tinh già, trông quá là kỳ quặc. Lâm tú Mỹ cười theo, bởi vì bố chỉ cảm thấy mẹ đẹp nhất thôi. Trần Đông Mai khẽ đánh Lâm tú Mỹ mấy cái con nói xem sao con lại có tiền đồ như thế hả? Trước đây ấy mà, mẹ chỉ hy vọng con có thể ngoan ngoãn gả cho một người không tệ, rồi sinh cháu ngoại cũng sinh đẹp như con là được. Đâu biết con lại giỏi như thế, không chỉ đỗ đại học mà còn hiểu mấy cái thứ tiếng nước ngoài, còn ngồi máy bay, ra nước ngoài, đi kiếm tiền từ người nước ngoài nữa. Đúng mẹ nhỉ, mẹ, mẹ nói xem, rốt cuộc sao mẹ lại sinh con giỏi như thế chứ? Đâu liên quan gì đến mẹ, nhìn hai ông anh con là biết rồi. Trước đây mẹ bế con đi xem bói, người ta còn nói mệnh con không tốt, mẹ phỉ vào, may là khi ấy mẹ không tin lời ông ta, đúng là tên lừa gạt. Mệnh không tốt, Lâm Tú Tố Mỹ nghĩ đến Lâm Tú Mỹ của kiếp trước thầm thở dài trong lòng, cuộc đời như thế có lẽ có thể coi như mệnh không tốt nhỉ. Cho nên bây giờ cô quay về để thay đổi vận mệnh ư? Lâm Tú Mỹ đưa ra quyết định đó rồi yêu cầu cả nhà đều phải chấp hành. Hai chị dâu phụ trách chăm sóc sức khỏe và trông con. Trần Đông Mai và Lâm Kiến Nghiệp không nhàn rỗi được muốn làm việc thì được nhưng phải lựa sức mà làm. Còn Lâm Bình và Lâm An không cần phải nghĩ đến những thứ khác cứ yên tâm học làm ăn. Lâm Tú Mỹ bảo Lâm Bình và Lâm An giám sát cả nhà, nhất là giám sát bố mẹ, nếu không cô sẽ giận họ. Lâm Bình và Lâm An bảo đảm một cách cực kỳ trịnh trọng rằng sẽ không để bố mẹ chịu khổ. Bên phía tạ trường Du làm việc cũng rất nhanh, chẳng lâu sau đã đưa tin tức đến cho Lâm Tú Mỹ, bảo cô lên huyện xem nhà. Lâm Tố Mỹ bèn dẫn Lâm Bình và Lâm An cùng đi. Lâm Tố Mỹ đi loanh quanh, đột nhiên phát hiện tạ trường du làm việc thật sự tỉ mỉ. Mặt bằng và căn nhà anh dẫn họ đi xem căn bản có thể coi như hỗ trợ nhau, tình huống thông thường đều là mặt bằng và nhà ở cách nhau không xa còn có ba mặt bằng ba căn nhà để lựa chọn nữa. Lâm Bình và Lâm An nhìn mà hoa cả mắt căn bản không biết chọn chỗ nào, hỏi chủ ý của họ cũng không hỏi ra được. Chỉ là Lâm Bình và Lâm An càng thêm thấp thỏm thế này phải tốn bao nhiêu tiền chứ? Lâm Tố Mỹ vô thức nói, không bao nhiêu cả. Khẩu khí này, tạ trường du bất giác cười, anh nhất thời cũng không nhìn rõ được cô đang cố ý nói vậy để làm yên lòng hai anh trai cô hay thật sự cảm thấy món tiền này chẳng đáng là bao nữa. Lâm Tố Mỹ đang suy tư xem rốt cuộc chọn cửa hàng nào chủ yếu lấy mặt bằng làm chủ, nhà ở chỉ để Lâm Bình và Lâm An có thể đến bên đó nghỉ ngơi sau khi ngừng kinh doanh thôi. Cho nên phải cân nhắc đến vấn đề lượng người qua lại. Nhưng chỉ xem lượng người qua lại thôi cũng chưa được bởi vì có vài nơi mọi người chỉ hoạt động ban ngày, buổi tối chẳng có mấy ai cả. Lâm Tố Mỹ suy nghĩ một lượt lựa chọn một nơi khá nổi bật. Lâm Tố Mỹ làm việc quả quyết sau khi quyết định thì liên hệ trực tiếp với chủ cửa hàng và chủ căn nhà, sau đó đi xử lý đủ loại thủ tục. Những thứ chủ hộ cần đều được tạ trường Du nhắc nhở, chỉ chạy chỗ này chỗ nọ thôi cũng tốn rất nhiều thời gian. Ngoài ra có tạ trường du nói chuyện với người ta, đưa cho người ta mấy điếu thuốc, sự tình được giải quyết cực kỳ thuận lợi. Lâm Tố Mỹ nhìn dáng vẻ thanh thạo xanh xòi của tạ trường du, rồi lại nhìn trạng thái hơi ngu ngơ của hai ông anh trai mình, nhất thời hơi cảm khái. Đến buổi trưa, Lâm Tố Mỹ bèn dùng ánh mắt ra hiệu cho hai anh trai. Lâm Bình nhận được ám chỉ của em gái, lập tức nói với tạ trường du, tạ trường du chú đi cùng bọn anh lâu như thế, chắc chắn cũng mệt rồi, mấy anh em mình đi ăn cơm nhé. Đây là điều Lâm Tú Mỹ dạy, lúc mời người khác ăn cơm cũng đừng nói quá trực tiếp, nếu không đối phương bất giác từ chối thì lại phải nghĩ cách giữ đối phương lại. Tạ Trường Du thực sự không nghĩ nhiều, vâng, cũng được. Đích đến đương nhiên không phải quán của Tạ Trường Du mà là một tiệm cơm khác, không được coi là quá sang trọng, nhưng cấp bậc ở huyện Định Châu tuyệt đối không thấp. Vào bên trong tiệm, Lâm Bình và Lâm An bất giác cầm thực đơn xem, Lâm Tú Mỹ khẽ ho một tiếng. Lâm Bình và Lâm An lập tức phản ứng lại, mời người ta ăn cơm thì phải để đối phương chọn món, bản thân mình gọi thêm một hai món là được. Không phải họ không nhớ chỉ là đã quen rồi, bởi vì lần nào đi ăn cơm cùng Lâm Tú Mỹ cô cũng đều bảo họ chọn xem ăn gì cứ gọi tùy thích. Lâm An đặt thực đơn xuống trước mặt tạ trường du, tạ trường du chú xem xem gọi món gì đi. Lúc này tạ trường du mới nhận ra điều gì, nhìn sang Lâm Tú Mỹ cô muốn bồi dưỡng hai anh trai. Tạ trường du lắc đầu. Mọi người không cần như vậy đâu, chúng ta đều là người cùng thôn, giúp chút việc này thật sự không là gì cả đổi sang người khác em cũng sẽ chạy một chuyến thế này thôi. Lâm Bình và Lâm An thở phào một hơi, nhất thời không biết nên nói gì. Khó khăn lắm Lâm An mới nặn ra được một câu thế không được chú quả thực đã giúp bọn anh mà. Lâm Tố Mỹ nhìn phản ứng của hai ông anh, rồi mới nhìn sang tạ trường du, không thể nói thế được tuy chúng ta đều là người cùng thôn nhưng giúp đỡ là phần tình cảm, không giúp đỡ là phần bản chất. Cậu có thể không bận tâm về lần giúp đỡ này, đó là vì cậu nghĩa khí, nhưng bọn tôi không thể không bận tâm thậm chí coi như đương nhiên, đây là nguyên tắc làm người cơ bản. Lâm Tú Mỹ không tin, nếu người khác thật sự coi tạ trường du thành người ai ai cũng giúp tạ trường du còn hiền hòa đi giúp như thế, anh căn bản không phải người như vậy. Lâm Tú Mỹ bị suy nghĩ của mình làm cho giật này mình, cô nhận định như thế cứ như cô hiểu anh lắm vậy. Nghe cậu nói vậy, bữa cơm này tôi quả thực nên ăn. Tạ trường du cười. Gọi đại mấy món trên thực đơn, sau đó đưa thực đơn cho Lâm Bình và Lâm An. Lúc này Lâm Bình cũng không quá căng thẳng nữa cùng trao đổi với tạ trường Du, đúng đấy, chú lòng vòng cùng bọn anh lâu như thế, nếu không phải vì con người chú tốt ai lại nghiêm túc đi cùng như thế chứ? Lời này khiến tạ trường Du hơi bối rối, con người anh tốt ư, sao anh không cảm thấy vậy? Hôm nay vừa khéo em không có việc gì, đi xem cùng mọi người cũng có ích với em. Lâm Tú Mỹ, sao cậu lại lựa chọn cửa hàng đó? Lâm Tố Mỹ nhìn sang tạ trường du anh như chỉ đơn thuần là không quá hiểu về vấn đề này thôi. Tôi biết lượng người qua lại hai cửa hàng kia có lẽ nhiều hơn một chút nhưng cửa hàng bên phía trường học học sinh cũng chỉ đông lúc tan học buổi chiều thôi, bán đồ nướng vẫn chủ yếu nhắm vào người lớn. Còn cửa hàng chỗ chợ chỗ đó có đủ loại cửa hàng, mọi người phần nhiều là đi dạo phố cũng không có suy nghĩ muốn ăn uống, huống hồ chợ cũng tan sớm. Tôi chọn cửa hàng đó chủ yếu vì vị trí của nó khá đặc biệt từ phương hướng nào cũng có thể nhìn thấy cực kỳ nổi bật, đồng thời nơi đó cũng là con đường rất nhiều người đi làm hoặc trở về nhà nhất thiết phải đi qua cho nên tôi cảm thấy chọn chỗ đó tốt hơn. Lâm Bình và Lâm An vỡ lẽ ra, nhưng tạ trường Du lại bất giác nói, đây lại là kiến thức học được ở trường à. Lâm Tố Mỹ lắc đầu, đây có lẽ được coi là kiến thức học được từ Đại học xã hội. Lâm An tiếp lời, Đại học xã hội là Đại học gì? Lâm Tú Mỹ cười, đột nhiên nghĩ ra bây giờ vẫn chưa có cách nói này, chỉ đành phổ cập một lần nữa cho họ, đó không phải đại học gì cả, chỉ là một vài thứ học được sau khi ra khỏi trường và nhìn thấy cuộc sống của người khác thôi. Giải thích cụ thể khá phức tạp, cô chỉ đành bày tỏ một suy nghĩ thứ gọi là học tập, không nhất định phải hoàn thành trong trường học, trường học sẽ dạy chúng ta một vài kiến thức, đồng thời, bản thân chúng ta cũng phải tiếp thu một vài kiến thức từ trong cuộc sống, chỉ cần có lợi với chúng ta thì đều có thể học tập. Lâm An gia chiều suy nghĩ ý này tức là Trường Du vẫn luôn học tập ở cái đại học xã hội gì đó sao? Chẳng trách nó lại giỏi như thế. Lâm Tố Mỹ không nhịn được cười có thể nói vậy nhỉ? Tạ Trường Du cũng cười theo cảm ơn mọi người đã bày tỏ sự công nhận với sinh viên đại học xã hội như tôi. Lời này vừa thốt ra, mọi người đều cười. Trên bàn ăn, mọi người vừa ăn vừa nói cười. Lâm Tú Mỹ gọi hai chai rượu, cô kính tạ Trường Du một cốc trước cảm ơn sự giúp đỡ của anh. Nếu không tự dựa vào bản thân họ để tìm cửa hàng, không biết sẽ rắc rối đến mức nào nữa. Tuy với anh chuyện này rất dễ dàng, nhưng anh thực sự đã giúp đỡ cô rất nhiều. Đừng nói vậy, Tạ Trường Du uống cốc rượu này, ai biết sau này liệu tôi có tìm cậu giúp đỡ hay không? Nói không chừng bây giờ tôi đang lấy lòng cậu để đặt nền móng cho sau này đấy. Nếu có một ngày tạ trường du cậu thật sự đến tìm tôi giúp tôi nhất định không nói hai lời, dù sau đó cũng là vinh hạnh của tôi, đúng không? Tạ trường du nghe vậy, cũng không biết đang nghĩ gì, một lúc lâu sau anh đột nhiên cười gian xảo, sau đó nhìn sang Lâm Bình và Lâm An, hai anh có nghe thấy lời em gái hai anh nói không? Hai anh phải làm chứng cho em, để tránh sau này lúc em thật sự tìm đến cửa cô ấy lại không nhận đấy nhé. Lâm Bình bất giác nói, em gái anh không phải người như thế đâu. Lâm An cũng gật đầu còn ngẫm nghĩ tạ trường du chú thật sự sẽ tìm em gái anh giúp à. Không thể nào đúng không, con bé có thể giúp gì được chứ. Tạ trường du cũng không nói nhiều thêm, chỉ bảo chuyện sau này, ai biết được. Nếu bảo Lâm Bình và Lâm An nói, giả dụ tạ trường du thật sự tới tìm Lâm Tố Mỹ giúp lòng họ chắc chắn sẽ như nở hoa. Tạ Trường Du đấy, người nổi tiếng đội sản xuất số 9 của họ thậm chí còn có chút tiếng tăm trên huyện, nếu sau này người như thế thật sự tìm Lâm Tú Mỹ giúp sẽ chỉ khiến họ cảm thấy kiêu ngạo thôi. Em gái họ đỉnh biết mấy, đến Tạ Trường Du cũng phải tìm cô giúp. Bản thân Lâm Tú Mỹ cũng cảm thấy có lẽ không thể nào. Lâm Bình và Lâm An cũng kính rượu Tạ Trường Du. Sau hai cốc rượu, Lâm Bình và Lâm An cũng hơi lâng lâng vậy mà bắt đầu kéo lấy tạ trường du hỏi anh sao lại thông minh như thế từ nhỏ đã có thể mò được nhiều cua, lươn, trạch như thế lớn lên rồi còn giỏi giang hơn bán thứ này thứ nọ vung tay bừa thôi mà cũng có thể kiếm được cả đống tiền lâm tố mỹ muốn ngăn hai ông anh trai nói tiếp song vẫn từ bỏ tuy họ nghe lời tính cách cũng thật thà hiền hậu nhưng không có nghĩa là trong lòng họ không có suy nghĩ gì bị mẹ nói như thế cũng sẽ khiến họ nghĩ ngợi vẩn vơ hoặc là bật lại hoặc là thực sự cảm thấy mình chẳng được tích sự gì Lâm Tố Mỹ nhìn tạ trường du với ánh mắt khẩn cầu, hy vọng anh đừng so đo. Tạ trường du bắt gặp ánh mắt của cô, lúc này cô không giống em gái của Lâm Bình và Lâm An, ngược lại giống như một bà chị gái hết cách với hai cậu em trai của mình, cô khoan dung đối đãi hai em trai, biết người khác sẽ không khoan dung được như cô nên mới khẩn cầu như thế. Lòng tạ trường du thoáng sao động, anh đột nhiên nghĩ, sự thay đổi này của cô rốt cuộc bắt đầu từ lúc nào. Vậy mà anh nhất thời không nhớ ra nổi. Trước đây cô có vẻ xinh đẹp và rất biết làm nũng giống như một cô gái nhỏ lớn lên trong sự bao bọc quá mức. Còn bây giờ, trông cô không mấy mạnh mẽ, nhưng cô đã trở thành một trụ cột của nhà lâm kiến nghiệp trong cơ thể yếu đuối xinh đẹp của cô ẩn giấu một linh hồn dẻo dai. Anh cảm thấy bất ngờ, nếu một người muốn thay đổi hoàn toàn, rất có thể vì gia đình đã gặp phải chuyển ngoặt lớn nên mới khiến người đó thay đổi tựa như đã sống lại một cuộc đời mới. Nhưng trường hợp của cô không phải như thế. Có điều chẳng nghi ngờ gì, từ một cô gái ngoại hình sáng lấp lánh, cô đã trở thành một cô gái không chỉ có ngoại hình sáng lấp lánh mà thậm chí nội tâm cũng ẩn chứa vô số vật báu khiến người ta muốn khám phá. Tuy không ai xác định được rõ ràng, nhưng vật báu bên trong giường như thu hút người ta có những lúc thứ thu hút nhất có lẽ chính là thứ ta chưa biết rõ. Tạ trường du hồi hồn, nói chuyện câu được câu trăng với Lâm Bình và Lâm An cũng coi như truyền thụ kinh nghiệm. Mấu chốt nhất là phải nhìn, xem đối phương yêu cầu gì, sau đó nói cuối cùng là phán đoán, phán đoán yêu cầu của đối phương thông qua màn đối thoại, sau khi có được thông tin sơ bộ thì có thể xác định một vài chuyện. Tạ trường du đón lấy ánh mắt của Lâm Tú Mỹ, chỉ vậy thôi vẫn chưa được. Lâm Tú Mỹ gật đầu, sau đó lại ngẫm nghĩ, có thể để anh tôi đến quán lầu của bọn cậu chào mời khách không? Không cần trả lương đâu, chỉ để họ nói nhiều hơn chút, học cách giao thiệp với người khác là được, không học được cũng không sao, nhưng nói chung phải chủ động chào hỏi người khác ấy. Tạ trường du cười, chuyện này cậu đừng hỏi tôi, phải nói với cái người tự xưng là làm thuê cho tôi ấy. Lâm Tú Mỹ cười phì một tiếng, lần này là thật sự vui vẻ. Còn việc Lâm Tú Mỹ đi tìm tạ trường Bình thì chắc chắn không có vấn đề. Lâm Bình và Lâm An uống không ít, đây cũng là ý của Lâm Tú Mỹ, có một cơ hội để họ phát tiết cũng tốt, cô cũng không hy vọng họ cứ nhẫn nhịn mãi. Lâm Tú Mỹ thật sự cảm thấy hai anh trai mình rất giỏi, song họ lại không nhận được sự công nhận của bố mẹ, họ cũng sẽ muốn trở thành niềm tự hào của bố mẹ, cho dù không trở thành người giỏi giang nhất thì cũng không thể là sự tồn tại làm ngáng đường. Lâm Bình và Lâm An uống ngà ngà say, Lâm Tú Mỹ và Tạ Trường Du đưa họ đến quán trọ của Tạ Trường Du nghỉ ngơi. Dẫu sao đó cũng là sản nghiệp của anh, họ nghỉ ở đó chỉ là chuyện giải quyết trong một câu nói mà thôi. Sau khi thu xếp cho Lâm Bình và Lâm An ổn thỏa, Lâm Tú Mỹ mới đi tìm Tạ Trường Bình để nói về chuyện của Lâm Bình và Lâm An. Tạ Trường Bình chẳng mày may suy nghĩ mà đồng ý ngay, còn muốn trả lương nữa. Lúc này Tạ Trường Du cũng có mặt, Lâm Tú Mỹ cũng nói ra suy nghĩ của bản thân. Có chuyện phải tìm hai người giúp đỡ, chính là chuyện nhập hàng ấy, em sợ các anh em không làm được nghĩ quán lẩu của hai người chắc chắn cần nhập số lượng nguyên liệu lớn, chỗ nguyên liệu trong quán đồ nướng nhỏ của bọn em có thể nhập về thông qua mối của hai người không? Cần bao nhiêu tiền thì trả bấy nhiêu, nếu cần phí vận chuyển em cũng sẽ trả. Tạ trường Bình không khỏi nhìn sang tạ trường Du, tạ trường Du nhếch khóe miệng, nhìn người ta làm gì quán này cũng đâu phải đây đang kinh doanh, đây chẳng dám nói gì đâu. Tránh cho có người lại nói chỉ đang làm thuê cho đây thôi, nói cứ như người ta chỉ cầm số tiền lương bèo bọt ấy. Tả trường du, mày là đàn ông, sao cứ như đàn bà câu nào cũng phải nhầm vào tao thế hả? Chỉ cứ luôn miệng nam nữ bình đẳng, đòi đãi ngộ công bằng đòi tự do, đến đây thì nam nữ không cùng đãi ngộ nữa rồi. Tả trường bình lườm cháy mắt hừ một tiếng, sau đó nhìn lâm Tú Mỹ, được không vấn đề gì thuận đường ấy mà chẳng có gì sất. Lâm Tú Mỹ vẫn cảm thấy quá làm phiền họ, nghĩ lần sau trở về phải mang chút đồ mới lạ cho họ, bởi vì bây giờ họ không thiếu tiền, thứ họ có thể ưng ý át là những thứ hiếm lạ quý giá. Tiếp đó Lâm Tú Mỹ muốn đến tiệm rèn xem tình hình làm kệ sắt chuyện này còn khiến cô ngại hơn. Muốn có được sắt cũng không dễ dàng, nửa cần tiền nửa cần phiếu công nghiệp, muốn có thứ này lại phải nhờ mối của tạ trường du, điều này khiến cô cảm thấy mình thiếu nợ quá nhiều. Lâm Tú Mỹ đi nói ra suy nghĩ của bản thân với thợ rèn. Thở rèn đó vừa nghe đã hiểu, bảo cô yên tâm, làm xong rất nhanh thôi. Bấy giờ lâm tố Mỹ mới yên tâm, lòng cũng thầm ghi nhớ chuyện này. Cửa hàng còn phải trang hoàng thêm, sau đó bảo bố làm một chiếc kệ trên kệ đặt nguyên liệu có thể tự lựa chọn loại mình muốn. tạ trường Bình đi đến bên cạnh lâm tố Mỹ, khẽ huyết vai cô cái nhìn thằng em chị kìa. Lúc này tạ trường Du đang đứng ở cửa tiệm rèn, người đứng nghiêng nghiêng, một chân khủy xuống, động tác đó khá nhàn nhã. Trong tay anh cầm một điếu thuốc trong tư thái toát ra chút cảm giác phong lưu, khí chất độc đáo, các cô gái đến đến đi đi gần như đều nhìn anh, sau đó lập tức đỏ mặt. Lâm Tố Mỹ nhìn qua, muốn nói hình như tạ trường du càng lớn càng đẹp trai, điều hiếm thấy là anh vẫn chưa có điệu bộ giàu phất lên trong một đêm, đồng thời cũng không ngay thẳng như người ta. Tạ Trường Bình nói, nó cố ý đấy, vờ vịt cái kiểu đó làm mấy cô bé nhìn nó, như thế mới có thể phô ra rằng nó đẹp trai ngời ngời, chẳng qua mấy cô bé đó không biết bộ mặt thật của nó thôi. Lâm Tú Mỹ cười khẽ, đúng vào lúc này Tạ Trường Du vẩy tàn thuốc trong tay cũng không quay đầu lại Tạ Trường Bình. Hà, Tạ Trường Bình bị gọi mà ngẩn ra, đây nghe thấy đấy, Tạ Trường Bình chớp mắt, sau đó hỏi Lâm Tú Mỹ tiểu Mỹ, gái có cảm thấy em trai chị trông đẹp trai lắm không? Gái cũng cảm thấy đúng không, người giống như nó không nên bị giấu giếm ở nhà mà nên thế này này, đứng bên đường để người ta nhìn thấy vẻ anh Tuấn mút ngàn của nó, rửa mắt cho người ta, khiến tâm trạng người ta tốt hơn. Lâm Tố Mỹ nhịn cười ừm, chị nói đều đúng cả. Khóe miệng tạ trường Du Vương nét cười, lúc này anh mới quay đầu nhìn hai người họ, sau đó lắc đầu. Rời khỏi tiệm rèn, Lâm Tố Mỹ không đi cùng hai chị em họ nữa mà đi tìm Lâm Hải Yến nói chuyện hai chị em vừa gặp nhau đã có thi tỉ chuyện để nói. Bây giờ Lâm Hải Yến đã không còn bận lòng về cuộc hôn nhân đó nữa còn có thể chủ động nhắc đến chuyện đó. Vốn dĩ một người phụ nữ như chị một thân một mình mở cửa hàng sẽ ít nhiều bị ức hiếp nhưng bởi vì chuyện đó quá ầm ĩ, mọi người đều bất giác cảm thấy chị không dễ chọc vì thế việc làm ăn rất yên ổn. Lâm Tố Mỹ cũng kể về chuyện của bản thân khiến Lâm Hải Yến vô cùng ước ao. Sau khi tán gẫu vui vẻ với Lâm Hải Yến, Lâm Tố Mỹ mới tiếc hùi hụi đi đến quán trọ của tạ trường Du. Gọi Lâm Bình và Lâm An dậy rồi cùng về nhà. Sau khi lấy kệ nướng về, Lâm Tố Mỹ bèn bồi dưỡng Lâm Bình và Lâm An ở nhà. Lâm Tố Mỹ mua đủ loại nguyên liệu thứ nào nên nghiền thành bột thì nghiền, sau đó đựng trong ống tre nhỏ được Lâm kiến nghiệp chế tạo riêng. Bên trên ống tre còn có nắp nắp được chọc lỗ, sau khi bỏ gia vị vào thì có thể rắc ra. Lâm Tố Mỹ nói với Lâm Bình và Lâm An rằng làm ăn buôn bán, điều phải nghĩ đến trước tiên không phải là tiền mà là tự coi mình thành khách rồi nghĩ xem khách muốn gì. Trước tiên phải sạch sẽ, khiến người ta nhìn mà thấy thoải mái trong lòng, nếu không khắp nơi đều lộn xộn bẩn thỉu ai lại muốn ăn đồ ở đó. Tiếp theo là hương vị, nếu đồ anh làm mà có hương vị dừa tệ người ta đến lần đầu tiên thì sẽ không đến lần thứ hai nữa, thậm chí còn tuyên truyền với người thân bạn bè rằng đừng ăn ở đó, người ta từng thử rồi, chán lắm. Tương tự, nếu hương vị ngon, người ta cũng sẽ bất giác viên truyền nói từng đến đó ăn, hương vị rất ổn, lần sau mọi người cùng đến tiếp. Lâm Tố Mỹ định làm từng bước một trước tiên để Lâm Bình và Lâm An nắm chắc về độ lửa, lúc lửa nhỏ có thể đặt bên cạnh nướng từ từ, lúc lửa lớn thì phải nhanh tay nhanh chân, nếu không ngoảnh đi ngoảnh lại sẽ dễ dàng nướng cháy. Sau đó là thời gian nướng mỗi món khác nhau, phải phán đoán thứ gì dễ chín chỉ nướng cái là được, thứ gì phải tiêu tốn nhiều thời gian hơn. Đừng xem nhẹ những chuyện này, lúc thật sự bắt tay vào làm, Lâm Bình và Lâm An lãng phí không ít nguyên liệu, lại bị Trần Đông Mai mắng xối xả. Lâm tú Mỹ cũng không nói gì, chỉ bảo Trần Đông Mai thử xem. Trần Đông Mai muốn làm tấm gương cho hai con trai, nhưng làm không thuận tay, thoát cái, bản thân Trần Đông Mai cũng thấy lạ, rõ ràng nhìn thì là một chuyện rất dễ dàng, gì cảm thấy con gái còn phải huấn luyện riêng đúng là lãng phí thời gian lãng phí tiền. Lâm kiến nghiệp nhìn dáng vẻ của vợ không khỏi bật cười, bà ấy à chỉ được cái miệng thôi, giờ thì biết không dễ rồi chứ. Tôi nói bà nghe tôi coi như hiểu rồi chuyện mà tiểu Mỹ bảo làm chắc chắn có lý do của con bé. Trần Đông Mai cũng phục không còn nói Lâm Bình và Lâm An nữa. Lâm Tố Mỹ ngày ngày bảo Lâm Bình và Lâm An thử làm theo suy nghĩ của bản thân họ, đừng ấp à ấp úng hay sợ này sợ kia, mùi vị đồ nướng làm ra có vấn đề thì tự phân tích nguyên nhân, lần sau sửa lại, đừng sợ có vấn đề mới là bình thường. Nhờ sự khuyến khích của Lâm Tú Mỹ, Lâm Bình và Lâm An cũng giải phóng đôi tay mà làm. Thực ra Lâm Tú Mỹ cũng không quá hiểu về những thứ này, nhưng cô cảm thấy cứ luyện tập mãi như vậy, Lâm Bình và Lâm An cũng sẽ tìm được cảm giác của đôi tay. Đến lúc đó không cần nói, bản thân họ sẽ hiểu được người khác cầm một đĩa nguyên liệu đến trước nướng gì rồi nướng gì cuối cùng lúc trộn ra vị họ cũng sẽ biết bỏ bao nhiêu vào, đạo lý quen tay hay việc chắc chắn hợp lý. Hôm nay Tạ Trường Bình và Tạ Trường Du cũng về thôn, Tạ Trường Bình đến tìm Lâm Tố Mỹ mà cứ hớn ha hớn hở. Từ xa tít tắp chị đã ngửi thấy mùi rồi, chị đến riêng một chuyến để ăn đấy, không được chê ghét chị đâu. Tạ Trường Bình nói rõ rạc, em nào dám, nếu không ai đó chắc chắn sẽ tuyệt giao với em. Lâm Tố Mỹ cố ý thở dài bất lực. Sau khi nhìn thấy tạ trường Bình và tạ trường Du, Lâm Bình và Lâm An lập tức lên tiếng em gái này muốn ăn món gì cầm đĩa đi chọn là được, ở đây không đủ thì trong nhà vẫn còn nữa. Người anh em ở bên kia qua đây chọn đi nào, bọn tôi tay chân nhanh nhẹn lắm, loáng cái là xong thôi, sẽ không để cậu đợi quá lâu đâu, bây giờ cậu có thể gọi món rồi ngồi nghỉ ngơi. Tạ trường Bình trợn mắt há mồm, tạ trường Du cũng ngây ra. Đám trẻ canh trừng ở bên cạnh bèn giải đáp đây là chị Tiểu Mỹ dạy hai anh ấy chào mời khách đấy, bọn em đã làm khách được tận mấy ngày rồi. Tạ trường du nhìn dáng vẻ của Lâm Bình và Lâm An, mồm miệng nhanh nhỏ trơn tru hơn bình thường nhiều rồi, xem ra rất hiệu quả. Anh đi qua, đồ của mấy người có tươi không đấy? Lâm Bình, bảo đảm tươi, đều là đồ hôm nay mới vận chuyển đến, không tin cậu có thể xem thử. Ồ, sao tôi thấy toàn là rau củ thế? Không có thịt thà cá mú à? Có có có, đang bày trong nhà đấy, cậu có thể cầm đĩa đi chọn, chỉ là số lượng không nhiều, không dám nhập nhiều hàng, nếu không sẽ để hỏng mất. Tạ trường Du và tạ trường Bình đợi đồ nướng, kết quả là lũ trẻ cũng đang đợi, họ không tiện tranh giành với lũ trẻ, sau khi nếm một miếng bèn quyết định tự động tay. Lâm tố Mỹ cũng đi qua cùng nướng đồ với họ, sau đó nhắc nhở họ phết dầu trước đã phết dầu trước đã. Trường Bình chỉ đừng phết nhiều quá, khó khăn lắm trông mới ra hình ra dạng. Lâm tố Mỹ không nhịn được hỏi tạ trường Du cậu cảm thấy thế nào có thể kiếm tiền được không? Tạ trường Bình nói trước được được được, ngon thật sự ngon lắm, ơ, không phải hỏi chị à, đáng ghét thật đấy. Lâm tố Mỹ không nhịn được cười, tạ trường Du cũng gật đầu, rất ổn, chỉ là phải tuyên truyền một chút hơn nữa chỉ bày quầy bán mỗi buổi tối chắc chắn không được buổi tối hoạt động vui chơi không nhiều, mọi người cũng không hay ra ngoài cho nên ban ngày cũng phải bán. Còn về việc bán lúc nào ổn thì phải từ từ suy xét. Mắt Lâm Tố Mỹ sáng lên cô cũng hiểu ra, bây giờ việc sinh hoạt buổi tối không bằng sau này, quầy bán đồ nướng chắc chắn không thể mở bán đến quá muộn. Sau đó bản thân cô cũng vỡ lẽ ra, ngoài đồ nướng còn có thể bán thứ khác mì lạnh hay miến chua cay gì đó. Trong mắt Lâm Tố Mỹ xẹt qua một tia sáng rực sóng nước dập dờn phản chiếu ra vô số tiên nắng. tạ Trường Bình đang định nói chuyện khi nhìn thấy em trai mình lại hơi ngây ngẩn, vừa nhìn thấy dáng vẻ của Lâm Tố Mỹ chị lập tức hiểu ra. Tả Trường Bình đột nhiên lóe lên một suy nghĩ đáng sợ, em trai mình độc thân lâu như thế, lẽ nào không phải vì yêu cầu cao nên không ưng ý được ai, mà là Chương 75, lập nghiệp. Lâm Tú Mỹ thấy bây giờ người trong sân khá nhiều bèn lấy hết nguyên liệu ra, định nướng cho mọi người ăn. Hiện giờ Lâm Bình và Lâm An nướng đồ trông đã ra dáng rồi, nắm bắt độ lửa không vấn đề, phết gia vị cũng không vấn đề, vì thế sau này cũng không cần luyện tập thế này nữa tức là sau này lũ trẻ có muốn ăn đồ nướng miễn phí cũng không được nữa. Những người ngồi trên nền sân đều là trẻ con, tất cả chúng đều có quan hệ họ hàng với nhà họ Lâm, cho dù mấy bạn nhỏ không có quan hệ thì cũng là bạn bè tốt của mấy đứa trẻ có quan hệ, đương nhiên phải ngồi cùng nhau. Trên thực tế, thời gian này lũ trẻ đã giúp đỡ rất nhiều. Lâm Tú Mỹ đào tạo Lâm Bình và Lâm An bằng việc coi chúng thành khách, các bạn nhỏ yêu cầu nhiều, có lúc yêu cầu còn rất cao, mấy người trưởng thành như họ còn phải nghe chúng phê bình nữa. Lâm Tú Mỹ nhìn cháu trai cháu gái, chúng đang ăn uống hăng say. Sau này không được ăn nữa, không biết chúng sẽ có vẻ mặt gì. Lâm Tú Mỹ nướng đồ cũng không quá ổn, cũng chỉ giúp phết dầu hay lật qua lật lại các mặt còn những việc khác vẫn phải Lâm Bình và Lâm An làm mới được. Đôi mắt Tạ Trường Bình gần như dán chặt lên người Lâm Tú Mỹ. Chủ yếu là vì bây giờ chị vô cùng băn khoăn, thật sự không biết hai đứa này gần như chẳng gặp nhau mấy, giờ gặp mặt một lần hiếm hoi mà tại sao lại có thứ tình cảm đặc biệt ấy, đúng là khó hiểu. Tạ trường Bình băn khoăn mãi, rồi dứt khoát coi như mình không biết gì, lược bớt mối phiền đó. Lâm Bình và Lâm An qua làm, Lâm Tú Mỹ khen hai anh trai, thời khắc mố chốt quả nhiên vẫn phải do họ ra tay mới được. Lâm Bình và Lâm An ở quán lầu của Tạ Trường Bình mấy ngày, đâm đầu đi đón khách miệng lưỡi giờ đã lanh lợi hơn, biết chủ động chào mời, cũng biết chủ động nói mấy câu với khách trở nên hoạt bát hơn nhiều so với trước đây. Lâm Tú Mỹ kéo Tạ Trường Bình đi qua ngồi xuống, hơi khó hiểu, vừa nãy sao chị lại nhìn em bằng ánh mắt đó. Tạ Trường Bình giật này mình, ánh mắt nào? Thế này này, một cô bé ở bên cạnh nghe thấy cuộc đối thoại giữa họ, nuốt vội đồ nướng trong miệng xuống, rồi lập tức học theo Tạ Trường Bình. Tạ Trường Bình thật sự nổi điên, đó mà gọi là mắt sao, không phải là trợn mắt nhìn, con người kia to chẳng khác gì bóng đèn vậy. Lâm Tú Mỹ sưỡng ra, sau đó không nhịn được cười, vươn tay xoa đầu bạn nhỏ, đừng học nữa, học nữa thì Tạ Trường Bình thật sự sẽ có kích động đánh chết cô nhóc mất. Lâm Tú Mỹ và Tạ Trường Bình cũng đi qua ngồi. Lũ trẻ ăn được căn bản là nướng ra bao nhiêu đồ chúng đều có thể ăn hết sạch trong chốc lát. Lâm Tú Mỹ có lòng muốn khuyên chúng ăn ít lại, ăn nhiều sẽ không tốt lắm với sức khỏe. Nhưng lúc này nếu cô khuyên thì lại không giống muốn tốt cho người ta mà giống như nhỏ mọn tiếc của không muốn cho người ta ăn hơn. Và lại hôm nay cũng là ngày cuối cùng rồi, ăn thì cứ ăn đi, nhìn đám trẻ này ăn vui vẻ như thế thì người nhìn cũng sẽ cực kỳ vui, cảm thấy chúng ăn nhiều, người sẽ khỏe mạnh, cũng sẽ cao lên. tạ trường Bình nhìn lâm tố Mỹ, rồi lại nhìn tạ trường Du đứng bên sân hút thuốc, cũng không dám nhìn quá lộ liễu chỉ không muốn bị đám nhóc chết bầm này học theo ánh mắt đó nữa. tạ trường Bình có thể nói thế nào được? Tạ trường Bình cực kỳ đắn đo chỉ không thể nào tưởng tượng được rằng có một ngày mình sẽ nhìn thấy lâm tố Mỹ và tạ trường du yêu đương mùi mẫn, thậm chí còn lén hôn nhau như những cặp nam nữ khác. Ôi trời ơi, chỉ nghĩ thôi ra đầu chị đã tê dại rồi. Không phải bài xích nhưng cũng không mấy tán đồng và công nhận. Tiểu Mỹ, gái ngày ngày nhìn lũ trẻ chết bầm này ăn tụi nó có gì đẹp chứ? Chẳng lẽ gái cũng muốn kết hôn sinh con rồi à? Tạ trường Bình càng nghĩ càng kinh ngạc càng cảm thấy đúng là vậy. Chứ còn bản thân chị ấy mà, nhìn thấy có phụ huynh dẫn con vào quán là lòng khó chịu khỏi nói. Trẻ con là phiền phức nhất, đòi này đòi nọ, giày vò chiếc bàn thành ra đầy hoa, dẫm lên bàn dẫm lên ghế. Chị đã từng nhắc nhở đừng có như vậy mà còn bị bố mẹ đưa bé dạy dỗ một trận rằng trẻ con đều như thế còn gì, sao mà lắm chuyện thế? Sao chị lại có thể liên tưởng như thế chứ, lẽ nào bởi vì bản thân chị thường nghĩ đến hả? tạ trường bình bị lâm tố Mỹ phản kích mà đỏ mặt. Dạo gần đây không nghĩ nhưng trước đó lúc rung rinh người ta chị từng nghĩ đến chuyện kết hôn rồi gì gì đó rồi, đâu biết được đối phương lại có ý đồ khác. Cho nên bây giờ việc chị đỏ mặt có lẽ còn vì sự xấu hổ và tức giận nói không rõ nữa. Tạ trường Bình hỏi câu đó vốn có ý thăm dò, lúc này quả nhiên thấy người đang hút thuốc kia cầm điếu thuốc mà cũng không nhúc nhích gì, nhìn có vẻ không có gì bất thường, nhưng tạ trường Bình lại cảm thấy, lúc này tạ trường Du chắc chắn đang chăm chú lắng nghe màn đối thoại giữa mình và lâm Tú Mỹ. Cái thằng này, sao đến chết không từ bỏ như vậy chứ? Thôi đi, chị hỏi gái mà, lại còn đẩy cho chị nữa. Tả trường bình lườm lâm tố Mỹ một cái, nói thực mau, hồi ấy mặc quần áo chị tặng ở trường thu hút cả đống thanh niên tài tuấn đúng không? Kể hết cho chị xem nào, nếu thật sự khiến nhiều người yêu gái ngay từ cái nhìn đầu tiên như thế thì cũng có công lao của chị. Em cảm thấy quán lầu của chị chắc chắn chẳng bận rộn lắm, nếu không sao chị còn có thời gian nghĩ vớ nghĩ vẩn nhiều thế chứ. Lâm Tú Mỹ không được đánh chống lảng với chị. Lâm Tú Mỹ sợ chị rồi, rồi rồi rồi em cũng muốn thu hút một đám thanh niên tài tuấn lắm chứ. Đáng tiếc là em thực sự quá bận, dù thực sự thu hút thanh niên tài tuấn thì cũng không có thời gian yêu đương với người ta, cho nên rớt khoát cách xa người ta, đỡ làm người ta lỡ dở. Tạ Trường Bình vẫn cảm thấy không hài lòng, bèn cù Lâm Tú Mỹ cho mày qua quyết với chị mày qua quyết này. Hai người chơi vui vẻ, các bạn nhỏ nhìn mà cũng thấy hay hay, hóa ra người lớn cũng nghịch ngợm như vậy, thế mà cứ nói bọn chúng nghịch ngợm. Lâm Tố Mỹ giơ tay đầu hàng, em khai báo em nhất định sẽ thành thật khai báo. Làm thế ngay từ đầu có phải đã được rồi không? tạ trường bình ngẫm nghĩ, dùng câu nói vô cùng hay mà bản thân mình từng nghe thành thật được khoan hồng, chống cự bị nghiêm trị. Lời không thể quen thuộc hơn được nữa lọt vào tay khiến Lâm Tố Mỹ cảm thấy vô cùng thân thiết, nụ cười trên mặt cũng dạng dỡ hơn. Tạ Trường Bình hơi liếc về phía Tạ Trường Du, sau đó như bị chưng ám ảnh vậy, cực kỳ cực kỳ muốn nhắc nhở thằng oát kia rằng tàn thuốc trên đầu màu thuốc đủ dài rồi, tay khẽ vẩy nhẹ làm tàn thuốc rơi xuống đi, làm tàn thuốc rơi xuống đi kìa, nếu không người nhìn cũng thực sự muốn vẩy hộ nó. Tạ Trường Du đứng yên bên đó, Tạ Trường Bình thì ngồi nổi điên, nuôi một thằng em đúng là quá khó tuy cơ thể không chịu khổ nhưng tinh thần lại bị dày vò điên đảo. May là câu chuyện Lâm Tố Mỹ kể thu hút sự chú ý của Tạ Trường Bình, nếu không Tạ Trường Bình sẽ thật sự không nhịn được mà muốn nhắc nhở Tạ Trường Du một hai câu. Bộ quần áo của chị kéo cho em đóa hoa đào thối. Lâm Tố Mỹ cũng muốn đỡ chán. Tạ Trường Bình cảm thấy hứng thú, kể xem nào. Lâm Tố Mỹ nhắc đến mạnh rượu sinh bằng mấy câu. Loại người như Mạnh Diệu sinh lại được cả trường yêu mến như thế, điều này khiến Lâm Tố Mỹ đã bắt đầu hoài nghi rốt cuộc là thẩm mỹ của người khác bất thường hay là thẩm mỹ của mình có vấn đề đây. Cô cảm thấy bản thân Mạnh Diệu sinh cũng chẳng che giấu sự đào hoa của anh ta, đó không phải nhắc nhở người khác tránh xa anh ta rõ rành rành ư, đâu biết lại có càng nhiều cô gái bổ nhào vào như vậy chứ. Đối với chuyện này, thực ra Tạ Trường Bình có thể hiểu được tên đó trông ổn đúng không? Lâm Tố Mỹ khẽ gật đầu. Tạ Trường Bình liền cười. Người trông không tệ đương nhiên sẽ được người ta chú ý. Bản tính của con người là gì? Không phải là thích người có diện mạo đẹp hay sao? Tạ Trường Bình nói đến đây, đột nhiên nhìn Lâm Tố Mỹ rồi im bặt. Bởi vì chị đột nhiên phát hiện một chuyện khá nghiêm trọng. Nếu bản thân chị rất để tâm đến việc người đàn ông khác đối tốt với chị là bởi nhà chị bây giờ khá giả. Bởi vì mối quan hệ với Tạ Trường Du. Vậy thì liệu Tiểu Mỹ có để tâm đến việc người khác thích con bé cũng chỉ vì thích khuôn mặt của nó hay không? Hừ. Lâm tố Mỹ quấn quấn tóc mình, ra hiệu bảo tạ trường Bình tiếp tục. Bây giờ tạ trường Bình mới cười, dẫu sao chị cũng cảm thấy người có diện mạo đẹp trời xinh đã khiến người ta chú ý. Không tin thì gái nhìn tạ trường Du và Quách Trí Cường cùng ra ngoài mà xem, người nhìn tạ trường Du chắc chắn nhiều hơn nhìn Quách Trí Cường. Gái đừng có cười, không phải chị đang khen thằng em chị đâu, mà đó chính là sự thực. Đương nhiên ý chị cũng không phải là nói Quách Trí Cường không đẹp. Gái còn cười nữa hả? Lâm tố Mỹ che miệng mình, xin lỗi nhé, em không nhịn được. Lúc này, tạ trường du cũng khẽ quay người, thờ ơ nhìn qua. dáng người anh cao thẳng đứng ở đó, bên cạnh là một thân cây vô cùng tươi tốt quấn quanh thanh tre, phiến lá khá ôm tùm, xanh mơn mởn khiến người ta cực kỳ thư thái. Trước người anh là con đường đất thấp xuống khoảng 2 mét mà anh đứng ở rìa ngoài cùng sân, khá có cảm giác như đang đối mặt với biển rộng. Một chùm nắng dọi xuống phủ thêm cho anh một lớp sáng mỏng, phối hợp với lời Tạ Trường Bình nói, thực sự ứng với câu nói đó người có diện mạo đẹp sẽ phát sáng. Tạ Trường Du nhìn qua đây từ phía xa xa, động tác như một cảnh quay chậm trong phim kết hợp với ánh dương rực rỡ, như cùng ngoảnh lại. Tạ Trường Bình, lần này Tạ Trường Du vừa mới lên tiếng đã bị Tạ Trường Bình ngắt lời, lần này tao không nói xấu mày mà. Ủa thế thì lần trước chắc chắn đã nói rồi. Tạ Trường Du khẳng định chắc nịch. Tạ trường bình ngẩn ra, có điều sau khi nhìn thấy ngón tay anh khẽ vẩy làm tàn thuốc rơi xuống, hơn nữa anh còn ném điếu thuốc đi tâm trạng chị lập tức thoải mái hơn không ít cũng không chành trẻ với Tạ trường du nữa mà gọi anh đi qua ngồi xuống, mau qua ăn đi tiểu Mỹ đã nói rồi, hôm nay là ngày luyện làm đồ nướng cuối cùng, cũng tức là lần cuối cùng được ăn đồ nướng miễn phí, sau này muốn ăn còn phải bỏ tiền ra mua đấy. Tạ trường du nghe vậy thật sự đi qua, các bạn nhỏ cậu đẩy tôi tôi chen cậu dành ra cho Tạ trường du một chỗ sau khi ngồi xuống, tạ trường du bất giác móc mấy chiếc kẹo ra bảo lũ trẻ chia nhau. tạ trường bình sốc, bọn nhóc này biết trong túi mày có kẹo à? không, là tụi nó khá lương thiện mà những đứa trẻ lương thiện nên được khen thưởng. tạ trường du thuận miệng nói, tạ trường bình bĩu môi chẳng buồn để ý đến tạ trường du nữa, nhìn sang lâm tố mỹ tiểu mỹ gái nói tiếp đi. nói hết rồi mà đâu có, tạ trường bình không tha, vừa rồi mới nói đến tên kia rất đào hoa thôi. Lâm Tú Mỹ đỡ chán, những lời này nói với Tạ Trường Bình thì cảm thấy không vấn đề gì, nhưng nói ở trước mặt Tạ Trường Du chẳng hiểu sao lại thấy không phù hợp cho lắm. Ừm, nhưng một người bạn cùng phòng ký túc của em rất thích anh ta, bây giờ đã thành bạn gái anh ta rồi, em hy vọng họ có thể ở bên nhau dài lâu. Lâm Tú Mỹ nói như thế. Tạ Trường Bình ăn một miếng đồ nướng Lâm Bình bưng qua, sau đó khen Lâm Bình một hồi, Lâm Bình lập tức hớn hở ra mặt tạ trường bình chủ động yêu cầu lúc khai trương nhất định phải gọi chị bởi vì thật sự rất ngon nhân tiện hỏi xem nếu chị đến ăn thì có được giảm giá không lâm bình nói không cần tiền tạ trường bình nói không được thế thì chị sẽ ngại đến ăn các anh đừng để chị em đến ăn tạ trường du cất lời em sợ một mình bà ấy ăn hết sạch chiếm dụng tài nguyên của khách khác mất tạ trường du đang nghe đây tạ trường du bâng quơ chị trợn mắt làm gì mắt cũng có to đâu tạ trường bình tức điên, hung hãn trường tạ trường du, sau đó hồi hồn, mình lại trợn mắt rồi, chán muốn chết mất. Trong bầu không khí đó tâm trạng lâm tố Mỹ trở nên tốt hơn một cách lạ kỳ. Một hai năm nay, người bên cạnh hoặc ít hoặc nhiều đều thay đổi. Chẳng hạn như bố mẹ cô, nếp nhăn nơi khóe mắt đã đậm hơn rồi cô không cần hỏi đã biết họ sống vất vả. Còn cháu trai cháu gái cô thì lớn nhanh như thổi, trở nên hơi xa lạ có điều phần nhiều thì vẫn quen thuộc song phương thức trung đụng giữa tạ trường Bình và tạ trường Du trước giờ chưa từng thay đổi, vẫn luôn không lớn không bé như thế, bất cứ chuyện gì cũng có thể nói, bất cứ chuyện gì cũng có thể châm biếm nhau, bởi vì họ biết rõ chỉ có đối phương mới thật sự không so đo lời mình nói. Tình cảm như thế khiến Lâm Tố Mỹ cảm thấy cực kỳ tuyệt vời. Bởi vì nếu không phải nhờ sự giáo dục phù hợp của bố mẹ, họ sẽ không có được tính cách ấy. Tương tự, nếu không phải vì tính cách họ cởi mở nội tâm họ phóng khoáng, họ cũng sẽ không có cách sống như thế. Vừa rồi tạ trường bình hỏi cô có phải muốn kết hôn sinh con rồi không, lúc đó cô thật sự không có suy nghĩ ấy. Có điều khoảnh khắc này, cô đột nhiên cảm thấy nếu mình có con, còn không chỉ có một đứa cô hy vọng cách trung đụng của các con mình giống họ ở trước mặt nhau, muốn nói thì thì nói, không cần so đo tính toán, càng không cần uyển chuyển lựa lời. Tiểu Mỹ, chị em mình nói chuyện của chị em mình thôi, mặc kệ nó. Tạ Trường Bình bất giác kéo Lâm Tú Mỹ, ý là bây giờ hai người họ là một hội. Sau đó chị nhìn Tạ Trường Du, vốn muốn chừng mắt nhưng mà hơi có ám ảnh, cho nên chị chỉ nhìn. Mày ngồi đây làm gì? Muốn nghe lén hả? Mau cách xa bọn tao ra. Đây vốn nghĩ thế, nhưng chị vừa nói vậy, đây cứ muốn ngồi đây đấy. Tạ Trường Du cười nhẹ, sau đó hỏi bạn nhỏ bên cạnh mấy đứa có hoan nghênh anh ngồi đây không? Có à? Các bạn nhỏ không biết câu trả lời đại diện cho phe phái bất giác nói. Tạ trường Du lại chỉ vào tạ trường Bình, giữa anh và bà này, mấy đứa hoan nghênh ai hơn. Đối với lũ trẻ, vấn đề này hơi khó, đương nhiên cũng chỉ là hơi mà thôi. Hoan nghênh anh, tạ trường Du không nói gì nữa chỉ cười với tạ trường Bình, sau đó ngồi nghiêng người, nét mặt có vẻ thờ ơ pha lẫn đắc ý. Chính dáng vẻ tùy ý này càng khiến người ta nổi điên. Tạ trường Bình tức đến mức không thốt nên lời. Lâm Tú Mỹ thấy bạn tốt rơi vào thế hạ phong, bèn chủ động lên tiếng hỏi các bạn nhỏ, "Vì sao thế?" "Chẳng lẽ mấy đứa bị kẹo thu mua rồi à?" "Chẳng có đâu chị, một cậu nhóc không chịu được sự hoài nghi như thế, bọn em vì Lý Nhiễm Nhiễm thôi." Lâm Tú Mỹ vốn thuận miệng hỏi, giờ thì cô thật sự tò mò rồi, liên quan gì đến Lý Nhiễm Nhiễm? Lý Nhiễm Nhiễm là cô bé khá xinh đẹp trong số các cô bé trong thôn hiện giờ, ở nhà cũng được yêu chiều, quan hệ với mấy cậu nhóc cũng vô cùng tốt. Một cậu nhóc khác đáp bởi vì anh ấy là chồng của Lý Nhiễm Nhiễm đó. Tạ trường du sốc, sau đó chỉ vào mình, hơi khó lòng tin được anh trở thành chồng của người khác, sao anh không biết. Cậu nhóc gật đầu, xác nhận không chút nghi ngờ, đúng vậy, chính là anh. Lâm Tố Mỹ và Tạ trường bình cùng đờ ra, cuối cùng họ đã biết được một chuyện khủng khiếp rồi. Lâm Tố Mỹ bất giác nói, Lý Nhiễm Nhiễm bao nhiêu tuổi rồi? Tám tuổi à, bảy tuổi, cậu nhóc đáp. Tạ trường du ho một tiếng, không đúng, mấy đứa giải thích cho anh đã chuyện này sao anh lại không biết. Lý nhiễm nhiễm nói đó, sau này lớn lên bạn ấy muốn lấy anh thế không phải tức là bạn ấy sẽ là vợ anh, anh là chồng bạn ấy hay sao? Cậu nhóc cảm thấy đây là chuyện cực kỳ thường tình. Tạ trường du nhíu mày, vấn đề là anh có đồng ý đâu. Lý nhiễm nhiễm nói đó. Đợi bạn ấy lớn lên, anh cũng già rồi, thế mà bạn ấy còn bằng lòng lấy anh, bạn ấy đã chẳng chê anh, anh đương nhiên sẽ vui vẻ đồng ý, với lại bạn ấy xinh đẹp như thế, anh chắc chắn sẽ không từ chối. Lâm Tú Mỹ và Tạ Trường Bình nhìn nhau, nói có lý ghê. Tạ Trường Du chống cằm ngẫm nghĩ, sau đó lại móc mấy chiếc kẹo từ trong túi ra chia cho các bạn nhỏ, anh làm phiền mấy đứa một chuyện. Anh nói đi. Lần sau lúc gặp Lý nhiễm nhiễm, mấy đứa nói với em ấy hộ anh, em ấy rất xinh đẹp, sau này lớn lên nhất định còn xinh đẹp hơn, em ấy xứng với một người tốt hơn, không cần nghĩ đến anh nữa đâu. Không phải là lỗi của em ấy, chủ yếu là ửm, anh không xứng với em ấy. Lũ trẻ vừa nghe vậy, ngoan ngoãn gật đầu, chỉ là truyền lời hộ thôi, chuyện này rất đơn giản. Tạ trường du lại hỏi, xin hỏi chút bây giờ anh độc thân trở lại rồi đúng không? Các bạn nhỏ đồng loạt gật đầu, vâng. Cũng không phải là Lý Nhiễm Nhiễm đòi lấy anh cho bằng được, bạn ấy chỉ nói tạm thời thích anh nhất thôi. Tạ trường Du đỡ chán à, hóa ra anh chỉ là đồ dự bị, nhưng cũng xin truyền lời hộ anh cảm ơn sự hậu ái của em ấy. Đến lúc này, cuối cùng Lâm Tố Mỹ và tạ trường Bình không nhịn được mà cười thành tiếng, buồn cười chết mất. Mà Lý Nhiễm Nhiễm cũng thật là một kho báo sống, bình thường thích sai bảo các bạn nhỏ khác bây giờ còn có thể đơn phương chấm tạ trường Du, mấu chốt là các bạn nhỏ đều công nhận nữa. Sau khi có khúc dạo nhỏ đó, bầu không khí càng nhẹ nhàng thoải mái hơn. Tạ Trường Bình tiếp tục quấn lấy Lâm Tố Mỹ bảo cô kể chuyện ở đại học. Lâm Tố Mỹ kể sơ về cuộc sống đại học trạng thái không quá giống với hồi cấp 3, hồi cấp 3 có thầy cô quản lý, lên đại học thì nhấn mạnh mình phải chủ động học tập muốn đạt được thứ gì đó, chỉ lên lớp học thôi chắc chắn không được còn phải cố gắng thêm trong thời gian ngoài giờ học nữa. Còn về mấy người bạn cùng phòng của cô tính cách đều khác biệt Lâm Tố Mỹ kể về từng người một lược bỏ bớt chút không vui vẻ với chu Thanh Vũ và Những Yến. Chuyện này không tránh khỏi sẽ nhắc đến Tô Nguyền. Tả trường bình như túm được thóp của Lâm Tố Mỹ vậy, được lắm. Cuối cùng chị cũng biết vì sao gái không liên lạc gì với chị và Xuân Diệp rồi, bởi vì gái đã có bạn khác rồi. Lúc ấy còn nói với gái rằng đừng có bạn tốt khác là quên bọn chị quả nhiên vẫn có chuyện như thế thật. Thế chị còn ngồi cạnh em làm gì? Dẫu sao chị cũng nói tụi mình không còn là bạn tốt nữa rồi. Hừ hừ hừ, xem đấy có bạn mới là đối xử với bạn cũ thế này ngay. Chị đừng như vậy mà, bọn chị đều rất tốt. Không phải chị tốt nhất tốt nhất luôn. Lâm Tố Mỹ khẽ dỗ tạ trường bình. Thực ra ấy mà trước đó em và con bé còn hơi hục hạc nhau nữa. Chuyện gì, Lâm Tố Mỹ không thể không kể chuyện của Tô uyển ra. Chuyện này, bản thân cô cũng hơi nghi hoặc cho nên sau khi nói ra trong lòng thoải mái hơn một chút. Trường Bình, chị nói xem có phải em đã sai rồi không? Tạ Trường Bình ngẩn ra, gái sai ở đâu? Khi con bé gặp phải chuyện đó, lúc ấy con bé nhất định rất đau lòng, mà suy nghĩ đầu tiên của em không phải là an ủi tâm trạng của con bé, ngược lại còn đứng ở một góc độ khác phê bình nhân phẩm bạn trai con bé, không đứng ở góc độ của con bé để suy nghĩ mà lại đánh giá cả chuyện này như một người qua đường. Hà, thế à, nhưng chị không cảm thấy gái có lỗi gì cả. Tạ Trường Bình ngẫm nghĩ. Nếu chị gặp phải chuyện như thế, chị hy vọng gái cũng sẽ đối xử với chị như thế, đó là vấn đề nguyên tắc xếp lên trước tình cảm gì gì đó. Chỉ là chị đứng cùng phe với em thôi. Lâm tố mỹ cười, nhưng trong trường chuyện thế này hẳn rất nhiều, lúc em và chị Thu Vân gặp nhau rồi tán gẫu thì cũng nói đến chuyện này, trường anh Du cũng chẳng khác mấy. Chuyện như thế và những suy nghĩ đó khiến em cảm thấy rất đáng sợ. Đáng sợ ở đâu? Lâm Tú Mỹ hơi giật mình, nhưng vẫn nhìn Tạ Trường Bình rồi nói chị đã từng nghe thấy cách nói kẻ phụ bạc phần nhiều là người được học hành chưa? Tạ Trường Bình nghe mà ngẩn ra, hơi hứng thú với vấn đề này, sao gái lại tự nói mình như thế? Lâm Tú Mỹ lắc đầu, không phải, mà là nói từ lúc tư tưởng thoáng hơn đi, đàn ông lấy việc vứt bỏ người vợ Tào Khang làm vinh, dùng cái danh hoa Mỹ là theo đuổi tình yêu tự do, mà quan điểm đó lại được tôn sùng. Tư tưởng đó lẽ nào không đáng sợ sao? Chuyện của người khác chúng ta không quản nổi, nhưng ít nhất cũng phải biết đúng sai đúng không ấy vậy mà mọi người không những không có ý chỉ trích mà ngược lại còn thấu hiểu và tôn sùng So với hoàn cảnh hiện giờ em luôn cảm thấy rất giống. Trong đám trí thức đương nhiên có người tốt cũng có người không tốt giống như những người khác vậy. Nhưng mọi người lại cảm thấy chuyện của người ta có thể thấu hiểu được. Dẫu sao em cũng cảm thấy rất không đúng, lâm tố Mỹ cũng không biết mình đang nói gì. Nhưng Ngô Thanh Thụ làm ra chuyện đó, cả đám người đến khuyên giải Tô Huyền, bảo Tô Huyền hiểu cho chuyện của Ngô Thanh Thụ. Điều này khiến Lâm Tố Mỹ nhìn mà thấy ra đầu tê dại Cô rất muốn hỏi những người đó, lẽ nào không nhìn thấy vợ và con của Ngô Thanh Thụ ư? trí thức thôn mình đều rất tốt mà. Tạ Trường Bình bất giác nói. Chủ đề này hơi nặng nề, Tạ Trường Bình cũng không biết nên nói thế nào. Lúc này, tạ trường du vẫn một mực yên lặng ăn đồ nướng ngẩng đầu lên, con ngươi trong trẻo ánh mắt lướt qua gương mặt lâm tố Mỹ, tôi cảm thấy chuyện này không liên quan đến việc người đó có là trí thức, có là người được học hành hay không. Thế giới rộng lớn, nhiều người như thế, có người tốt đương nhiên cũng có người xấu, lúc đối diện với lựa chọn, mỗi người đều sẽ vô thức tiến về phía có lợi với mình nhất, có người sẽ suy nghĩ đến người khác, có người thì không, đó chỉ là một lựa chọn của con người thôi. Tạ trường Du nói tiếp nói người được học hành phụ bạc, lời này tôi cảm thấy cũng không đúng, nó chẳng liên quan gì đến học hành cả. Chỉ là một vài người cố gắng tiến lên bằng việc học hành, đạt được một nước nào đó, có cám dỗ, vì thế dẫn tới một vài lựa chọn không đạo đức hoặc không có lương tâm. Nhưng trên thực tế đều là vì có cám dỗ thôi, thứ này, cho dù có phải là người được học hành hay không đều sẽ có. Chỉ có điều trong hoàn cảnh đó, số người khá nhiều nên được chú ý, vì thế người ta có ấn tượng không tốt với đám người đó cầu cũng có ư, lâm tố Mỹ bất giác hỏi. Đương nhiên có, nếu có thể đạt được mục tiêu của mình bằng đường tắt đó lẽ nào không phải một loại cám dỗ sao? Chỉ là tôi cảm thấy, loài sinh vật là con người rất kỳ lạ, một khi bắt đầu thỏa hiệp thì sẽ có lần thỏa hiệp tiếp theo, sau đó thì không ngơi không dứt Mà người kiên trì với nguyên tắc chưa hẳn sẽ nhận được sự thấu hiểu của người khác. Có điều tôi cảm thấy người như thế mới càng biết mình muốn gì hơn, sống tự lập và có phương hướng, dần già cũng sẽ nhận được sự tôn trọng của người khác, sau đó nhận được sự tôn trọng của bản thân. Tạ trường du cười vô vơ, lẽ nào cậu không có hả? Tôi khác tầm mắt tôi khá ngắn, thứ tôi muốn không nhiều tôi thuộc kiểu người hài lòng với hiện tại cho nên những cám dỗ đó không có sức hút quá lớn với tôi. Lâm Tú Mỹ phải thừa nhận, sau khi được trọng sinh một lần nữa, cô thiên về hướng hưởng thụ trên mặt tinh thần hơn chứ không phải là có theo đuổi gì về mặt tiền tài địa vị. Tạ Trường Du nhìn Lâm Tú Mỹ mấy giây, không biết đang suy nghĩ điều gì, như đang nghĩ về lời cô nói, mà lại như không phải. Tạ Trường Bình nghe những lời đó, đầu ong ong, sau đó kéo Lâm Tú Mỹ thôi nào, gái vẫn nên kể chút chuyện gái gặp phải thì hơn. Đúng rồi, sao lại làm phiên dịch kỳ lạ ghê, đột nhiên có thể kiếm tiền rồi ra nước ngoài Lâm Tố Mỹ chỉ đành kể lại chuyện gặp được Chu Mậu Xuyên Những trải nghiệm của Lâm Tố Mỹ khiến Tạ Trường Bình nghe mà thấy mới mẻ vô cùng Tiểu Mỹ có gì đó sai sai ấy Tạ Trường Bình ngẫm nghĩ gái xem gái đi từng gặp nhiều người như thế Có nhiều trải nghiệm khiến chị thấy khó tin như thế Vì sao gái còn nói những thứ gái muốn không nhiều Gái thuộc kiểu người hài lòng với hiện tại chứ Tạ Trường Du cũng hơi sững người, nghi hoặc vừa rồi dường như đã có được lời giải đáp vào lúc này. Tạ Trường Du đột nhiên phát hiện một vấn đề cám dỗ mà Lâm Tú Mỹ nói thực ra không cùng một mức độ với cám dỗ mà anh nghĩ. So sánh một chút đi, Lâm Tú Mỹ cảm thấy một triệu tệ là một cám dỗ, lúc cô có được 800.000 tệ thì sẽ thuộc về cuộc sống hài lòng với hiện tại. Còn Tạ Trường Du cảm thấy 500.000 tệ là một cám dỗ, lúc có được 300.000 tệ sẽ thuộc vào lúc hài lòng với hiện tại, đây chính là vấn đề lớn. Ít nhất ở giai đoạn này, suy nghĩ và trải nghiệm của họ đều có cách biệt thậm chí cách biệt này còn vô cùng lớn. Tạ trường Du cảm thấy hình như mình đã sờ được đến mép của thứ gì đó, nhưng một chốc một lát anh lại không nghĩ ra được. Mà lúc này, tạ trường Bình lại hóng hớt về chuyện tình cảm của Lâm Tố Mỹ, hỏi cô ở nước ngoài có gặp được trai đẹp không, có muốn yêu đương không? Đợi đến lúc cuộc nói chuyện của Tạ Trường Bình và Lâm Tú Mỹ đi đến hồi kết Tạ Trường Bình mới nói ra lời mà mình đã chuẩn bị trong lòng rất lâu tiểu Mỹ, gái xinh đẹp như thế, nếu yêu đương thì liệu có cảm thấy người ta chỉ thích khuôn mặt của gái không? Lâm Tú Mỹ bị câu hỏi đột ngột của Tạ Trường Bình làm cho ngẩn người. Tạ Trường Bình cũng không cần câu trả lời của Lâm Tú Mỹ, tiếp tục nói, nhưng chỉ cảm thấy, bởi vì một người có diện mạo đẹp mà thích người ta, đây là một chuyện không thể bình thường hơn được nữa. Có điều chỉ vì khuôn mặt mà thích một người thì chắc chắn sẽ không lâu dài, bởi vì anh ta sẽ gặp được cô gái khác còn xinh đẹp hơn. Nhưng nếu người này có thể một mực thích mãi, chị nghĩ đó không chỉ là bởi khuôn mặt xinh đẹp mà còn vì tính cách tư tưởng và những thứ khác nữa. Lâm Tố Mỹ cười nhẹ, lời này, chị cũng phải nói cho bản thân chị nghe nữa đấy. Tim tạ trường bình khẽ run lên, chị chạm mắt với Lâm Tố Mỹ, hai người đều ăn ý nở nụ cười, ngầm hiểu trong lòng. Đồ nướng Lâm Bình và Lâm An làm ở nhà được hai cô vợ mang thai nếm thử, họ không ăn nhiều, bởi vì Lâm Tố Mỹ từng giải thích thứ đồ nướng này bên trong chứa rất nhiều chất, ăn nhiều không tốt cho sức khỏe. Người bình thường đã thế, huống hồ là phụ nữ mang thai. Lâm Kiến Nghiệp và Trần Đông Mai đều cực kỳ bất ngờ, hai người họ còn tưởng đây là thứ tốt nữa. Lâm Kiến Nghiệp nhìn Lâm Tố Mỹ với tâm trạng rất phức tạp, nếu thứ đồ nướng này ăn nhiều không tốt cho sức khỏe, nhà mình còn buôn bán thứ này, thế không phải là hại người à. Lâm Tú Mỹ lại chỉ đành giảng giải cho người nhà biết rằng một vài thứ thức ăn quả thực không tốt cho sức khỏe, nhưng chỉ là sau khi ăn nhiều, hơn nữa cũng phải căn cứ từ tình trạng sức khỏe của mỗi người, thi thoảng ăn một hai bữa thì không sao, hơn nữa không chỉ đồ nướng mà đồ cay cũng thế. Cô vừa giải thích vậy, người nhà họ Lâm đều hiểu được. Có những thứ thỉnh thoảng ăn một bữa còn bình thường vẫn ăn cơm canh là chính. Bây giờ kỹ thuật nướng của Lâm Bình và Lâm An đã vừa tầm, Lâm Tú Mỹ bèn chuẩn bị đưa hai anh trai đi lập nghiệp. Lúc này người trong nhà mới hiểu vì sao Lâm Tố Mỹ bảo họ từ bỏ việc tranh điểm công năm nay. Trong nhà có hai thai phụ tùy họ có thể tự chăm sóc bản thân nhưng thời gian này Trần Đông Mai và Lâm Kiến Nghiệp cũng bận bù đầu. Khó khăn lắm Lâm Kiến Nghiệp mới làm xong chiếc kệ để thức ăn theo yêu cầu của Lâm Tố Mỹ, sau đó lại làm một chiếc bàn nhỏ để ăn cơm. Một mình ông vẫn không được ông bèn kéo người biết làm nghề mộc trong thôn cùng làm vất vả mãi mới làm xong. Như thế vẫn chưa kết thúc còn phải làm đũa tre, thứ này cần số lượng lớn, lâm kiến nghiệp gần như mỗi giây mỗi phút đều làm thứ này. Còn Trần Đông Mai phải làm ớt, tác dụng của ớt với đồ xiên nướng quá lớn cho nên yêu cầu về hương vị rất cao, không thể quá cay, phải lấy mùi làm chủ Vì chỗ ớt này mà khiến Trần Đông Mai quay cuồng, trong nhà dùng một chiếc thùng lớn làm một thùng ớt bên trên phủ bằng dầu để tránh bị hỏng. Càng đừng nói đến ớt ngâm củ cải ngâm các loại. Sau khi công tác chuẩn bị trước làm ổn thỏa, Lâm Tố Mỹ bèn đưa Lâm Bình và Lâm An lên cửa hàng trên huyện dọn dẹp. Nhà cửa thu dọn sạch sẽ tất cả chuẩn bị xong xuôi, tiếp theo là chuyện khai trương. Lâm Tố Mỹ dẫn hai anh trai đi dán giấy ở những nơi có lượng người qua lại lớn trên huyện trên giấy viết thời gian khai trương, vị trí quán cùng với hoạt động trong ba ngày đầu khai trương mua một tặng một. Hôm khai trương, Lâm Tố Mỹ cũng đón Trần Đông Mai và Lâm Kiến Nghiệp đến quán trông. Người một nhà đều vô cùng căng thẳng, sợ việc làm ăn không tốt. Việc buôn bán hôm khai trương tốt hơn một chút so với trong tưởng tượng của Lâm Tú Mỹ, rất nhiều người thật sự đến vì thấy tờ giấy tuyên truyền đó, câu đầu tiên đã hỏi, mua một tặng một thật à? Tặng gì thế, thì tặng món mà anh chọn đó, cứ tha hồ chọn. Chỉ là nếu anh chọn món chay thì cũng sẽ tặng món chay, anh chọn món mặn thì sẽ tặng món mặn. Được đấy, tôi còn tưởng tặng mấy thứ lặt vặt khác nữa. Thế được bọn tôi đi chọn món. Còn có một vài khách đến nhờ được tạ trường Bình tuyên truyền, nói bạn tốt của chị mở một quán đồ nướng, ba ngày đầu khai trương sẽ được mua một tặng một quá hời, mọi người đến nếm thử xem, bản thân chị thường thử rồi, cảm thấy ngon hết sảy Lâm Bình và Lâm An bận đến mức mồ hôi tuôn không ngừng, Lâm Tú Mỹ cũng bận rộn bên khay nướng, Lâm Kiến Nghiệp và Trần Đông Mai phụ trách chào mời khách. Không có dịch vụ đóng hộp mang về, phần lớn mọi người đều ăn trong quán, ai mua ít thì cầm tay ăn ngay. Nơi này bận rộn trong sức nóng sụp sôi. Tạ trường Bình ở trong quán lầu của mình mà cũng hơi lo lắng cho tình hình bên chỗ lâm tố Mỹ. Mới mở quán, sẽ Âu lo thấp thỏm là chuyện rất bình thường, bản thân chị cũng từng trải qua rồi. Nhưng hôm nay phải làm nguyên liệu lẩu, bản thân chị cũng ảo não vì căn bản không rời đi được. Sau khi hơi rảnh rỗi hơn, tạ trường Bình bèn chạy lên tầng tìm tạ trường Du. Tạ trường Du đang bàn chuyện với hội Quách Trí Cường, tạ trường Bình chỉ có thể nghe thấy được cái gì mà một chiếc xe, mọi người có thể cùng mua một chiếc xe. Tạ trường Bình nghe không hiểu. Đó là một chiếc xe tạ trường Du muốn thêm từ chỗ Diệp tùng Lâm. Sau đó anh tập hợp những người trong thôn mà anh tin tưởng lại, kể tỉ mỉ chuyện này với họ chỉ cần bỏ ra một lần tiền mua xe về, sau đó mời tài xế lái xe, trả chút tiền lương và phí bến xe nhất định những món tiền khác có thể phân chia theo số lượng ghế. Một chiếc xe lái được rất nhiều năm tiền bỏ ra chắc chắn có thể kiếm được về, hơn nữa còn không nhọc lòng. Suy nghĩ của Tạ Trường Du là giữ lại cho mình hai chiếc xe cho Quách Trí Cường một chiếc cho những người khác trong thôn chiếc còn lại. Không phải vì anh thiên vị Quách Trí Cường mà là suy xét theo thực lực kinh tế của mọi người. Tuy mọi người nói là đi theo anh kiếm tiền nhưng trong tay những người này cũng chẳng có bao nhiêu có thể cùng nhau trả tiền mua một chiếc xe đã coi như không tệ rồi. Bọn mày tự suy nghĩ đi, suy nghĩ xong thì nói với tao một tiếng là được. Bây giờ Tạ Trường Du mới đi ra, đứng trước mặt Tạ Trường Bình có chuyện à. Quán nướng bình an nhà tiểu Mỹ hôm nay khai trương còn gì, tao sợ nhà họ bận quá, không chống đỡ được muốn qua giúp nhưng tao lại không rời đi được mày sang bên đó xem, nếu không bận thì mày quay về, nếu bận thì ở lại đó giúp đỡ. Tạ trường bình, chị càng ngày càng giỏi đấy nhỉ, ngay cả ông chủ của chị mà chị cũng dám chỉ huy à. Tạ trường bình lườm anh cháy mắt, được rồi, mày thích đi hay không thì tùy. Đây chị không hiểu chuyện nhà người khác, chị tận tâm như thế làm gì. Tao, mày. Tạ Trường Bình thực sự không nói được nên lời thằng danh này cố ý đúng không, chị cũng hoài nghi mình đã nhìn lầm rồi. Đừng nóng vội, đây đi là được chứ gì. Tạ Trường Du cười lắc đầu. Tạ Trường Bình quả thực muốn mắng người, thằng danh này cứ làm như chị ép nó đi vậy. Tạ Trường Du xoay người gọi hội Quách Chí Cường, Trương Thành An đến quán nướng Bình An ngồi, cũng coi như ủng hộ việc buôn bán của nhà họ Lâm, nếu thật sự bận rộn thì giúp đỡ chút cũng được. Tạ Trường Bình thầm phỉ nhổ Tạ Trường Du già tảo. Sau khi Quách Trí Cường đi ra, Tạ Trường Bình kéo Quách Trí Cường sang một bên, Quách Trí Cường, tao hỏi mày một chuyện, mày phải nói thật cho tao biết. Mày và thằng danh Tạ Trường Du thường chạy bên ngoài, có từng gặp cô gái xinh đẹp nào khác không? Úi, chị quan tâm đến chuyện tình cảm của em trai chị à? Tạ Trường Bình hừ một tiếng, tao sợ nó học thói xấu bên ngoài thôi. Có vài thứ không cần nói cũng đã quá rõ ràng, Quách Chí Cường cũng vỡ lẽ ra cười nhẹ, đừng lo, bọn em không có thói xấu đó đâu cũng không phải chủ yếu là bọn em không nỡ tiêu số tiền đó. Thôi, dù sao chị cũng đừng nghĩ linh tinh, chị đang muốn làm mối cho ai đây mà thăm dò chuyện này. Tạ trường bình thở dài cũng không phải, chỉ là bố mẹ tao cứ cần nhằn mãi về chuyện chung thân đại sự của tạ trường du, phận làm chị như tao có thể không bày tỏ chút quan tâm hay sao. Quách Chí Cường chỉ cười mà không nói. Mày cười gì mà cười tao quan tâm nó một chút thì khó hiểu lắm mà. Không phải chỉ là em cảm thấy bố mẹ chị hẳn còn quan tâm đến chuyện chung thân đại sự của chị hơn ấy. Tạ trường bình thở dài thường thượt thôi vậy, tao cũng không vòng vo với mày nữa. Mày nói cho tao biết tạ trường du mang cái điệu bộ chết bầm đó là vì nó chưa gặp được cô gái phù hợp hay là vì trong lòng nó vẫn luôn có tiểu mỹ. Câu hỏi này khiến Quách Trí Cường cũng sững người. Nói chuyện xem nào, tạ trường bình đẩy Quách Trí Cường một cái. Chuyện này, không dễ nói. Sao lại không dễ nói? Em cảm thấy chắc không phải con người em trai chị ấy mà, không giống kiểu người mặt dày mày dạn như thế. Hừ, em cảm thấy, hẳn là lâm tố Mỹ đã từng từ chối em trai chị. Tự chị biết là được nhất định đừng có nói ra càng không được bảo là em nói đâu. tạ trường bình quả thực bị lời này làm cho vô cùng kinh ngạc sao mày biết? Chuyện lâu lắm rồi, khi ấy trạng thái của nó, dù sao cũng rất bất thường uống rượu với nó, nó có nói một hai câu. Em bảo nó chuyện này qua rồi thì cũng đã qua rồi, nó cũng đừng quá bận lòng nữa tránh cho người ta lúng túng. Bây giờ thì như vậy đấy, mọi người chung đụng rất tốt còn gì. Bây giờ tao bảo tạ trường du cút về còn kịp nữa không? Thế thì đương nhiên là không kịp nữa rồi. Mà bên phía Lâm Tú Mỹ cô gọi bố mẹ mình đến giúp thật sự là bảo họ giúp chỉ vì muốn để họ biết rằng làm ăn buôn bán thật sự rất khó, không thể vì người trong thôn thành công còn Lâm Bình và Lâm An thất bại nên điều đó có nghĩa là Lâm Bình và Lâm An thật sự vô dụng. Bây giờ chỉ có để Trần Đông Mai và Lâm kiến nghiệp thử thể nghiệm thì mới biết chuyện này khó khăn nhường nào. Chào mời khách đặt món khách gọi lên khay, phải biết món nào của khách nào, sau đó vừa nướng vừa tính giá, những chuyện này Lâm Tố Mỹ đều đã từng đào tạo, nếu không Lâm Bình và Lâm An chắc chắn loạn tay loạn chân, đâu thể làm tuần tự đâu ra đấy dù đang bận rộn như hiện giờ. Sau khi bưng một đĩa xiên nướng cho khách Lâm Tố Mỹ bèn thấy hội tạ trường Du Hùng hổ bước qua đây. Một đám đàn ông trẻ tuổi còn ăn mặc ra dáng khí thế khác hoàn toàn với người bình thường, cùng đi qua đây như vậy oai phong lẫm liệt ngay cả một quầy bán đồ nướng nho nhỏ dường như cũng vì thế mà trở nên hoành tráng hơn. Chẳng hiểu sao lâm Tú Mỹ lại nghĩ đến bộ phim xã hội đen mình xem ngày trước. Lúc nhân vật chính xuất hiện cũng như vậy, sau đó chỉ cần một lời không hợp tai là xuống dao chém giết tất cả bàn ghế đều bị hất đổ dầm xuống đất. Cô bị suy nghĩ của mình chọc cho vui vẻ. Chuyện được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com, chương 76, mãi mãi không đổi thay, hội tạ trường du bức hùng hổ qua, đừng nói là suy nghĩ của Lâm Tố Mỹ quá khoa trương thực ra đám khách mới bị sợ hết hồn, có người còn đứng bật dậy tưởng là người đến gây chuyện chủ yếu là vì khí thế đó quả thực gây ra áp lực cho người ta. Đâu biết được họ chỉ đến đây cười và chào hỏi người đang đứng bên khay nướng thôi. Làm cũng được đấy, lưu Khánh Đống không khỏi khen Lâm Bình và Lâm An. Trước đây Lâm Bình và Lâm An trông thế nào họ vẫn biết một chút vốn vị trí quầy hàng không tốt còn không biết xoay sở, anh không chủ động chào mời, không chủ động giao bán, sao người khác có thể chủ động mua. Lâm Bình và Lâm An bây giờ đã hoàn toàn khác so với lúc đó, không chỉ biết nói chuyện mà mặt mày trông cũng khác, trở nên tự tin và lão luyện hơn. Lâm Bình cười nói, bọn mày mau ngồi đi, đĩa ở bên đó, vào trong chọn món là được. Thế được bọn này qua ngồi trước đã. Một đám người cầm đĩa, phăm phăm đi chọn món. Họ làm việc luôn rất khoát nhanh gọn, chỉ một chốc đã chọn xong, đặt đĩa bên cạnh khay nướng rồi đi qua ngồi xuống. Một đám người ngồi cùng nhau, khẽ bàn luận về cửa hàng này của nhà họ Lâm, nhìn trông không tệ ít nhất lúc đi vào cảm thấy sạch sẽ vệ sinh trong lòng thoải mái, chỉ là không biết hương vị thế nào. Quách trí cường ngồi trên ghế, khoanh hai tay trước ngực nghe vậy thì cười nhẹ, hương vị có thơm ngon hay không cứ hỏi tại trường du đây này, nó từng cùng chị nó đến nhà họ Lâm chiếm hời ăn thử đồ miễn phí rồi còn gì. Tạ trường du, mày không nhân hậu gì cả, món hời này mà cũng chiếm. Chuẩn luôn, nhỏ mọn keo kiệt thế. Người ta nói người càng giàu càng buồn xỉn, lời này quả nhiên chẳng sai. Tay phải tạ trường du gõ gõ trên bàn, nếu đã nói là tao buồn xỉn rồi, thế thì bữa này bọn mày tự trả tiền, để tránh có lỗi với lời khen ngợi của bọn mày. Mấy người vừa nói tạ trường du im bặt, tao không nói tạ trường du trong lòng tao mày là người cực kỳ hào phóng. Tạ trường du nói sâu xa, muộn rồi. Mọi người cũng không coi là thật tiếp tục ba hoa. Đi học vẫn có tác dụng nhỉ. Chuẩn có phải bọn mày không biết trước đây Lâm Bình Lâm An trông thế nào đâu, bây giờ thay đổi xoành xoạch rồi, nghe nói đều là do Lâm Tú Mỹ đào tạo ra đấy. Không phải, ý của tao là bản thân con nhỏ cũng mang cảm giác khác rồi. Bọn mày không phát hiện ra à? Cả một đám người cùng nhìn về phía Lâm Tú Mỹ. Lúc này Lâm Tú Mỹ đang bưng đĩa đi sang một bàn khác. Sau khi bưng đĩa qua, cô không lập tức rời đi mà cười nói trong quán còn cung cấp cháo, cơm khô và đồ uống, hỏi họ có cần hay không. Thái độ của cô vừa đúng, lúc này người bình thường đều sẽ lựa chọn thêm. Bấy giờ lâm tố Mỹ cũng phát hiện ra ánh mắt của họ, đi về phía họ, hôm nay là ngày đầu khai trương, rất nhiều chuyện làm không tốt các cậu đừng để bụng. Đói rồi đúng không, có cần ăn thứ gì khác trước không? Quách Chí cường hơi hứng thú, còn có thứ khác à? Lâm Tú Mỹ gật đầu, cháo cơm, đồ uống, những thứ này đều cần thiết cả. Nếu các cậu thích thì có thể cung cấp một phần mì lạnh miễn phí cho các cậu. Mì lạnh? Quách Chí Cường ngẫm nghĩ, vậy được món đó đi. Lâm Tú Mỹ gật đầu, mau chóng đi lấy mì lạnh. Mì lạnh này không dùng nước mà được hấp chín, bản thân cô cảm thấy mì lạnh làm ra bằng cách này ngon hơn một chút. Cô bưng mì lạnh ra, cho mỗi người một bát còn kết hợp cả cháo nữa. Các cậu cũng ăn chậm chút tôi sợ bây giờ các cậu đều ăn no hết thì lát nữa lại không ăn nổi xiên nướng mất. Quách trí cường cười cậu cũng quá xem thường sức ăn của bọn tôi rồi. Được là lỗi của tôi. Có người gọi thanh toán, lâm tố Mỹ vội đi qua trước tiên nói ra mức giá ban đầu, sau đó nói vì hoạt động khai trương mua một tặng một hôm nay nên giá giảm một nửa, phương thức đó sẽ khiến khách thấy dễ chịu hơn, có hiệu quả tốt hơn trực tiếp nói ra số tiền phải trả. Tạ Trường Du ăn một miếng mì lạnh hương vị không tệ, nhưng mùi vị hơi nặng thứ này, nếu mùi vị nhạt sẽ không ngon, không cảm nhận được hương vị tuyệt vời của nó, vì thế kết hợp với một bát cháo ăn cùng sẽ trung hòa nhau. Tạ Trường Du nhìn băng quơ về phía lâm tố Mỹ. Người bình thường buôn bán kiểu này ít nhiều sẽ hơi không muốn gặp phải người quen kiểu tâm lý nào cũng có, có người cảm thấy ngượng, có người lăn tăn không biết có nên thu tiền hay không, nhưng cô tỏ ra vẫn phóng khoáng thoải mái cũng không dành đãi ngộ đặc biệt cho họ. Anh nhìn bát mì lạnh và cháo trước mặt, có lẽ vẫn có đãi ngộ đặc biệt chẳng hạn như bát mì lạnh này được tặng kèm miễn phí. Một tay tạ trường du chống căm. Anh cảm thấy đó hẳn là vì một sự tự tin tuyệt đối nhỉ, bởi vì có chỗ dựa nên dù xoàng xĩnh cũng không cảm thấy có vấn đề gì, ngược lại khiến người mang ánh mắt khác thường hoài nghi rằng mình đã nhìn nhầm. Quách Chí cường vẫn luôn chú ý đến biểu hiện của tạ trường du, lời tạ trường bình nói khiến anh ít nhiều để tâm. Chị mày bảo mày đến giúp đỡ cơ mà, mày ngồi giúp thế à? Quách Chí Cường nhìn Tạ Trường Du với vẻ bông đùa. Tạ Trường Du nhếch khóe miệng, họ không cần ai giúp đỡ. Không đợi Quách Chí Cường nói thì đã có người lên tiếng. Đúng là kiếm cớ chỉ là cố ý không muốn giúp thôi. Tạ Trường Du cười, mày đã nói thế thì mày đi đi. Lúc này Dư Đại Khánh đứng bật dậy, đi thì đi. Dư Đại Khánh thật sự đi đến trước mặt Lâm Tố Mỹ cũng không biết đã nói gì mà chọc Lâm Tố Mỹ cười. Sau đó đợi khi Dư Đại Khánh quay lại ngồi, Lâm Tố Mỹ lại bưng một bát mì lạnh tới cho Dư Đại Khánh. Tất cả mọi người đều khinh thường, đoán được rằng Dư Đại Khánh đã nói gì, chắc chắn là nói đi giúp dùng sức lao động đổi lấy một bát mì lạnh rồi. Dư Đại Khánh hí hừng, có nhìn thấy không, đây chính là đãi ngộ đặc biệt đấy. Lâm Tố Mỹ cũng không rời đi mà hỏi mọi người còn cần mì lạnh không? Có, người gọi vẫn rất nhiều. Lâm Tố Mỹ gật đầu. Lúc này mọi người lại nhìn sang Dư Đại Khánh, ha ha, mày còn phải đi đòi mới có được, bọn tao không cần đòi cũng có. Dư Đại Khánh chọc chọc mì trong bát tỏ ý không vui. Lâm Bình và Lâm An làm việc nhanh nhẹn tuy hội tạ trường du gọi nhiều nhưng lúc này đã xong gần hết. Lâm tú Mỹ bưng qua cho họ, hỏi họ có cần rượu không? Sau khi có được đáp án cô bèn đi lấy rượu. Bởi vì vẫn có khách đến không ngớt tuy không quá nhiều người nhưng vẫn thu hút một vài người qua đường, những người đó hỏi giá cả vân vân rồi cũng gọi một hai sâu. Lâm Bình và Lâm An Ghi nhớ lời Lâm Tố Mỹ nói với họ, đừng không vui vì mọi người đã gọi xong, phải luôn luôn đối đãi nhiệt tình, bởi vì lần này người ta gọi nhưng chưa chắc lần sau cũng gọi, muốn buôn bán đắt khách phải thu hút khách quay lại, lần đầu đến mua người ta có trải nghiệm không tệ thì đương nhiên sẽ đến lần hai, lần ba. Cho đến buổi tối, khách mới dần ít hơn. Dẫu sao bây giờ vẫn chưa có hoạt động ban đêm, trừ phi thất yếu, rất ít người còn ở ngoài muộn như thế. Vì uống rượu tán gẫu nên hội Tạ Trường Du ở lại đến rất muộn. Tạ Trường Du đi qua thanh toán, Lâm Bình và Lâm An nhìn sang Lâm Tú Mỹ, có lẽ vì không biết có nên thua tiền hay không. Sau khi Lâm Tú Mỹ gật đầu, họ mới bắt đầu tính giá. Hương vị thơm ngon, bọn nó nói sau này không đến quán của em ăn cơm nữa mà sẽ ăn ở quán của mọi người. Tạ Trường Du cười Tạ trường Du nói thế làm Lâm Bình và Lâm An ngượng ngùng gãi đầu. Tình cảm của họ với tạ trường Du khá đặc biệt. Đây là người dẫn đám thanh niên trẻ trong thôn đi phát tài có thể nhận được lời khẳng định của anh khiến họ vô cùng vui vẻ. Lần đầu tiên ăn sẽ khá mới mẻ ăn nhiều rồi có lẽ sẽ không nghĩ thế nữa. Lâm Bình cười, tạ trường Du nhận tiền được trả lại cười nhẹ không nói gì. Lâm An lại bất giác nói, tạ trường Du anh có thể nói chuyện với chú không? Tạ trường Du ngẩn ra. Lâm Bình cũng vô cùng kinh ngạc, chỉ thấy tạ trường du gật đầu, sau đó cùng đi với Lâm An. Nếu là trước đây, Lâm An thật sự sẽ không nói ra lời như vậy, nhưng bây giờ anh giống như người đã có chủ kiến, em gái nói rồi, dù làm ăn thua lỗ cũng không sao, đi làm thứ khác là được, cứ thử từng thứ, con bé sẽ mãi mãi ở phía sau ủng hộ họ. Nếu đã như thế, người làm anh trai cũng không thể sợ sệt nữa. Tạ trường du anh muốn nói, sau này nếu chú có công việc kinh doanh gì kiếm ra tiền mà không đủ người thì cũng có thể nghĩ đến bọn anh. Lâm An cảm thấy yêu cầu này hơi gây khó dễ, không phải anh muốn chiếm hời đâu, cần đánh đổi chắc chắn phải đánh đổi, anh cũng không biết nói thế nào nữa chính là ý đó ấy. Tạ trường du cũng không làm khó anh, tức là lúc cần người thì nghĩ đến tụi anh đúng không? Lâm An gật đầu, được. Tạ trường Du trả lời anh thoáng do dự rồi nói, nhưng em cảm thấy chắc bọn anh cũng không cần đâu, bởi vì quán này có tụi anh, sau này việc buôn bán cũng sẽ không tệ. Lâm An ngẩn người, chú thật sự cảm thấy ổn à. Tạ trường Du gật đầu, nhưng mọi người cũng phải chú ý một chút, mọi người buôn bán tốt chắc chắn sẽ có người bắt trước, sẽ hình thành cạnh tranh. Bọn anh có tâm lý chuẩn bị chuyện này tiểu Mỹ từng nói với bọn anh rồi. Thế thì được, Tạ trường Du xoay người. Phát hiện Lâm Tố Mỹ đang nhìn họ có lẽ là thấy nghi hoặc về hành động của Lâm An. Anh đi qua, đứng trước mặt Lâm Tố Mỹ, hôm nay chị tôi vốn muốn qua giúp nhưng vì chuyện trong quán nên không rời đi được cho nên bà ấy không qua đây. Tôi biết rồi, tạ trường du nhịn cười ý của tôi là hôm nay bà ấy không qua đây góp loạn nhưng ngày mai chắc chắn sẽ qua gây rối từ cậu phải có tâm lý chuẩn bị. Lâm tố Mỹ cũng bị lời tạ trường du nói chọc cho không nhịn được cười, một ngày nào đó phương thức giao lưu giữa cậu và chị cậu thay đổi tôi nhất định sẽ rất không quen. Tôi nói sự thật thôi, yên tâm, tôi nhất định sẽ giúp cậu truyền lời cho chị cậu. Cô có thể tưởng tượng được nếu tạ trường bình biết tạ trường du nói chị như thế thì sẽ nổi điên đến mức nào. Trương Thành An khoác tay lên vai quách Chí cường, ê, mày nhìn gì thế hả? Quách Chí cường khoanh hai tay trước ngực nhịn lại kích động muốn hất cái móng vuốt trên vai mình xuống, mày nói xem hai người kia đứng cùng nhau có xứng đôi không? Sướng mà cũng không xứng. Trương Thành An nhìn một hồi, nói một câu khó hiểu. Hà, Quách Chí cường cực kỳ bất ngờ. Trương Thành An cười, nhìn thì đẹp gọi là cái gì ấy nhỉ, chính là nhìn mà thấy thoải mái ấy, để tao nghĩ đã đúng, ngắm cảnh đẹp người cũng vui cho nên cảm thấy rất xứng đôi, con sinh ra chắc chắn cũng xinh đẹp. Thế không xứng thì sao? Quách trí cường hỏi, Trương Thành An bĩu môi, thứ này ấy mà, giống như bọn mình cảm thấy người đi học thanh cao ấy, lần trước lúc bọn mình đi thăm Triệu Hòa Bình, Triệu Hòa Bình còn chưa làm sao mà mày nhìn biểu hiện của hội bạn nó xem, nói bọn mình đầu cơ gì đó, bảo Triệu Hòa Bình ít qua lại với bọn mình. Mẹ nó, cái điệu bộ đó ông đây sẽ ghi nhớ cả đời. Mấy cái đứa đi học mày đừng thấy ngoài mặt người ta không có gì rồi cảm thấy lòng chúng nó cũng thanh cao chứ căn bản chúng nó khinh thường hội chân đất tụi mình, mày có biết kiếm tiền hơn nữa cũng chỉ là đồ chân đất mắt tuét thôi. Trương Thành An nói mãi nói mãi rồi phì một tiếng, lâm tố Mỹ không thế mà, nếu con nhỏ đó có suy nghĩ như thế thì sẽ không qua lại với hội tưởng Xuân Diệp và Tạ Trường Bình. Trương Thành An nhếch khóe miệng mày ngu thật hay giả ngu đấy. Quách trí cường im lặng. Trương Thành An bĩu môi, đạo lý này rõ ràng lắm còn gì. Mày nhìn xem trong mấy người tụi mình, có ai đã kết hôn? Nói khó nghe một chút nếu vẫn còn ở trong thôn, bây giờ đã kết hôn lâu rồi, đến cả con cũng có rồi ấy chứ. Nhưng bây giờ ít nhiều cảm thấy mình không giống những người khác, lúc lựa chọn vợ yêu cầu cũng cao hơn, ngay cả tôn hữu vì cũng đã nói là muốn lấy vợ học đại học ra rồi. Trương Thành An đè thấp dọc, đến cả tụi mình cũng có suy nghĩ này, mày cảm thấy lâm tố Mỹ sẽ có suy nghĩ gì? Người ta đến nhà máy dệt đó, những người người ta quen có ai không bằng mấy đứa tụi mình? Với lại con nhỏ còn ra nước ngoài, kiến thức và suy nghĩ đã khác đi từ lâu rồi. Thấy nhiều rồi, lòng thực ra cũng mọc hoa rồi, có lựa chọn tốt hơn, dựa vào cái gì mà còn nghĩ về mảnh đất cùi bắp này? Ý mày là tạ trường du không xứng với người ta, quách trí cường rõ ràng không vui. Đây không phải vấn đề xứng hay không, đã nói rồi đấy, suy nghĩ của người ta đã khác rồi. Bản thân tụi mình cảm thấy mình lăn lộn ở Định Châu này không tệ, nhưng người ta có ưng được không? Có khi trong mắt Lâm Tố Mỹ thật sự chẳng có gì ghê gớm cả, người ta ở bên ngoài có gì mà chưa từng thấy. Tao thấy mày nghĩ nhiều rồi, Lâm Tố Mỹ không giống người như thế. Trương Thành An chật chật hai tiếng, được rồi đấy, nếu con nhỏ đó tỏ ra xem thường hoặc gì đó với tụi mình thì cũng chẳng sao chuyện có thể hiểu được mà. Mày xem đấy biểu hiện của con nhỏ đó bây giờ đã sành sỏi rồi, nó có suy nghĩ thực sự gì với mày mày có thể nhìn ra được chắc. Con gái như thế ít trêu chọc thì tốt hơn, trêu chọc vào chưa chắc đã có bản lĩnh trông chừng đâu. Mày không tin thì cứ nhìn xem. Quách trí cường nheo mắt nhưng lòng lại hiểu, lời Trương Thành An nói rất chính xác. Tạ trường Du đi qua cùng mọi người rời đi. Trong lòng tạ trường Du thầm hiểu vừa nãy Lâm An chắc chắn đã nghe thấy họ bàn luận về chuyện chiếc xe. Anh không nhận lời chủ yếu là vì hội trương Thành An còn chưa bày tỏ thái độ, lúc này anh không thể làm tổn hại lợi ích của anh em mà đi giúp người khác. Đợi khách khứa đều đi gần hết, Lâm Tố Mỹ mới cùng mọi người thu dọn đồ thứ gì nên rửa thì phải rửa thứ gì nên dồn vào cùng nhau thì dồn Hôm nay Lâm Kiến Nghiệp và Trần Đông Mai cũng mệt bờ hơi tay, hai ông bà già gần như không nghỉ ngơi cứ xiên đồ mãi, bây giờ cũng đã mệt lử Lúc này Lâm kiến nghiệp mới lên tiếng, năm nay mấy đứa chỉ buôn bán đồ nướng thôi, còn về những thứ khác thì đừng nghĩ nữa. Tự đến trải nghiệm mới biết khó khăn nhường nào, nhập hàng lấy hàng, xiên đồ ăn, sau đó còn phải nấu cháo nấu cơm khô, còn phải hấp mì, mấy hôm nữa còn phải làm cái gì mà miến chua ngọt và khoai tây răng sói, con dao cắt khoai tây đã được đặt làm rồi. Nếu thế, chỉ dựa vào hai anh em Lâm Bình và Lâm An thì sẽ còn bận hơn. Bản thân Lâm Bình và Lâm An cũng hiểu đạo lý này. Vì thế gật đầu, song họ vẫn muốn về nhà giúp đỡ lúc rảnh rỗi. Người một nhà kiềm tiền hôm nay, cho dù mua một tặng một thì cũng kiếm được chút ít kiếm được tức là có hy vọng, cũng có hứng khởi. Mọi người gom cơm, mì, cháo còn thừa hôm nay lại rồi ăn bữa tối. Trần Đông Mai ăn mì lạnh ăn mãi ăn mãi mà viền mắt hoe đỏ cuộc sống này, ngày trước tôi cũng chẳng dám nghĩ đến. Lầm kiến nghiệp thở dài cứ thích nghĩ về cuộc sống khổ cực ngày trước thế, đã bảo bà ít nghĩ đi, đã qua mấy chục năm rồi. Chí nhớ của tôi tốt, Trần Đông Mai lườm lâm kiến nghiệp ngày trước nhà mình bị bố mẹ ông xem thường, không phải vì nhà mình nghèo hay sao? Anh cả anh hai ông đều có bản lĩnh, lâm lão tứ thì nhỏ tuổi nhất, chỉ có nhà mình sống thê thảm Khó khăn lắm mới xây được một căn nhà, cuộc sống tốt đẹp cũng chẳng qua được mấy ngày thì người người nhà nhà đã sống khấm khá lên rồi, còn nhà mình thì thành cái gì? Trong lòng tôi đúng là khó chịu đấy, may là bây giờ nhìn thấy chút hy vọng rồi. Trần Đông Mai nói đến đây. Lại dặn dò hai con trai nhất định phải làm cho tử tế, phải có ý chí vươn lên. Buổi tối, đợi sau khi Lâm Kiến Nghiệp và Trần Đông Mai đi nghỉ, Lâm Tố Mỹ lại đi tìm hai anh trai, nói chuyện với họ. Anh có lúc mẹ nói chuyện không dễ nghe mấy, nhưng các anh đừng đề bụng. Lâm Bình và Lâm An đều gật đầu, họ đương nhiên sẽ không đề bụng, chỉ là khi mẹ nói như thế họ sẽ cảm thấy mình cực kỳ vô dụng. Lâm Tố Mỹ thở dài, bố và mẹ từng chịu quá nhiều khổ cực, bây giờ bố mẹ đã già rồi, không có cơ hội, không có biện pháp, không có năng lực thay đổi cuộc sống trong nhà cho nên bố mẹ chỉ có thể đặt hy vọng lên thế hệ sau, đặt lên anh em mình. Hai anh xem đấy, tuy mẹ hay nói hai anh nhưng hai anh có tương lai, mẹ còn vui hơn bất kỳ ai. Hôm nay bố mẹ mệt lắm, ngồi trên đất lâu như thế, eo mỏi lưng đau, nhưng lâu lắm rồi em chưa từng thấy mẹ vui như thế. Lời Lâm Tố Mỹ nói khiến Lâm Bình và Lâm An cũng cảm động. Bọn anh nhất định sẽ cố gắng, cũng để bố mẹ tự hào về bọn anh một phen. Lâm Tố Mỹ gật đầu, vất vả chút cũng không sao, nhưng phải nhớ đừng gắng gượng, mệt thì nghỉ ngơi, dù là tiền hay là những thứ khác đều không quan trọng bằng sức khỏe của bản thân. Để Lâm Bình và Lâm An coi trọng vấn đề này. Lâm Tố Mỹ bèn dọa họ, nếu họ vất vả kiếm tiền, kết quả lại làm bản thân mệt phát ngất, không chỉ không thể tiếp tục kiếm tiền mà số tiền tiêu tốn khi đến bệnh viện có khi kiếm mấy năm cũng không kiếm lại được. Bây giờ Lâm Bình và Lâm An gần như nghe lời cô em gái này giam rắp cô nói như thế họ liền tin, nghĩ nhất định phải giữ gìn sức khỏe của bản thân. Ngày hôm sau tại trường Bình quả nhiên đến quán đồ nướng. Số người đến quán hôm nay nhiều hơn ngày hôm qua nhiều, có lẽ vì những người đến ăn hôm qua đi tuyên truyền, hơn nữa mọi người có tâm lý chiếm hời, bây giờ mua một tặng một đấy, hời biết bao, sau này không có đãi ngộ này nữa, vì thế họ vội đến thử. Tạ Trường Bình vừa thấy có nhiều người như thế bèn không nói hai lời đi giúp ngay. Lâm Tố Mỹ vừa thấy Tạ Trường Bình thì đã không nhịn được mà nhớ tới lời Tạ Trường Du nói qua góp loạn. Lâm Tố Mỹ thật lòng có thể thấu hiểu cảm nhận hận đến miến răng miến lợi thi thoảng của Tạ Trường Bình với Tạ Trường Du, bị em trai mình nói thế quả thực rất ấy ấy, rõ ràng là đến giúp đỡ mà. Tạ Trường Bình nóng tính, bây giờ người đến ăn xiên nướng vốn đã nhiều, mọi người đều đặt món mình đã chọn trong đĩa, từng chiếc đĩa được xếp ngay ngắn như xếp hàng ấy vậy mà lại có người không tuân thủ quy tắc cứ muốn chen vào, vừa gặp người như thế, Tạ Trường Bình đã quát ngay, làm gì thế hả, không nhìn thấy phía trước có nhiều người xếp như thế hay sao? Nhiều đĩa như thế, đến lúc nào mới đến lượt bọn tôi. Thế thì cũng không thể chen ngang. tạ trường Bình kiên trì. Đối phương cảm thấy mất mặt phải đợi lâu như thế, tôi không đợi được tôi thấy tôi vẫn đi thì hơn. tạ trường Bình bị nói mà nghẹn học lại không tiện nói gì. Nếu đây là quán của mình, chị đã nổi cơn rồi, muốn ăn thì ăn, không ăn thì thôi. Nhưng đây là quán của nhà họ Lâm, người ta mà đi thật thì sẽ hỏng một mối làm ăn. Lâm Tú Mỹ cười tiếp lời, hôm nay lửa lớn, nướng nhanh, chẳng mất mấy thời gian đâu. Nếu anh đói thì có thể ngồi trước đã, chúng tôi còn cung cấp mì lạnh và cháo, ai từng ăn đều nói hương vị ngon, anh có thể thử xem. Đối phương ngẫm nghĩ thế được vậy. Lâm Tú Mỹ cười với Tạ Trường Bình, hôm nay chị sao thế, trước đây có thế này đâu. Hôm nay gặp phải một thằng nhóc danh nghịch ngợm, tức chết chị mất trong lòng còn nghẹn một cục tức đây này. Tạ Trường Bình vừa đặt đồ lên khay nướng, vừa nói chị vốn định dẫn mấy nhân viên qua ăn xiên nướng nhà gái kết quả Tạ Trường Du nói ngộ nhỡ khách của nhà gái nhiều thì chị đúng là kiếm chuyện rồi. May là không đưa người tới, bây giờ chỗ này nhà gái người ta còn chẳng đặt mông ngồi xuống được nữa rồi. Hôm nay nhiều người hơn hôm qua một chút, bận rộn cả buổi chiều và buổi tối, Lâm Tú Tố Mỹ mới có được cơ hội nghỉ ngơi cô và Tạ Trường Bình cùng ngồi sổm xuống đất ăn mì lạnh. Lúc này con đường tối om om chỉ có thể nhìn thấy ánh đèn lờ mờ thi thoảng có một đám người đi qua cực kỳ tiêu điều. Nhưng hôm nay sao trên trời chi chít ngẩng đầu lên là đập vào mắt trong vẻ yên tĩnh lại toát ra mấy phần êm dịu khó nói. Tiểu Mỹ, hôm qua chị thấy có người bàn tán về gái đấy. tạ trường bình ăn mì trên mặt vương nụ cười, nhưng trong lòng lại nghi hoặc và khó hiểu. Nói gì thế, có người nói. Bây giờ gái biết nhiều thứ còn từng ra nước ngoài quen được rất nhiều người ở tầng lớp cao thì sẽ xem thường những người như bọn chị. Ủa thế chị còn cùng em ngồi đây ăn mì lạnh nữa à? Không phải là ám chỉ hôn nhân của gái, gái sẽ cực kỳ khắt khe với đối tượng kết hôn của mình. Là vậy à, lâm tố Mỹ cũng không ăn mì lạnh nữa thực ra nói vậy cũng không sai. Hà, tạ trường bình cực kỳ kinh ngạc chị còn tưởng lâm tố Mỹ sẽ phản bác nữa. Lâm Tú Mỹ ngẫm nghĩ rồi nói, Trường Bình, em bây giờ ấy mà tự bản thân có thể kiếm được tiền, còn có thể giúp đỡ việc trong nhà, cũng coi như không lo ăn không lo mặc rồi. Với tiền đề này, đối tượng kết hôn em muốn tìm chắc chắn là người có thể làm cuộc sống của em còn tốt hơn chứ không phải là người sẽ kéo thấp mức sống của em xuống, cuộc sống đó vừa chỉ mặt vật chất mà cũng chỉ mặt tinh thần, chị hiểu không? Không hiểu, Lâm Tú Mỹ không khỏi thở dài thế phải nói thông tục chút. Bản thân em có thể kiếm tiền, em chắc chắn sẽ không ưng được người không biết kiếm tiền, điều này tức là hai người sẽ càng ngày càng tốt hơn về mặt kinh tế. Sau đó, bản thân em thực kiếm được tiền, còn kiếm không ít, nếu đã thế em đương nhiên sẽ tìm người mà mình vô cùng thích, người ấy cũng rất thích em, đó là đời sống tinh thần. Thế thì chị hiểu rồi, nhưng yêu cầu này không được coi là cao mà. Muốn tìm một người mình thích, người ấy cũng thích mình, hơn nữa còn phải khiến chị an tâm, với nền tảng đó còn phải yêu cầu người ấy thăng tiến vân vân. Em cảm thấy, hẳn là rất khó. À, bây giờ gái vẫn chưa gặp được người đó, đúng không? Lâm tú Mỹ ngẫm nghĩ em cảm thấy, nếu thật sự có người như thế, bản thân em sẽ cảm nhận được. Dẫu sao thì khi em gặp được người đó, trong lòng em sẽ có thứ cảm giác nói với em rằng nếu em bỏ lỡ người này, em sẽ không gặp được ai tốt hơn anh ấy nữa, em nghĩ em sẽ bằng lòng ở bên anh ấy, thậm chí là kết hôn. Ừm, vậy thì chỉ cũng muốn tìm một người như thế. Tạ Trường Bình đi về một mình khiến Lâm Tố Mỹ không yên tâm. Cô bèn bảo Lâm Bình đưa chị về. Kết quả là lúc này Tạ Trường Du đã đến đón Tạ Trường Bình. Mãi không thấy người đâu, còn tưởng chị mất tích rồi. Đâu biết chị đang lừa ăn lừa uống ở đây chứ? Tạ Trường Du vừa gặp thì đã không nhịn được mà chế giễu Tạ Trường Bình. Tạ Trường Bình mím miệng, nhịn lại cơn tức gần như sắp vọt lên đỉnh đầu. Đây là lời con người nói sao? Thôi vậy nể tình thằng này còn biết đường đến đón mình chị không chấp nhận với nó. nếu mày đến đón tao sớm hơn tao đã không lừa ăn lừa uống rồi. không đúng tạ trường du mày đến trả tiền đi trả tiền thì tao ăn cơm bình thường rồi còn gì. tạ trường bình đột nhiên trở nên ương ngạnh cứ đòi tạ trường du trả tiền. cho đến khi tạ trường du thật sự trả tiền chị mới chịu rời đi cùng tạ trường du. tạ trường du tao có lừa ăn lừa uống không? tạ trường du đỡ chán không? hôm nay chị uống rượu đấy à? Nửa trai, Tạ Trường Bình nói, hai chị em đi trên đường, chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của bản thân họ. Tạ Trường Bình có lòng muốn nói chút gì đó với Tạ Trường Du, về màn đối thoại giữa chị và lâm Tú Mỹ hoặc gì gì đó, nhưng ngẫm nghĩ chị lại từ bỏ. Có một vài thứ, người ngoài nói thế nào cũng vô dụng, cứ thuận theo tự nhiên là được. Tạ Trường Du, hừ, tao cảm thấy mày thật sự rất tốt tuy ngoài miệng tao ghét bỏ mày, nhưng tao thật sự tự hào vì thằng em như mày. Tạ Trường Du. Sao mày không nói gì? Bởi vì đây cảm thấy có lẽ chị sai quá cần câu rồi. Quán nướng bình an thoáng chốc trở nên nổi tiếng ở huyện Định Châu, một là vì hương vị thật sự ổn, hai là vì trong quán có một người đẹp, người đẹp đó bị mọi người đồn vô cùng thần bí, vì thế một vài người hóng chuyện thật sự chạy đến xem vì những tin đồn đó. Đối mặt với chiều hướng phát triển rất kỳ lạ này, bản thân Lâm Tố Mỹ cũng cảm thấy hơi buồn cười. Nếu cô thật sự làm nghề này có lẽ còn có thể làm Tây Ti bán xiên nướng mất. Lâm Tố Mỹ một mực bận rộn ở quán hai tuần. Qua hai tuần này, cô thăm dò ra được thời gian ăn cơm của mọi người, từ đó quyết định xem kinh doanh vào giờ nào thì tốt hơn. Thông thường, lúc hơn 10 giờ sáng sẽ có trẻ con chạy đến mua mì lạnh, miến chua cây hoặc khoai tây nhanh sói, cũng có đứa ăn xiên nướng nhưng không nhiều. Sau đó là khoảng 4-5 giờ chiều, người lại bắt đầu đông lên. Nếu đã tìm ra quy luật thì bán vào hai 20 giờ này là tốt nhất, thời gian còn lại có thể nghỉ ngơi, còn có thể tiết kiệm chút củi lửa. Lâm Tú Mỹ nói hết những chuyện cần quyết định cho Lâm Bình và Lâm An, về nhà một lần, dặn dò hai chị dâu một vài chuyện rồi chuẩn bị về trường. Thời gian cô ở lại nhà đã đủ lâu, cũng nên chuẩn bị chuyện của bên lớp ra sư rồi. Trước hôm rời đi, Tạ Trường Bình lại kéo Lâm Tú Mỹ và Thưởng Xuân Diệp cùng đi ăn cơm. Ba người ngồi cùng nhau, muốn nói gì thì nói, cảm giác đó giống như lại quay về hồi còn nhỏ vậy. Lúc sắp kết thúc tạ trường bình kéo lâm tố Mỹ rồi nói tiểu Mỹ, lần trước nói gái có bạn mới là quên mất bạn cũ như chị, chỉ là nói chơi thôi. Thực tế thì ở trường gái quen được bạn mới, chị rất vui, thật đấy, bởi vì cũng có người ở bên gái nói chuyện với gái. Ha ha, sau này gái còn phải giới thiệu cho bọn chị làm quen nữa đấy. Lâm tố Mỹ nghĩ đến tính cách của tô huyền, không biết vì sao cô cảm thấy tô huyền và tạ trường bình nhất định sẽ rất hợp cạ bởi vì hai người đều hứng thú với việc hóng chuyện. Được thôi, nhưng mà giới thiệu cho hai người làm quen có lẽ em sẽ hơi lo lắng Lo gì, lo mấy người trở thành bạn tốt sau đó ném em sang một bên tạ Trường Bình không nhịn được mà cười ha ha, có khả năng này đấy Nhưng càng ngày chị càng hứng thú với cuộc sống đại học rồi Xuân Diệp hôm nào đó tụi mình tìm cơ hội đi thăm tiểu Mỹ đi cũng xem xem nơi sinh viên đại học sống thế nào luôn Tưởng Xuân Diệp cười, được Ba người nói nói cười cười, rồi lại nhớ về những tháng ngày cùng đi hái dưa đất trước đây, có cảm giác như đã qua lâu lắm rồi, bây giờ chỉ hời cho đám nhóc xanh kia đi hái dưa đất thôi. Lâm Tố Mỹ nhìn hai người bạn tốt hy vọng tình cảm của họ có thể giữ gìn mãi mãi, cho dù sau này họ kết hôn sinh con thì cũng đừng thay đổi. Trường 77, lớp gia sư, Lâm Tố Mỹ tự ngồi tàu hỏa về thành phố Vân. Ga tàu hỏa Định Châu vô cùng nhỏ, bởi vì chỉ là một trạm đường tàu chạy qua mà thôi. Tàu hỏa chủ yếu nối liền thành phố Vân với thành phố khác con đường ngang qua đây chỉ thiết kế một trạm. Liên quan đến con đường này cũng có rất nhiều phiên bản, phiên bản nào cũng có điểm chung là nói rằng lúc sửa đường, có rất nhiều người chết trên đường, cho nên lúc ngồi tàu hỏa, nếu nhìn thấy ngoài cửa sổ có bóng người thì đó chính là hồn ma chết trên đường ray. Cô cảm thấy tin đồn này có lẽ không khác mấy với câu chuyện ma về ao nước giặt quần áo trong thôn. Cô tựa vào ghế, chẳng bao lâu sau đã ngủ mất. Cho đến khi trong khoang xe truyền đến không ít âm thanh cô mới tỉnh lại. Đã đến thành phố Vân rồi, bởi vì những người lên chuyến tàu này phần lớn đều sẽ xuống ở thành phố Vân, chỉ có một bộ phận nhỏ mới tiếp tục ngồi tàu đến một thành phố khác. Cô xuống tàu theo dòng người cùng ra khỏi ga. Lúc đứng ở cổng ga, nhìn ra bên ngoài có thể thấy một vài người dơ tấm biển gỗ thi thoảng ngó vào trong, trên những tấm biển gỗ đó viết tên của người họ muốn đón. Lâm Tố Mỹ hơi hoang mang, đột nhiên nghĩ đến tâm trạng của cô khi chạy trốn khỏi thành phố Vân đến một thành phố xa lạ ở kiếp trước. Khi ấy không nghĩ được đến ngày mai, thậm chí không nghĩ được đến giây phút tiếp theo, sự kích động tràn ngập trong lòng, bởi vì cô cảm thấy mình đã làm được một chuyện rất tài giỏi. Nhưng khoảnh khắc xuống tàu tâm trạng kích động thối lui, chỉ còn lại sự mông lung vô hạn. Một mình cô, một thân một mình đến một thành phố xa lạ từ đó thật sự giống như một cánh bèo trôi. Mà bây giờ thực ra cô cũng một mình, nhưng nội tâm vững chãi, không phải cô đã trở nên lớn mạnh hơn mà chỉ vì nội tâm có chỗ dựa, hoàn toàn hiểu rằng dù chỉ có một mình thì cô cũng có thể sống rất tốt, vì thế không có gì đáng sợ cả. Thứ cảm giác an toàn này, người khác không mang đến được cho cô, chỉ có bản thân cô mới có thể. Lâm Tố Mỹ về trường, người không rời đi trong kỳ nghỉ không ít rất nhiều người coi trường học như nhà mình, hoàn toàn không có suy nghĩ muốn về nhà. Lâm tố Mỹ hơi bất ngờ vì nhìn thấy chu Thanh Vũ trong ký túc. Thư ngôn và thẩm thanh ở lại trường là bởi họ muốn trở thành cô giáo lớp gia sư. Còn chu Thanh Vũ thì vì sao? Lâm tố Mỹ thu dọn giường của mình, rời đi hơi lâu cô giặt rũ chăn màn thật sạch sẽ. Cô có lòng muốn chào hỏi chu Thanh Vũ một tiếng, kết quả nhìn thấy chu Thanh Vũ cố ý lơ mình, cô cũng không đi chọc người ta ghét mình làm gì. Sau khi dọn phòng xong, cô mới đến chỗ lớp gia sư. Căn nhà ngoài hơi chống chảy thì hoàn toàn không có vấn đề. Cô bèn đi tìm nhà xưởng đã liên lạc lúc trước nhận được tin đối phương đã chuẩn bị xong bàn ghế cô bèn hẹn thời gian nhận hàng. Làm xong tất cả, Lâm Tố Mỹ mới ăn chút đồ bên ngoài trường rồi lại về ký túc. Lúc này, Tô uyển cũng đã đến ký túc. Sao em lại đến đây? Lâm Tố Mỹ thực sự bất ngờ. Tô uyển cười, em ở nhà cũng hơi chán nên thường đến trường đi dạo loanh quanh. Tô huyền không nói cô thường về trường là để xem lâm tố Mỹ đã quay lại hay chưa? Lời này cô không muốn nói ra. Vừa thấy tô huyền, lâm tố Mỹ đã hơi hiểu ra, lòng chỉ cảm thấy xót xa. Sau khi gặp phải những chuyện đó, bây giờ tô huyền vẫn còn nhớ đến mình, muốn giải thích muốn xin lỗi mình. Lâm tố Mỹ chỉ cảm thấy mình hồ thẹn với tình bạn này. Lúc ở nhà cô bận rộn chuyện buôn bán, lo lắng hai anh trai không thể làm mọi chuyện ổn thỏa, lo lắng bố mẹ mình lớn tuổi rồi vẫn gắng gượng làm việc, lo lắng tạ Trường Bình và Tưởng Xuân Diệp có gặp phải chuyện gì hay không. Dường như cô không lo lắng khoảng thời gian này Tô uyển sẽ sống thế nào. Lâm Tố Mỹ đi đến bên cạnh Tô uyển, xoa đầu Tô uyển. Tô uyển có vẻ ngẩn ra, sau đó viền mắt đỏ hoe. Hình như vào khoảnh khắc này cô cảm thấy mình đang nghĩ điều gì, Lâm Tố Mỹ đều hiểu, hiểu tất cả. Ở nhà, bố mẹ Tô Viền cũng quan tâm cô, nhưng phương thức đó khiến cô không chịu đựng được. Họ bảo cô đừng làm chuyện ngốc nghếch nữa, nhắc nhở cô rằng cô là người ngu xuẩn đến mức nào hết lần này đến lần khác. Nhưng Lâm Tố Mỹ lại không như thế. Đã ăn cơm chưa? Lâm Tố Mỹ khẽ hỏi. Tô Viền gật đầu, ra ngoài ngồi chút nhé. Tô Viền lại gật đầu. Gió thổi lá rơi, chân dẫm lên lá cây nghe loạt soạt. Tán lá xanh tươi rủ xuống, cây cối hai bên ung um tùm che mất phần lớn ánh nắng, chỉ để lại những kẽ hở nhỏ cho ánh nắng xuyên qua rồi lặng lẽ trải lên mặt đất để lại từng điểm sáng trồng chéo. Lâm Tố Mỹ và Tô Biển đi trong đó, sau đó tìm một vị trí rồi ngồi xuống. Không được nói xin lỗi với chị, bởi vì em không có chỗ nào có lỗi với chị cả. Lâm Tố Mỹ chủ động lên tiếng, ngữ khí rất nhẹ cũng rất ôn hòa. Tô Biển yên lặng một lúc rồi gật đầu khi ấy em thật sự muốn tha thứ cho anh ta vì anh ta đã tìm ra rất nhiều lý do em ngốc lắm đúng không? lâm tố mỹ lắc đầu nhưng không nói gì thế này thì có ngốc gì? rất nhiều người còn làm ra chuyện ngu ngốc hơn. tô uyển nói tiếp em đi tìm vợ anh ta rồi em cũng không biết em muốn có được đáp án thế nào chắc là muốn biết rằng anh ta bị bức ép đến mức bất đắc dĩ thế thì em có thể tha thứ cho anh ta mà không có chút gánh nặng tâm lý nào. Tiểu Mỹ, anh ta đối xử với em thật sự rất tốt tốt đến mức em cảm thấy em có thể từ bỏ nguyên tắc của mình vì anh ta. Sau đó thì sao? Tô Uyển để lộ ra một nụ cười ảm đạm, không có bức ép đến mức bất đắc dĩ, không có ép buộc, không có lừa dối. Chị tưởng tượng được không? Hai người họ tự do yêu đương, chỉ là môi trường ở nông thôn thôi, tự do yêu đương, tự nguyện kết hôn. Lúc nghe được thông tin này, em thực sự không dám tin, nhưng đó chính là sự thực em đã hỏi rất nhiều người, họ đều nói như thế. Họ mắng em chơ cháo, đoạt chồng của người khác, đoạt bố của đứa trẻ đó. Người tô huyền khẽ run run, lúc họ mắng em, em không hề sợ, nhưng khi nhìn thấy đôi mẹ con ấy, cả người em đều run rẩy cảm thấy rất lạnh, cảm thấy mình như đang ngồi trên băng. Em đột nhiên có một suy nghĩ, người phụ nữ đó liệu có phải là em của sau này không? Ngô Thanh thủ có thể đối xử với vợ mình như thế, nếu tô huyền theo anh ta, sau này khi anh ta gặp được đối tượng tốt hơn, liệu anh ta có vứt bỏ cô không chút lưu luyến như thế không? Hình như em đã nhìn thấy được kết cục của bản thân mình Tô Uyển khẽ nắm tay lâm tố Mỹ Chị có thấy thất vọng về em không? Không phải vì nguyên tắc đạo đức nên em mới chia tay ngô thanh thụ Mà là sợ hãi anh ta sẽ đối xử như thế với em Đều qua cả rồi Tụi mình không nghĩ đến chuyện này nữa, được không? Tô Uyển gật đầu, rồi lại lắc đầu Em cảm thấy có lẽ không trôi qua được Bây giờ em nhìn người khác Hình như ai cũng có một mặt không để người khác biết Mặt đó khiến em cảm thấy đáng sợ Lâm Tú Mỹ ngẫm nghĩ, lúc em và Ngô Thanh Thụ ở bên nhau, em có vui không? Tô huyền khựng lại, nhưng vẫn gật đầu. Niềm vui của em là thật đau khổ về sau cũng là thật thế là đủ rồi. Người và người chung đụng, không có gì vượt qua được những cảm nhận này, ngay cả chuyện đau khổ như thế em đều đã trải qua rồi còn sợ gì nữa. Tô huyền đăm chiêu, thời gian tiếp theo Tô huyền ngày ngày chạy theo Lâm Tú Mỹ, đến chỗ lớp gia sư quét dọn cả căn nhà, sau đó nhận hàng, xếp bàn ghế ngay ngắn. Làm xong những chuyện đó thì cũng là lúc bắt đầu phải bảo những phụ huynh kia dẫn con đến báo danh rồi. Tình huống của mỗi đứa trẻ đều phải biết rõ kém ở môn nào, lớp mấy, có vấn đề ở kiến thức cơ bản hay là không thể hiểu được một vài câu hỏi cao siêu. Chỉ ghi chép tình hình học tập của những đứa trẻ này thôi đã vô cùng rắc rối, rồi lại phải căn cứ vào tình huống đại khái của những đứa trẻ để phân lớp, vì tình huống khác nhau nên có lớp chỉ có 5-6 người, có lớp lại mười 10-20 người. Vì những giáo viên được tạm thời tuyển đến không có kinh nghiệm lên lớp thế nên mấy ngày đầu tiên đều là do Lâm Tố Mỹ đứng bục. Trong lớp ngoài các học sinh đi học thì phía sau còn có cả một loạt giáo viên tạm thời đứng, có người còn không phải do Lâm Tố Mỹ tuyển đến mà nghe nói ở đây có thể tuyển giáo viên nên chủ động đến. Đối với những sinh viên chủ động đến, Lâm Tố Mỹ cũng không đuổi đi mà để họ học theo. Sau khi Lâm Tú Mỹ giảng bài 3 ngày thì để những người đó bắt đầu thực hành, còn cô thì đứng ở cuối lớp nghe họ giảng bài, chỗ nào có vấn đề thì sẽ nói thẳng với đối phương để lần sau sửa lại. Với một vài sinh viên muốn làm giáo viên, Lâm Tú Mỹ bảo họ đến dự thính, trở về thì mở rộng kiến thức cấp 3 của mình, khi trình độ đạt được đến mức có thể dạy người ta thì có thể đến đây thử. Ban đầu vấn đề rất nhiều, Lâm Tú Mỹ cũng thường bận bù đầu, đến cơm cũng chẳng ăn. Ngày nào cũng có rất nhiều phụ huynh chạy đến nhờ tư vấn, sinh viên một vài trường bên cạnh cũng đến hỏi thăm tình hình, ngày nào cũng nói chuyện đến khô cả miệng. Trong tình hình đó, cô lại bắt buộc phải tuyển thêm hai người để phục vụ riêng những người này. Chỉ tuyển thôi vẫn chưa được bản thân cô phải đích thân đào tạo để hai người đó hiểu rõ tình hình lớp gia sư, nếu họ còn không rõ về tình hình thì giải đáp cho người khác thế nào. Cho đến một tháng sau, những vấn đề này mới miễn cưỡng được giải quyết. Lúc này, do các em học sinh phải đi học các sinh viên cũng bắt đầu vào kỳ học mới thế nên việc dạy thêm chỉ có thể xếp vào cuối tuần. Lâm Tố Mỹ lại muốn tổ chức thêm hình thức một dạy một hoặc một dạy hai, giá cao hơn một chút, nhưng với hình thức này, những gì học sinh học được chắc chắn nhiều hơn, chi tiết hơn. Trong tình hình đó, Lâm Tố Mỹ bảo những sinh viên muốn làm bán thời gian ở lớp gia sư phải đến điểm danh mỗi cuối tuần để tiện thu xếp nếu có phụ huynh muốn tìm kiểu phụ đạo một một cho con mình cô mới sắp xếp được. Mà cô cũng đánh tiếng trước nếu tìm công việc bán thời gian thông qua lớp gia sư thì phí lớp gia sư sẽ thu phí tiền lương của họ cũng do bên lớp gia sư trả, nhưng số tiền chắc chắn ít hơn một chút so với số tiền phụ huynh trả trực tiếp, nếu không bằng lòng thì bên cô cũng sẽ không cưỡng cầu. Ngoài ra, lâm tố Mỹ còn yêu cầu ký hợp đồng. Đừng xem thường những chuyện này, chúng vô cùng dườm già và tốn thời gian. Sau khi lớp gia sư bắt đầu hoạt động, lâm tố Mỹ gầy mất khoảng hơn 2 ký, may là mọi chuyện đều phát triển theo chiều hướng tốt. Nhưng sau khi vấn đề này được giải quyết thì vấn đề khác lại nối gót đến. Trong lớp cực kỳ thiếu giáo viên tiếng Anh, mà phụ huynh học sinh lại vô cùng hy vọng con mình tham gia lớp tiếng Anh. Lúc này, lâm tố Mỹ chỉ đành đích thân lên lớp. Nhưng may là đều là lớp lớn, không cần tiêu tốn quá nhiều thời gian. Lâm Tú Mỹ dạy môn tiếng Anh cực kỳ đơn giản và rõ ràng so với nói là dạy thêm thì chi bằng nói là dạy mọi người học tiếng Anh thế nào. Ngữ âm tương tự với bính âm Hán ngữ từ vựng cơ bản tương đương với chữ Hán cơ bản hồi tiểu học sau đó ghép lại với nhau thành một vài câu chữ chỉ là phải tuân theo thói quen trong tiếng Anh mà thôi. Vì vậy một vài đứa trẻ như thông suốt vấn đề thế thì có vẻ cũng không quá khó. May là Tô Huyền thấy Lâm Tú Mỹ chống đỡ một mình nên càng cố gắng hơn cô học hành nghiêm túc hiệu quả rõ ràng dưới sự chỉ dẫn của lâm tố mỹ chẳng bao lâu sau tô uyển cũng có thể trở thành một cô giáo dạy lớp tiếng anh chuyện này cũng có liên quan đến độ khó của các kỳ thi vào lúc này tô uyển cũng có thể miễn cưỡng ứng phó sau khi lớp gia sư đi vào quỹ đạo lâm tố mỹ bèn muốn tuyển người tới giải quyết vấn đề bởi vì cô không muốn tất cả mọi chuyện đều do mình tự cất công đi làm một chút nào tô uyển thư ngôn và thẩm thanh đều là đối tượng đào tạo trọng điểm của lâm tố mỹ Ba người họ cũng có ý chí, không lâu sau đã có thể một mình đảm đương một mặt công tác. Khi tình hình lớp gia sư ổn định bước đầu, Lâm Tố Mỹ đã là sinh viên năm 2 rồi, thời gian bất chi bất giác cư thế lướt đi. Lúc này, người ở quê đến, Lâm Tố Mỹ lại một lần nữa gặp hội Trương Thành An. Trường 78 cửa tiệm, hội Trương Thành An đến thành phố Vân, đương nhiên không phải đến tìm Lâm Tố Mỹ mà là muốn đến xem xét tình hình để phát triển trong thành phố. Vì chuyện muốn mua một chiếc xe mà tiền của cả đám họ đã hết sạch thậm chí còn nợ một ít tiền. Lý do thật sự không phải vì trước kia họ vung tay tiêu hoang, mà là vì chỗ tiền kiếm được ngày trước luôn bị người nhà lấy đi một phần, bởi thế, sau khi trả tiền chiếc xe, họ lại trở thành người chơ trọi bơ vơ. Chính vì chuyện tiền nong mà những người này cũng ẩm ý không ít ở nhà. Nếu là phụng dưỡng bố mẹ thì họ tuyệt đối không nói hai lời, nhưng bố mẹ luôn bất giác đưa tiền cho mấy anh chị em khác chuyện đó khiến họ khó chịu. Dẫu sao họ cũng đã thầm quyết định rằng nếu nhà gặp chuyện thì giúp đỡ một chút chứ tiền vẫn phải nằm trong tay họ. Thứ gọi là tiền, khi có nhiều người, đến cả bố mẹ anh chị em cũng trở nên không đáng tin ai cũng nhòm ngó vào chút tiền ấy. Còn chuyện mua xe, sau khi nghe tả trường Du phân tích, họ đương nhiên biết đây là một cơ hội. Đồng thời, hết tiền rồi, ai còn đến đòi nữa. Chuyện trước đây không so đo nữa, sau này thì mệnh ai người nấy sống, họ còn phải tích tiền cưới vợ nữa chứ. Hết tiền rồi thì phải nghĩ cách kiếm tiền. Thực ra có thể tiếp tục theo tạ trường Du kiếm tiền, nhưng bây giờ bên phía tạ trường Du đã hình thành con đường hoàn chỉnh rồi, cũng cần hai tài xế đi nhận hàng rồi mang hàng về, ngoài ra phía nhà kho cũng cần nhân viên. Hội Trương Thành An cũng hơi siêu lòng, hoặc là đi theo tạ trường Du tiếp tục làm, hoặc là buôn bán nhỏ. Có điều tả trường du đã nói rồi tiền lương anh trả chắc chắn cao hơn người khác trả, song tiền lương đó có cao hơn nữa thì trong 1 năm 2 năm 3 năm đều sẽ không thay đổi là bao, rất ổn định, nhưng cũng chỉ vậy thôi. Mà những người làm ăn buôn bán ở Định Châu hiện nay cũng không ít, đến bây giờ họ mới phát hiện ra, mẹ ơi, người có tiền sao nhiều thế. Hơn nữa mức độ chi tiêu của người trên huyện dẫu sao cũng không bằng trong thành phố tốc độ kiếm tiền cũng không theo kịp. Vì những nguyên nhân này, hội trương Thành An bàn bạc rồi quyết định đến thành phố Vân tìm một con đường. Dẫu sao cũng không thể giúp mãi ở huyện Định Châu và đoạt mấy mối làm ăn nhỏ với người khác được. Họ cũng không giấu giếm, nói thẳng với lâm tố Mỹ mục đích đến thành phố Vân, muốn nhìn xem gần đó có mặt bằng, chợ hay gì không, sau đó bán chút đồ ăn. Thứ này tiền vốn thấp, mấu chốt nhất là sẽ không còn hàng tồn nguyên liệu dùng không hết có thể để ngày hôm sau dùng, cơm nấu nhiều có thể tự ăn, sẽ không lãng phí. Lâm Tố Mỹ vừa nghe lời họ nói thì đã hiểu. Mọi người đi ăn cơm trước đã. ăn cơm xong tôi sẽ đưa các cậu đi dạo loanh quanh nhé. Lâm Tố Mỹ đề nghị. Được. Trương Thành An cười tít mắt. Người đến không nhiều, vẫn là mấy người đi theo Tạ Trường Du thừa thừa đầu. Trương Thành An, Lưu Khánh Đống, Dư Đại Khánh và Tôn Hiểu Vi. Không phải tất cả mọi người đều có dự định và suy nghĩ muốn phấn đấu rồi đi theo họ. Có người đã chiếm mấy vị trí bên cạnh Tạ Trường Du rồi, chẳng hạn như tài xế, người trông hàng ở nhà kho. Hai người làm tài xế là vui nhất thậm chí họ không dám tin tạ trường du lại giao công việc đó cho họ. Trước khi hội trương Thành An đến thành phố Vân, hai người kia còn mời họ ăn một bữa, ngữ khí rất ngại ngùng tựa như đã đoạt mất công việc của hội trương Thành An vậy. Chuyện này bảo hội trương Thành An phải nói thế nào đây, nói họ từ bỏ không muốn làm ư. Không thể nói như thế, chỉ có thể nói rằng thứ họ theo đuổi khác nhau. Dẫu sao ra ngoài phấn đấu cũng chưa chắc đã thực sự kiếm được tiền, rồi sẽ có lúc lỗ, đến lúc đó có khi còn không bằng người ta đi lái xe. Nhưng phấn đấu một lần thì mới có nhiều khả năng hơn. Lâm Tố Mỹ dẫn họ ra ngoài ăn cơm, cũng gọi cả ba người tô uyển thẩm thanh thư ngôn. Dạo gần đây, Lâm Tố Mỹ thường cùng ăn cơm với ba người họ để bàn luận về chuyện của lớp gia sư hoặc những chỗ không hiểu trong bài học môn chuyên ngành tình cảm tốt hơn rất nhiều so với trước đây. Bốn nam bốn nữ cùng đi ăn cơm, đương nhiên không thể tìm đại một nơi. Lâm Tú Mỹ dẫn họ đi hơi xa, đây là nơi các bạn học gọi là nơi có các bữa ăn thịnh soạn có phải thứ ngon hay không thì không thể nói, nhưng xem mức giá thì chắc chắn đắt hơn nhiều so với cơm rang, mì, miến bình thường. Nơi Lâm Tú Mỹ dẫn họ đến là một quán bán vịt nấu bia. Món vịt nấu bia này có chính tông hay không lâm tố Mỹ không biết nhưng trước đây cô từng ăn một lần, hương vị cũng ổn, ít nhất rất hợp khẩu vị của phần lớn mọi người, hơn nữa tuy trong món đó ông chủ đổ bia vào nhưng thực sự không có vị bia. Và lại trong nồi canh này cũng có rất nhiều rau củ, muốn ăn thịt thà hay rau củ đều tùy thích cũng coi như đã khá phong phú, quan trọng nhất là còn có thể thêm nguyên liệu vào. Vì hương vị của quán không tệ nên vừa mới khai trương đã có chỗ đứng ở khu bên ngoài Đại học Vân, những người đến đây ăn cơm khá nhiều. Cả hội ngồi xuống, Lâm Tố Mỹ giới thiệu người của hai bên với nhau, một bên là đồng hương của cô, một bên là bạn cùng phòng ký thúc của cô. Mấy người Trương Thành An khá cởi mở, bởi thế bầu không khí vẫn luôn rất tốt. Qua cuộc trò chuyện, mọi người cũng nắm bắt được tình hình về nhau. Các cậu đã nghĩ xong sẽ làm gì chưa? Lâm Tố Mỹ hỏi mấy người Trương Thành An. Chưa chỉ là ý tưởng bước đầu thôi, hôm nay đi lòng vòng quanh Đại học Vân, ngày mai ngày kia còn phải đến xem tình hình ở các trường khác nhân tiện gặp hội Du Kiến Thành và Triệu Hòa Bình luôn. Trương Thành An thuận miệng đáp, lâm tố Mỹ gật đầu, bây giờ anh Du đang giúp việc bên lớp gia sư tôi và anh ấy vẫn luôn có liên lạc. Trường của Triệu Hòa Bình cách Đại học Vân hơi xa, tôi cũng chẳng có cơ hội liên lạc gì. Bọn tôi đã nghe nói rồi cậu không chỉ tìm việc cho Du Kiến Thành mà còn tìm việc giúp vợ lão nữa. Lâm Tú Mỹ toát mồ hôi, tôi chỉ đưa ra một đề nghị thôi. Lâm Tú Mỹ khiêm tốn cũng vô dụng, mấy người Trương Thành An vẫn phải khen cô mút trời. Lâm Tú Mỹ hết cách cũng chỉ đành để mặc họ. Hôm nay Lâm Tú Mỹ không đến chỗ lớp gia sư, bây giờ cô đang hơi thả tay để người khác đi giải quyết vấn đề, nếu không tất cả mọi người đều ném việc cho cô thế thì quá mệt. Lâm Tú Mỹ hỏi mấy người Tô Hiển về tình hình bên lớp gia sư. Thẩm Thanh và Thư Ngôn không gặp vấn đề lớn gì trong quá trình dạy. Chỉ là có học sinh nghịch ngợm, họ định nói chuyện riêng với phụ huynh rằng như thế sẽ ảnh hưởng đến việc học của các bạn khác, hoặc là em học sinh đó tự sửa đổi, hoặc là phụ huynh cứ dẫn em đó về nhà luôn. Mà thẩm thanh và thư ngôn cũng ý thức được tầm quan trọng của tiếng Anh, bình thường lúc có thời gian họ sẽ trao rồi thêm. Hai người cùng học nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh, sau đó thỉnh thoảng được lâm tố Mỹ chỉ dẫn, bây giờ đã tiến bộ hơn rất nhiều. Lúc này, đầu điểm tiếng Anh không được coi là cao chiếm 10% đến 30% số điểm, mà kỳ thi đại học năm sau điểm tiếng Anh sẽ tăng lên 50% rồi 70% cuối cùng trở thành số điểm giống như môn ngữ văn, toán, vân vân. Lâm tố Mỹ tự phán đoán, xuất hiện tình huống này không phải vì người ta không coi trọng tiếng Anh, có lẽ địa vị của tiếng Anh đang dần được nâng cao, mà mấy năm mới khôi phục thi đại học phải cân nhắc đến trình độ học của học sinh, người ta học lớp 12 đã tham gia thi đại học ngay, nếu bây giờ yêu cầu ở môn tiếng Anh còn cao như thế, phần lớn mọi người đều sẽ không có được điểm. Đương nhiên, đây chỉ là phán đoán của bản thân cô mà thôi. Nhưng đầu điểm tiếng Anh càng ngày càng tăng cao chuyện này thì chắc chắn. Lâm Tố Mỹ lại bảo thẩm thanh và thư ngôn học tiếng Anh cho tốt, nếu có chỗ nào không hiểu thì đến hỏi cô. Còn Tô Quyền, hôm nay cô nàng cũng gặp một chuyện. Có phụ huynh dẫn con đến, cứ đòi cho con vào học lớp gia sư, vấn đề là con chị ta là học sinh cấp 2, bây giờ lớp gia sư chỉ nhận học sinh cấp 3. Sau khi Tô Quyền từ chối, phụ huynh đó nổi cáu hỏi cô có phải xem thường chị ta không, phụ huynh đó đã nghe ngóng từ lâu rồi, lớp gia sư còn có dịch vụ phụ đạo một một nữa. Cả buổi sáng tô huyền đều bị phụ huynh đó náo loạn đau cả đầu. Em nói chị nghe tiểu Mỹ, cho dù hôm nay chị không chủ động mời cơm thì em cũng phải bắt chị khao em một bữa thế thì mới có thể an ủi linh hồn tổn thương của em. Tô huyền nói rất nghiêm túc, hội trương thành an nghe màn đối thoại của hội lâm tố Mỹ, lòng thầm có chút khó tả. Rõ ràng đều là công việc kiếm tiền, sao người ta lại nói cao sang như thế chứ, nửa câu đều không nhắc đến tiền mà chỉ nói đến vấn đề học tiếng Anh rồi phụ huynh gì đó. Còn họ thì tầm thường, chỉ nghĩ xem làm thế nào mới kiếm được tiền, những gì nghĩ được cũng chỉ là tiền tiền tiền mà thôi. Dư Đại Khánh chủ động lên tiếng, nếu chị ta bảo sắp xếp giáo viên thì các cậu cứ sắp xếp là được, dẫu sao đều là kiếm tiền mà việc gì phải tự chuốc phiền. tô uyển lắc đầu, người đó khó dây lắm, nếu con chị ta là người nghe lời ham học thì đương nhiên không vấn đề, nhưng con chị ta nhìn có vẻ cũng chẳng thích học tính cách cũng không tốt. Trong tình huống đó, nếu thật sự sắp xếp giáo viên, đứa bé đó học tập không tiến bộ, người ta chắc chắn sẽ đến lớp gia sư gây chuyện cho nên gặp kiểu người này vẫn nên gạt bỏ suy nghĩ của chị ta thì hơn. Lớp gia sư cũng cần tiếng tăm, nếu người ta đến gây chuyện nói học thêm cũng vô dụng, nói lớp gia sư kiếm tiền bẩn, những phụ huynh khác nhìn thấy thì sẽ có suy nghĩ gì. Bây giờ số lượng phụ huynh đến nhờ tư vấn mỗi ngày không ít. Dư Đại Khánh nghe vậy, như suy tư, sau đó thở dài, dù làm nghề gì cũng chẳng dễ dàng. Chắc chắn rồi mà, bây giờ lớp gia sư đã vào quỹ đạo thôi, chứ hồi đầu đủ loại chuyện lằng nhằng, tiểu Mỹ cũng bận rộn đến gần điên luôn. Tô Uyển cười tít mắt nhìn lâm tố Mỹ, có phải vì thế nên bây giờ chị mới thích trốn việc không? Ít chụp mũ lên đầu chị thôi, chị đang rèn luyện năng lực cho tụi em mà. Phải phải phải, chị không trốn việc mà đang rèn luyện năng lực cho tụi em. Tô Huyền gật đầu như dã tỏi, Thẩm Thanh và thư Ngôn cũng không nhịn được cười. Bầu không khí vô cùng thoải mái. Ăn cơm xong, Lâm Tú Mỹ dẫn Hội Dư Đại Khánh đi loanh quanh vùng lân cận, còn Hội Thẩm Thanh thì về thẳng lớp gia sư. Hôm nay là cuối tuần, bên đó có lớp. Thời gian này Thẩm Thanh tỏ ra rất tích cực. Chị nghĩ qua một thời gian nữa nói với Lâm Tú Mỹ rằng chị muốn để chồng mình đến lớp gia sư dạy. Bây giờ chị đã bảo chồng bắt đầu chuẩn bị rồi. Đến lúc đó mà nói thì cũng có tự tin. Nghĩ đến chuyện sau này có thể cùng lên lớp với chồng thẩm thanh cực kỳ hăng hái Lúc ăn cơm xong còn xảy ra chút chuyện nhỏ Khi lâm tố Mỹ đi thanh toán Trương Thành An ngăn cô lại Lâm tố Mỹ không nhượng bộ hiếm Khi họ đến một lần cô đâu thể để họ mời cơm Sau khi hai người nói một hồi Tô huyền đứng bên cạnh lâm tố Mỹ lên tiếng các anh đừng sợ ăn làm tiểu Mỹ nghèo rớt bây giờ chị ấy kiếm được không ít đâu, bọn em đều là nhân viên kiếm tiền cho chị ấy thôi, hiếm khi có thể khiến bà chủ cũng đổ máu một lần. Lâm tố Mỹ vỗ vỗ đầu tô huyền, tô huyền chỉ cười. Cuối cùng lâm tố Mỹ vẫn trả tiền, cô cảm thấy dù đối phương có giới tính gì, nếu đã đến trường mình thì cô đã được coi là chủ nhà rồi, đâu thể để đối phương trả tiền, huống hồ bản thân cô còn đưa họ đến đây ăn nữa. Ba người thầm thanh về bên lớp gia sư, cả đường đi đều bàn tán rôm rả, hóa ra những người đó đều là đồng hương của Lâm Tú Mỹ, có cảm giác hoàn toàn khác với người nông thôn trong ấn tượng, Lâm Tú Mỹ lớn lên trong môi trường đó chẳng trách lại khác với mọi người. Lâm Tú Mỹ đương nhiên không nghe thấy những lời bàn tán của bạn cùng phòng, chỉ dẫn hội trường Thành An đi dạo gần trường. Đây là cửa Nam, bên đó là cửa Bắc, hai cửa này lượng người qua lại khá nhiều, hai cửa khác khi cũng có người ra vào nhưng số lượng không lớn, những thứ đồ bán bên ngoài cũng khá ít, mọi người đều quen đi từ cửa Nam và cửa Bắc ra ngoài mua đồ hoặc ăn cơm. Lâm Tố Mỹ giới thiệu với Hội Trương Thành An, bản thân Hội Trương Thành An cũng đang nghĩ thực ra bây giờ cũng chỉ xem đại khái mà thôi, chủ yếu vẫn phải xem lượng người, tổng số sinh viên muốn ăn cơm bên ngoài không nhiều, nhưng vì đại học nhiều người nên số lượng đó cũng đáng kể. Lâm Tú Mỹ đi cùng họ cũng giới thiệu sơ về một vài kiến trúc hay cảnh vật trong trường. Tuy lượng người ở cửa Nam và cửa Bắc đều không tệ nhưng cửa tiệm ở cửa Bắc ít lắm, cửa tiệm ngoài cửa Nam nhiều hơn một chút. Lâm Tú Mỹ ngẫm nghĩ, lại nói, người bày quay ngoài cửa Bắc khá nhiều trong tình hình thì có vẻ đã bán lâu rồi cho nên mọi người đã hình thành thói quen, muốn ăn chút mì hay cơm rang gì đó thì sẽ đến cửa Bắc. Tương tự, vì các cửa tiệm ngoài cửa Nam khá nhiều nên giá cả đồ ăn cũng khá cao, mọi người cũng đã quen đến cửa Nam nếu muốn ăn những món thịnh soạn. Đến cửa Bắc ăn món bình dân, đến cửa Nam thì ăn những món đắt hơn một chút, đây là một thói quen đã hình thành trong vô hình. Cho nên phải xem họ muốn buôn bán gì đã, nếu bán cơm bình thường thì có thể lựa chọn cửa Bắc, nhưng nếu muốn bán thứ tiêu tốn nhiều tiền hơn thì đến cửa Nam. Đương nhiên, họ phải quyết định bán đồ ăn ngoài Đại học Vân thì mới nghĩ đến chuyện này. Trương Thành An hỏi, vừa nãy chỗ chúng ta ăn là ngoài cửa Nam à? Lâm Tố Mỹ gật đầu. Thực ra tuy có kiểu cửa tiệm như thế nhưng số lượng cũng không nhiều. Vẫn là câu nói đó, người có suy nghĩ muốn làm ăn buôn bán tuy nhiều nhưng những người thực sự hành động lại ít huống hồ cũng không phải tất cả mọi người đều có tiền vốn. Các cửa tiệm ngoài cửa Nam khai trương buôn bán cũng không nhiều chỉ có một quán lẩu, một quán vịt nấu bia còn có hai ba quán đồ nướng, mấy cửa tiệm lớn chủ yếu là những quán đó. Nhưng còn có cửa tiệm đang tu sửa có vẻ sẽ bán gì đó. Tình hình đó khiến hội trương Thành An nhìn mà hơi nóng ruột vốn định ngày mai đi tìm Du Kiến Thành. Sau khi thấy cửa tiệm đó đang tu sửa, họ quyết định đi tìm Du Kiến Thành ngay bây giờ tối nay thì đi xem tình hình ở trường của Du Kiến Thành. Suy nghĩ của hội trương Thành An rất đơn giản. Bây giờ ngoài mấy ngôi trường đại học này vẫn chưa hình thành quy mô nhất định, nhưng rất rõ ràng rằng sau này nhất định sẽ có rất nhiều cửa tiệm, rất nhiều chỗ bán đồ ăn. Nếu thực sự đợi đến khi phát triển đến quy mô nhất định, họ có muốn tranh được một chút cũng không dễ dàng nữa, vì thế họ trở nên gấp gáp. Lâm Tố Mỹ cũng không nói hai lời, lập tức dẫn hội trương Thành An đi tìm Du Kiến Thành. Lúc này Du Kiến Thành đang có lớp, họ chỉ đành đợi Du Kiến Thành tan lớp. Trong thời gian này, Lâm Tố Mỹ dẫn họ đi dạo quanh lớp gia sư. Hội trương Thành An biết Lâm Tú Mỹ đang mở lớp gia sư, nhưng không biết quy mô lại lớn đến vậy, nhiều nhà như thế. Hơn nữa tất cả đều là nhà ba tầng, thế thì phải tốn bao nhiêu tiền? Lâm Tú Mỹ lại không nghĩ vậy, tạm thời ba tầng mà thôi, sau này nếu muốn xây thêm lên cũng được. Lúc xây cô đã chuẩn bị sẵn rồi. Lâm Tú Mỹ, chỗ nhà này đều là của cậu à? Lâm Tú Mỹ gật đầu. Dư Đại Khánh đột nhiên nói thế, tiền thuê mỗi tháng phải bao nhiêu chứ? Lâm Tú Mỹ ngẩn ra không giải thích rằng chỗ nhà này không phải thuê mà là nhà của cô. Khi ấy lúc mua khá ẩm ý, hơn nữa lúc xây cũng không yên ắng gì, hàng xóm bên cạnh đều rất bất mãn, cô còn phải đích thân mua hoa quả và đến tận cửa bày tỏ ý xin lỗi, bây giờ lớp gia sư với hàng xóm xung quanh trung đụng đã vô cùng tốt. Tối nay các cậu ở đâu? Lâm Tố Mỹ đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Hội Trương Thành An cũng sững người, hoàn toàn chưa nghĩ đến vấn đề này. Đàn ông mà đến đâu thì đặt chân ở đó, đêm sẽ qua đi nhanh thôi, còn về việc vào nhà nghỉ thì đó là đãi ngộ những người đi cùng tạ trường du mới có chỉ ở một đêm đã tốn nhiều tiền như thế, họ cảm thấy không đáng. Lâm Tú Mỹ thấy dáng vẻ họ miệt mặt tập thể thì thấy buồn cười, tầng 3 của lớp gia sư là phòng để ở, bây giờ trống không ít phòng, nếu các cậu không có chỗ để đi thì có thể nghỉ ngơi ở đó. Vậy được, Trương Thành An cũng là một người hào sảng, có điều bên trong có mấy nhân viên nữ sống, các cậu phải chút ý chút. Đây là chuyện chắc chắn rồi. Đợi Du Kiến Thành tan lớp nhìn thấy hội trương Thành An thì cũng vui mừng hớn hở, muốn kéo họ cùng đi ăn cơm cứ đòi mời khách khiến hội trương Thành An dở khóc dở cười, đã từng thấy người ta mời khách rồi, chỉ là chưa từng thấy ai bị cưỡng ép đi ăn đồ ngon như thế bao giờ. Lâm Tố Mỹ cũng đi cùng họ. Khi Du Kiến Thành giới thiệu tình hình với họ, Lâm Tố Mỹ cũng bị Lâm Thu Vân kéo lấy trò chuyện. Tiểu Mỹ, đề nghị lần trước của em chị đã suy nghĩ rồi, anh dù em cũng nghĩ như thế cảm thấy nên làm như bọn em nói. Bây giờ Lâm Thu Vân cũng đã có chút tiếng tăm, không ít người đưa con đến chỗ chị. Chuyện này dẫn đến một vấn đề, trẻ con quá nhiều, một mình chị căn bản không trông nổi, ngoài ra thì nhà chị nhỏ cũng không chứa được quá nhiều trẻ con. Lâm Tú Mỹ Bèn đề nghị Lâm Thu Vân có thể tìm người cùng trông trẻ giúp ngoài ra còn phải tìm một nơi chuyên để giữ trẻ. Nếu có thể, Lâm Tú Mỹ đề nghị Lâm Thu Vân có thể đối đãi với lũ trẻ giống như giáo dục học sinh tương đương với mở một nhà trẻ, dạy lũ trẻ ca hát nhảy múa, học vài thứ cơ bản nhất, nếu thế thì vừa giết thời gian mà lũ trẻ cũng có thể học thêm vài thứ. Tiểu Mỹ, anh dù em nói bên lớp gia sư còn có rất nhiều chỗ trống, chị bèn nghĩ liệu có thể để lũ trẻ ở bên chỗ em hay không? Chị đúng là ngu ngốc nhất, nói chuyện cũng không hay. Chủ yếu là thực ra chị không hiểu những chuyện này, chỉ muốn sắp xếp giống như em mở lớp gia sư chị là một người trông trẻ, được em trả lương, giống như anh du của em ấy. Lâm Tố Mỹ nghe hiểu, cô nhíu mày, chị Thu Vân, em nói thật với chị, nếu chị thật sự làm như lời em nói thì hoàn toàn có thể làm giống như lớp gia sư của em, chỉ là quy mô nhỏ một chút thôi, sau này chắc chắn có thể kiếm được. Lâm Thu Vân cười, chuyện này chị và anh du em đã từng nghĩ rồi. Nhưng một là bọn chị không có nhiều tiền để làm, hai là cũng không có sức lực. Người và người không giống nhau, Lâm Thu Vân cảm thấy kiểu người như mình chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của người khác, người ta bảo mình làm gì thì mình làm đó, nếu thật sự bảo chị đi sắp xếp thì chị chẳng biết gì cả, não chị chỉ ong ong. Lâm Tố Mỹ ngẫm nghĩ, chị Thu Vân, chị cứ bàn bạc với anh Du thêm đã, sau khi quyết định xong thì nói với em. Ý của em vẫn là câu đó, đây là một cơ hội, bây giờ tuy hơi vất vả nhưng sau này chắc chắn sẽ có lợi. Được rồi, hội trường thành an ăn, ăn cơm xong thì đi dạo quanh ngôi trường đại học này, trong lòng cũng có suy nghĩ, ngoài ngôi trường này và ngoài đại học vân thật sự không thể nào so sánh, phần lớn sinh viên đều sống đơn giản, là kiểu người đến nhà ăn ăn cơm cũng không nỡ gọi thức ăn mà lấy một hộp dưa muối ra ăn cùng, càng đừng nói đến chuyện muốn ra ngoài trường ăn cơm. Bây giờ họ mới có thể hiểu tại sao các cửa tiệm thực sự ngoài đại học vân không nhiều, bởi vì mức độ chi tiêu của sinh viên cũng không cao. Ngày hôm sau, khi hội trương Thành An muốn đến ngôi trường khác xem xét tình hình, Lâm Tố Mỹ cũng đi cùng. Hội trương Thành An rất ngại, bảo Lâm Tố Mỹ đừng lãng phí thời gian như thế, họ tự đi xem là được. Lâm Tố Mỹ cũng không quá ái ngại cô đi cùng họ một là để dẫn đường, hai là cô cũng chưa từng đến các ngôi trường đó nhưng từng nghe nói đến, biết phương hướng và vị trí đại khái của chúng, cô cũng muốn nhân cơ hội này đi xem các trường khác trông như thế nào. Sau khi xem một lượt các trường đại học chính của thành phố Vân, trong lòng họ cũng đã hiểu phần nào. Số lượng những người muốn bán cơm ngoài đại học Vân và ngoài một ngôi trường cách đó hơi xa khá nhiều, ở trường kia họ không quen một ai, tâm lý đương nhiên thiên về phía đại học Vân hơn. Những chuyện khác thì chưa nói được trước phải lo xong mặt bằng đã. Vì thế Trương Thành An về Định Châu còn những người khác ở lại thành phố Vân. Lâm Tố Mỹ hơi khó hiểu, rốt cuộc các cậu có dự định gì. Chưa có dự định gì, có điều phải bảo Tạ Trường Du đến xi si tiền đã. Hà, Tôn Hữu Vi cũng không giấu Lâm Tú Mỹ, mấy ngày nay họ đều ghi tạc sự giúp đỡ của Lâm Tú Mỹ với họ, bây giờ người ta đỉnh biết mấy cái món tiếng Anh đó có thể khiến họ trợn tròn mắt, nhưng thái độ của cô với họ tốt khỏi nói, điều này đương nhiên khiến họ đã coi cô là bạn. Bọn tôi bây giờ chỉ bơ vơ, chẳng có gì cả, đừng nói là mua mặt bằng, đến ngay cả thuê cũng chẳng thuê nổi. Cho nên bọn tôi đến đây xem tình hình, sau khi đưa ra quyết định thì nói cho tạ trường Du biết nó sẽ đến mua mặt bằng, mua rồi thì bọn tôi buôn bán, cũng không cần trả tiền thuê, chỉ là mỗi tháng kiếm được 10 phần lãi sau khi trừ đi vốn thì đưa nó 3 phần. Tôn hiểu Vi nói xong, thở dài một tiếng nặng nề, sao tôi cảm thấy như đang quay về lúc bán xúc cay thế nhỉ, lúc ấy cũng thế này. Còn chẳng bằng lúc ấy ý chứ, lúc ấy trong tay bọn mình còn có chút tiền. Lưu Khánh đống cười nói, đúng thế thật. Tôn hiểu Vi cũng không nhịn được cười. Lâm Tú Mỹ lắc đầu, được rồi, chuyện này thật sự không dễ nói là tạ trường du đang chiếm hời hay là đang chịu thiệt. Dù gì thì có ai lại bằng lòng ủng hộ người khác vô điều kiện như thế chứ, huống hồ ngộ nhỡ lỗ thì chẳng phải mất sạch hay sao. Nhưng Lâm Tú Mỹ biết tạ trường du chắc chắn không thể lỗ. Bây giờ mua mặt bằng, đợi mấy năm, mức giá cũng tăng theo cấp số nhân, và lại còn là vị trí vàng bạc bên ngoài trường nữa kiếm tiền của học sinh cực dễ kiếm tiền của sinh viên còn dễ hơn thế quách trí cường thì sao cậu ấy không làm cùng các cậu à nó ấy à giúp tạ trường du trong trung tâm thương mại kia rồi có điều dù không trông thì nó cũng không nỡ đến đây đâu bây giờ người ta có bạn gái rồi khác với hội độc thân bọn tôi lâm tố mỹ dâng lên tâm tư hóng chuyện nghe họ thị nạnh với quách trí cường Cô gái đó là người huyện Định Châu, chồng cũng được lúc đi xem đồ ở trung tâm thương mại của tạ trường Du thì tèn tèn với quách trí cường, một tới hai lui như vậy thì tèn tèn tén tèn. Tôn hiểu Vi cười phá ra, sau đó vỗ đầu dư đại khánh, mùi gì mà chua chua thế. Mày không chua à, chua chua chua, trường 79, sâu sắc, lâm Tú Mỹ không gặp tạ trường Du ngay, lúc này cô cũng không rảnh để bận tâm tới chuyện đó, bởi vì hôm ấy cô lại cùng người bên nhà máy lên máy bay ra nước ngoài. Hành trình bay cũng vô cùng mệt mỏi, nhất là khoảnh khắc tỉnh dậy sau một giấc ngủ, phát hiện mình vẫn còn đang ở trên máy bay thực sự rất khó tả. Sau khi tỉnh lại cô xoa xoa mắt, sau đó lấy báo ra xem. Mùi mực trên báo hơi đậm tuy biết thứ mùi này chắc chắn không tốt cho sức khỏe nhưng vẫn khiến cô liên tưởng đến cách nói hương mực. Bây giờ lâm tố Mỹ mới chỉ 19 tuổi, đang là độ trẻ trung xuân sắc nhất dung mạo cô thựa như đóa hoa còn đương nụ, giọt sương trong veo đậu trên cánh hoa khẽ hé mở rồi rủ xuống, sau đó tỏa ra hương hoa thoang thoảng, thu hút tầm mắt. Bạn tưởng rằng đó chỉ là một đóa hoa xinh đẹp mà thôi, thế rồi khi tầm mắt thực sự xâm nhập vào bên trong, bạn mới phát hiện ra mỗi cánh hoa đều chứa những đường vân tuyệt vời, hương hoa kia cũng càng say lòng người hơn. Mỹ nữ không hiếm lạ, nhưng có hai kiểu Mỹ nữ luôn khiến người ta phải liếc nhìn, một là kiểu Mỹ nữ cực kỳ thông minh, hai là kiểu Mỹ nữ cực kỳ nỗ lực. Chu Mậu Xuyên không biết sốt của cô thuộc kiểu thông minh hay kiểu nỗ lực. Cô chăm chú đọc báo, sắc mặt ôn hòa trên người có khí chất dịu dàng, thi thoảng cô sẽ cong khóe miệng, động tác nhỏ này khiến đôi môi hồng của cô càng mềm mọng, xinh đẹp hơn. Chu Mậu Xuyên thu tầm mắt về, nhưng cho dù thu tầm mắt về, trong đầu vẫn chiếu ra chiếc cổ trắng ngần và đôi hoa tai xanh biếc trên tai cô. Chút xanh biếc đó trong suốt và phát sáng kéo người ta vươn tay chạm vào thế thì mới có thể thỏa ước nguyện. Tay phải chu mậu xuyên hơi nắm lại, đặt bên khóe miệng, anh ta khẽ ho một tiếng, tôi nghe nói người phụ trách của xí nghiệp c vô cùng có thành ý mời cô hợp tác. Lâm tố Mỹ nghe vậy thì quay đầu qua nhìn anh ta, khóe miệng vẫn vương chút ý cười, nếu chỉ là một chút thì căn bản không đủ sáng rõ, nhưng bởi vì sự lấp lánh của bầu trời đêm mà có vẻ đẹp mềm mại kỳ lạ. Chủ nhiệm chu tin tức của anh nhanh nhạy thật, chu mậu xuyên cười, sao lại từ chối. Nếu đối phương đã mời vô cùng có thành ý, vậy thì mức giá sẽ cực kỳ khiến người ta siêu lòng. Đối phương có thể cho cô đến học tập ở ngôi trường đại học có tiếng trong thành phố đặt trụ sở công ty đối phương, sau đó để cô làm việc chung với nhiều nhân tài phiên dịch yếu tú hơn, đây chắc chắn là một cơ hội tốt để trèo lên. Lâm tố Mỹ ngẩn ra, không phải vì bất ngờ về vấn đề này, chỉ đơn thuần là không biết nên trả lời thế nào. Có lẽ là vì tôi không có mong muốn thăng tiến, đồng thời cũng luyến tiếc những người bên cạnh. Chu Mậu xuyên nhíu mày, lớp ra xưa đó của cô. Có lẽ vậy, người thân ở đây, bạn bè ở đây, việc mình thích làm cũng ở đây. Tôi thực sự không tìm ra được lý do để rời đi. Chủ nhiệm Chu anh thì sao? Vì sao muốn ở lại một nhà máy nho nhỏ? Nhà máy nho nhỏ, khẩu khí lớn thật. Lâm Tố Mỹ chỉ cười. Trước đây có lẽ cô không nhìn rõ, nhưng bây giờ cô đã rõ rồi. Với năng lực của Chu Mậu xuyên, anh ta có thể có được vị trí tốt hơn, đãi ngộ tốt hơn. Chủ nhiệm chu tại sao anh muốn ở lại đây? Lâm tố Mỹ nghiêm túc suy ngẫm, không muốn trở thành nhân tài như người khác nói rồi làm mãi không hết những việc lớn người ta cho là rất ghê gớm, mà lại muốn tận dụng mọi sức mạnh của mình cống hiến một phần sức lực cho quê hương mình. Chẳng hạn như anh triển khai mậu dịch quốc tế với nền tảng từ nhà máy, sau đó mở rộng số lượng mậu dịch từ đó vô hình bức nhà máy mở rộng quy mô. Một khi quy mô nhà máy đạt đến một mức độ nhất định, nhân viên át phải tăng thêm, đồng thời sẽ hình thành mối quan hệ cạnh tranh với các nhà máy lân cận đoạt chiếm nguồn kén tầm, lúc bấy giờ vì chuyện nhà máy muốn thu mua kén mà nhân dân thành phố Vân cũng sẽ chủ động trồng dâu nuôi tầm. Nhìn bên ngoài dường như chỉ là một chuyện mà thôi, nhưng ảnh hưởng phía sau lại vô cùng lớn. Lâm Tú Mỹ luôn cảm thấy có đôi khi những thứ chứa trong đầu đàn ông cũng sẽ khiến người ta sôi sục bởi vì cô cảm thấy điều chua mậu xuyên muốn làm có lẽ là thúc đẩy hệ thống trả lương cho công chức căn cứ vào năng lực và kết quả làm việc dần dần khiến nhà máy trở nên chính quy hơn, trở nên có sức cạnh tranh hơn. Đạo lý này rất đơn giản, tăng thêm vị trí nhân viên cũng là để cung cấp thêm một phần thu nhập cho rất nhiều gia đình. Người nông thôn biết nhà máy trong thành phố này sẽ có người chuyên đi thu mua kén tầm có được một công việc kiếm tiền. Họ đương nhiên cũng sẽ làm vậy thì cũng sẽ tăng thêm thu nhập cho người dân. Từng chút từng ít này tích tụ lại, lẽ nào không phải là một chuyện lớn. Cô nghĩ nhiều quá rồi. Chu Mậu xuyên cười, tôi cảm thấy tôi nghĩ quá ít ấy. Lâm tố Mỹ buông báo xuống, nước chảy chỗ trũng, người chèo chỗ cao, lựa chọn phương thức tốt hơn cho cuộc sống sau này của mình là chuyện có thể hiểu được. Huống hồ những gì chúng ta thấy chúng ta học được ở những thành phố lớn còn vượt xa những điều ta tưởng tượng, đây cũng giống như cách biệt giữa các thành phố ở nước ngoài và các thành phố trong nước mà chúng ta nhìn thấy vậy, sau này cách biệt giữa các thành phố có lẽ cũng sẽ như thế. Nhưng tôi luôn nghĩ ngợi về chuyện này bằng tâm thế nhỏ nhen, rất nhiều người nước mình ra nước ngoài định cư, sau đó một vài người ở quê lại đến các thành phố phát triển tốt hơn, vậy quê hương chúng ta còn lại bao nhiêu nhân tài đây? Luôn hâm mộ những thành phố phát đạt chê quê hương lạc hậu, nhưng vì sao không nghĩ đến chuyện thay đổi tình hình quê hương mà lại chỉ chăm chăm trông về những thành phố phát đạt hơn, không ngừng nỗ lực để có thể đứng vững ở những thành phố ấy. Không phải Lâm Tố Mỹ không hiểu, mà chỉ là vì những thứ này quá phức tạp, có thể là vì các phương diện giáo dục, kinh tế đều có cám dỗ hoặc là những thứ khác. Lâm Tố Mỹ ngẫm nghĩ, sau đó bật cười. Tiếp trước cô cũng rời xa thành phố Vân, nhưng thật kỳ lạ khi nhớ về thành phố sám xịt vốn nên thuộc vào ký ức này cô vẫn sót xa. Quê Hương thật sự là một tư kỳ diệu. Chu Mậu Xuyên gật đầu nặng nề, dẫu sao cũng phải có người ở lại cho dù là vì nguyên nhân gì. Lâm Tố Mỹ gật đầu, vấn đề này vốn không có lời giải bởi vì lựa chọn của mỗi người đều có nguyên nhân riêng, người bên cạnh không có tư cách đánh giá. Mà lâm Tú Mỹ chỉ từ chối thứ cực kỳ cám dỗ trong mắt người khác nhưng thực ra trong mắt cô chỉ là một vài cơ hội không có bao nhiêu cám dỗ mà thôi. Lần xuất ngoại này, lâm Tú Mỹ vẫn là người khá ngoài lề, chu mậu xuyên không cần cô phiên dịch cô vẫn cùng một vài người bên nhà máy trao đổi với người ta. Cô đã thành thạo công việc này, nói chuyện hay làm việc rõ ràng tự tin hơn, thỉnh thoảng còn có thể nói một vài câu hài hước để khuấy động bầu không khí. Vì lần xuất ngoại này... Lâm Tố Mỹ lại liên lạc với hội bạn ngoại quốc đó của cô. Mỗi ngày là một buổi tụ tập khác nhau, cô còn theo họ cùng tham gia một buổi tiệc khiêu vũ cùng khiêu vũ với chàng trai xa lạ nào đó. Khi gặp mặt một vài gương mặt mới, có vài người cực kỳ tò mò về cô, sau đó hỏi cô có phải con gái Trung Quốc thật sự chỉ bị nắm tay bị nhìn chân thì đã phải lấy đối phương hay không? Lâm Tú Mỹ bị lời này làm cho sốc đến mức lúng túng không biết làm sao, sau đó hỏi anh ta cho dù anh cực kỳ thích tôi thì cũng không thể nói lời thế này chứ. Cô vừa dứt lời, mọi người đã cười phá ra. Cũng phải, vừa rồi lúc khiêu vũ, không phải đối phương đã chạm vào tay Lâm Tú Mỹ đấy ư. Đợi sau khi mọi người cười xong, Lâm Tú Mỹ mới phổ cập cho đối phương về một vài tập quán mà bản thân cô biết. Sau khi phổ cập cô bèn mời mọi người đến Trung Quốc tham thú tận mắt nhìn diện mạo của Trung Quốc thì mới càng hiểu thêm về phong tục và tập quán của người Trung Quốc chứ không phải là nghe một vài tin đồn nữa. Lâm Tú Mỹ cảm thấy mỗi lần mình xuất ngoại đều giống như một chuyến du lịch thư giãn, cô sẽ làm một vài chuyện giải phóng bản thân, dùng tiếng Anh tùy ý trêu đùa với người khác. Sau đó lúc về nước cô lại như khoác lên người một lớp áo bó buộc mình song sự bó buộc này lại mang đến một cảm giác tuyệt vời khác thỉnh thoảng buông thả mới khiến người ta nhớ nhung và ước ao, mà cuộc sống thì vốn cần ràng buộc và cân nhắc. Lúc về nước chu mậu xuyên hỏi cô còn nhớ tâm trạng lần đầu tiên lúc cô ra nước ngoài không? Lâm tố Mỹ hơi sững người, khi ấy dù có tỏ ra tự tin hơn nữa cũng không thể che giấu đi sự lo âu thấp thỏm trong lòng, cùng với đó là kích động và sôi sục nhiệt huyết khi khám phá một lĩnh vực khác. Lúc ấy anh nhìn tôi có phải cảm thấy tôi giống một cô gái nhỏ lén lút mặc quần áo của mẹ không? Cô gái nhỏ thì phải, nhưng không phải là lén lút mặc quần áo của mẹ. Lâm Tú Mỹ không nhịn được cười, đây được coi là khen ngợi. Nếu cô cảm thấy phải thì là phải. Có điều Chu Mậu Xuyên vẫn nghiêm túc nhắc nhở cô cô ở lại đây thì sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Ở trước những cơ hội đó, những việc cô làm bây giờ rốt cuộc có là gì? Đây là một vấn đề vô cùng nặng nề. Nhưng nếu tôi ra nước ngoài thì sẽ có thêm cơ hội ư. Chu Mậu Xuyên nghe vậy, hoàn toàn yên lặng. Trong mắt một vài người, lâm Tú Mỹ bây giờ đã được nhận định thành tiểu tư sản có tư tưởng không cầu tiến cơ hội bày ra trước mắt mà không biết đường nắm lấy. Những thứ này cô không muốn tiêu tốn quá nhiều thời gian để suy nghĩ. Thứ mà mỗi người muốn khác nhau quá cầu tiến cũng có nghĩa là sẽ đánh mất rất nhiều thứ. Cô sờ đầu mình số lượng tóc đã ít đi rất nhiều rồi. Nguyên do là khi cô phụ trách hợp đồng của một xí nghiệp lớn, bận rộn liên miên cộng thêm áp lực nặng nề, gần như ngày nào cũng rộng tóc. Khi ấy cô tự nói với mình, không thể tiếp tục như vậy, phải dừng lại. Cô đột nhiên cười, nếu so sánh giữa việc trở thành một người hói có món tiền cách sù một triệu tệ và một mái tóc dài xuân mượt cô sẽ không chút do dự lựa chọn một mái tóc dài. Một triệu tệ ở thời buổi này cám dỗ biết mấy cô lựa chọn như vậy sẽ bị rất nhiều người coi thành kẻ ngốc đúng không? Bản thân cô cũng biết mình không có tiền đồ cho nên đừng khuyên cô trở thành người có tiền đồ nữa. Lúc lâm tố Mỹ về nước tạ trường Du và Quách Trí Cường đều chưa rời đi. Chuyện họ cần làm quá nhiều, mặt bằng đã mua về nhưng còn phải thu sửa, còn phải nghĩ xem rốt cục muốn buôn bán gì, có cả vài chuyện rắc rối khác cần giải quyết nữa. Lúc lâm tố Mỹ ngồi trên xe của nhà máy về trường, cả người đều choáng váng, đến bản thân cô cũng không biết mình ngủ hay không ngủ, có lẽ là nửa tỉnh nửa mơ trăng. Chu Mậu Xuyên gọi cô dậy, đến rồi. Lâm Tú Mỹ chớp chớp mắt rồi mới kéo cửa xuống xe, sau đó đi lấy hành lý. Chu Mậu Xuyên cũng xuống xe lấy hành lý giúp cô. Tôi đưa cô về ký túc nhé. Chu Mậu Xuyên nói như thường. Lâm Tú Mỹ lắc đầu, không cần, tôi không muốn bị mọi người vây xem đâu. Lúc này xe của quá ít chiếc xe này dừng ở cổng trường đã sớm thu hút sự chú ý của rất nhiều người rồi chu mậu xuyên có vẻ cũng hiểu ra, vẫy tay với cô, rồi xoay người vào xe. Bấy giờ lâm tố mỹ mới kéo hành lý chuẩn bị về ký túc. từ phía xa có một người đi tới, lâm tố mỹ cảm nhận được điều gì, bất giác nhìn qua, bèn thấy tạ trường du đang nhìn xoáy vào cô. cô ngẩn ra, nhất thời không biết nên chào hỏi anh thế nào. về đâu? tạ trường du bước chậm chậm qua, tóc anh hơi rối, không bằng phẳng, hẳn là vừa gội đầu. Áo trắng quần đen bình thường cũng được anh mặc trông đầy anh Tuấn bất phàm chỉ vừa mới đứng đó đã thu hút tầm mắt của rất nhiều người. Lâm Tố Mỹ luôn cảm thấy từ đôi mắt đẹp dưới đôi mày rậm của anh phóng ra một thứ cảm xúc rất khó hiểu. Về ký túc trước, tạ trường du bất giác sách hành lý giúp cô. Không cần đâu, mấy hôm nay bọn tôi đều sống trong lớp gia sư của cậu, vì sống gần nên lược bất xác rối khi đi tìm phòng, làm việc cũng tiện hơn rất nhiều. So sánh với nhau, sách hành lý có là gì? Lâm tố Mỹ thu tay về, nghĩ quả thực là đạo lý này. Các cậu xem xong mặt bằng chưa? tạ trường Du khẽ gật đầu. Trên thực tế cũng không được coi là quá rắc rối. Một người có căn nhà tổng cộng 5 gian, ông ta muốn bán luôn một thể, giá cả không quá đắt. Nhưng vì là 5 gian, còn có 2 tầng trên nên giá khá cao, bởi thế mãi vẫn không bán được. tạ trường Du vừa đến đã nhận mua ngay. Cũng may căn nhà như thế, nếu không đã bị bán đi từ lâu rồi. Người đó cũng nóng ruột hình như con trai con gái đều đỗ đại học ra ngoài học rồi, không định quay về nữa, người làm bố mẹ bèn muốn mau chóng bán căn nhà đó để đi cùng con cũng mua xong nhà lâu rồi. Nếu không phải vì tạ trường du tìm đến, có lẽ đối phương sẽ chia nhà ra bán cho người ta, dẫu sao bây giờ người có tài lực mua nhiều phòng như thế cũng không nhiều. Lâm Tố Mỹ nghe tạ trường du nói, bất giác cảm khái cậu vẫn luôn may mắn như thế. May mắn, tạ trường du nghiền ngẫm từ này. Lâm tố Mỹ sợ anh nghĩ nhiều có thể bình an thuận lợi lẽ nào không phải một kiểu may mắn ư. Huống hồ vận may cũng là một dạng thực lực mà. Người có thực lực dù đỉnh hơn nữa mà vận may kém thì cũng không thể thành công. Thực sự so ra thì vận may còn chiếm vị trí vô cùng quan trọng. tạ trường du ngẫm nghĩ, vậy cậu thì sao? May mắn hay không may mắn? Lâm tố Mỹ hơi ngẩn ra, tuy tôi không xem trọng vận may, nhưng nếu thật sự suy ngẫm thì hẳn được coi là may mắn. Bây giờ tạ trường du nhếch khóe miệng. Đến dưới ký túc xá nữ, lâm tố Mỹ hơi ngại. Vốn cô nên đưa anh đi dạo xung quanh, nhưng cô mới về nước bây giờ muốn đi tắm rửa rồi sửa soạn bản thân, sau đó còn phải đến lớp gia sư. Không sao tôi đợi cậu nhân tiện đi dạo trong trường luôn. Lâm tố Mỹ sững người, lại nhìn anh lần nữa, lại một lần nữa cảm thấy trong mắt anh có thêm rất nhiều cảm xúc mà cô không nhìn hiểu. Nhất là ánh mắt anh nhìn các sinh viên khác trong trường, khiến cô mơ hồ hơi hoảng hốt. Tạ trường du Cô đột ngột gọi tên anh trường học không phải nơi duy nhất để học tập thi đỗ đại học cũng không phải con đường duy nhất cậu biết đạo lý này đúng không? Tạ trường du nghiêm túc nhìn cô, sau đó gật đầu. Lâm Tố Mỹ nói tiếp cậu thực ra rất tài giỏi. Cậu có tin không, trong những người tốt nghiệp từ trường tôi, có rất nhiều người còn không thành công bằng cậu cũng không sống tốt hơn cậu. Về phòng đi tôi không muốn đợi quá lâu đâu. Lâm Tố Mỹ bị anh nói mà nghẹn họng chỉ đành xách hành lý lên tầng, sau đó lập tức đi lấy nước tắm. Lúc đi lấy nước cô cố tìm kiếm bóng dáng tạ trường du. Ban đầu không nhìn thấy, sau đó cô mới phát hiện ra anh đang ngồi trên một tảng đá, phía sau là một phiến đá lớn, anh nghiêng người lười biếng dựa vào phiến đá, không biết đang nghỉ ngơi hay gì. Mà bên cạnh anh là một chiếc hồ nhỏ trong hồ hoa sen mọc tươi tốt lá sen khẽ run, hoa sen đông đưa. Trong bối cảnh xanh sen trắng đó, anh trở thành một dấu vết tiêu điều tĩnh lặng, khảm vào trong đó, song lại không hòa hợp. Sự không hòa hợp này thậm chí khiến cô nhìn mà thấy không thoải mái. Nhưng cô không làm phiền, xách nước về phòng thật sự dùng tốc độ nhanh nhất hội đầu tắm rửa quần áo cũng chẳng kịp giặt, chỉ giặt nội y trước, sau đó cố sức lau khô tóc bằng khăn rồi xuống lầu. Khi lâm Tú Mỹ đến gần tạ trường du, anh mở mắt ra. Tôi còn tưởng cậu ngủ rồi chứ, thế thì không được trường cậu quá nhiều con gái, tôi sợ có người làm chuyện không có phép tắc với tôi. Lâm Tú Mỹ che miệng cười, "Bạn Tạ Trường Du có phải bạn hơi tự tin thái quá vào bản thân rồi không?" "Không, cậu phải tự kiểm điểm xem vì sao nhiều bạn nữ đều thích ngắm trộm tôi như thế." "Vì sao tôi phải kiểm điểm? Bởi vì cậu đang hoài nghi phán đoán hợp lý của tôi." Lâm Tú Mỹ choáng, lúc này vẫn còn sớm, Lâm Tú Mỹ định dẫn Tạ Trường Du đi dạo xung quanh, một lúc nữa thì đến lớp gia sư, nhân tiện mọi người cùng ăn một bữa cơm. Bây giờ cô vô cùng thích náo nhiệt và nghe mọi người trêu đùa nói cười, cảm thấy như thế sẽ khiến khoảng cách giữa người với người sát gần lại. Đại học Vân rất lớn, nếu chỉ đi bộ thì phải đi rất lâu. Cho nên cô dẫn anh đi tham thú một vài nơi gần đó, có vài thứ cô cũng sẽ kể một chút điển cố, chẳng hạn như nguồn gốc tên tòa nhà giảng đường, vân vân Cả đường đi tạ trường du đều lắng nghe vô cùng chăm chú, có lúc lâm tố Mỹ gặp bạn học cô sẽ dừng lại chào hỏi đối phương. Hai tay tạ trường du đút trong túi quần, sắc mặt thản nhiên, nhưng khí chất nhướng mày cũng thu hút người ta rất dễ khiến mọi người chú ý đến anh. Bởi thế Lâm Tố Mỹ không thể không năm lần bảy lượt giới thiệu anh với người khác, ừm, quan hệ bạn bè. Quán đồ nướng của các anh tôi bây giờ làm ăn thế nào? Bây giờ Lâm Tố Mỹ mới nhớ đến hai ông anh của mình, hơi lo lắng cho tình hình của họ. À, Tây Thi xiên nướng chạy mất, mọi người đều không muốn đến đó nữa. Hà, Lâm Tố Mỹ trợn mắt khó lòng tin được. Tạ trường Du bật cười, trêu cậu đấy, buôn bán vẫn ổn, thu hút cả đám khách cũ tụi trẻ con vừa đến giờ thì đã muốn đi mua một bát khoai tây để ăn rồi. Có điều quả thực có người hỏi họ sao không thấy người đẹp xiên nướng đâu nữa. Lâm Tố Mỹ đỡ chán, thế xem ra khách cũ vẫn rất nhiều. Ừm, cũng được, tạ trường Du ngẫm nghĩ, đúng rồi, anh cậu còn nhờ bọn tôi mang chút đồ đến, lát nữa tôi đưa cậu. Được, tuy Lâm Tố Mỹ không thiếu đồ nhưng khi nhận được đồ của người nhà gửi cô vẫn rất vui. Lâm Tố Mỹ, lớp gia sư của cậu tiêu tốn bao nhiêu tiền? Tạ trường du nhân lúc cô thoải mái, đột nhiên hỏi. Chưa từng tính cụ thể, chắc khoảng hai ba mươi mìn thôi. Lâm Tố Mỹ nói xong thì ý thức được điều gì, hội trương Thành An đều tưởng là cô thuê nhà, sao anh vừa đến đã hỏi mình tốn bao nhiêu tiền rồi? Lâm Tố Mỹ không khỏi nghiêm túc nhìn anh. Chỗ đó rõ ràng đã được xây mới, ai lại xây mới nhà mình rồi cho người khác thuê? Huống hồ thiết kế của căn nhà đó vốn được xây để làm lớp dạy thêm. Tạ trường Du giải thích, hội trương thành an tưởng vậy chỉ là vì bất giác cảm thấy Lâm Tú Mỹ là một cô gái còn đang đi học có kiếm nhiều tiền hơn nữa cũng không kiếm đến mức ấy. Đây là một lối suy nghĩ từ trong tiềm thức bản thân họ đã được coi là lăn lộn không tệ rồi kết quả là mua một chiếc xe đã hết sạch tiền, huống hồ Lâm Tú Mỹ là một cô gái tự phấn đấu bên ngoài. Lâm Tú Mỹ gật đầu, không muốn giấu chỉ là mọi người đều nghĩ thế, tôi cũng ngại giải thích. Tạ trường Du nhìn cô một lúc sao cậu phải ngại. Đồ của cậu, cậu có nói hay không đều là chuyện của bản thân cậu, không ai có tư cách đánh giá gì cả. Lâm Tố Mỹ đương nhiên biết đạo lý này, nhưng bản thân cô không nói thật suốt cuộc chỉ vì ngại mà thôi. Tạ trường Du ngẫm nghĩ rồi lại nói, bây giờ tôi đang tìm nhà cho tụi nó, tìm được rồi thì tụi nó sẽ dọn ra khỏi lớp gia sư. Thực ra bên đó để chống chỗ nào thì thật sự là để chống, vào ở cũng không sao. Các cậu cũng không ở quá lâu, bên chỗ cửa hàng có phòng ở chứ. Tạ trường Du gật đầu. Có thể ở đến lúc đó, tránh cho các cậu lại lăng nhẳng chuyện tìm nhà rồi chuyển nhà. Tạ trường du im lặng một thoáng. Thế thì cứ làm theo lời cậu nói, nhưng tiền ăn uống thì nhất thiết phải trả. Được rồi, các cậu tự đi thương lượng với gì nấu cơm là được. Sau khi hai người đi một lúc lâm tố Mỹ lại về ký tốc một lần, mang theo đồ cô mua ở nước ngoài, đợi lúc đến lớp gia sư thì có thể chia cho mọi người. Hai người cùng đi về phía lớp gia sư. Vừa nãy người đưa cậu về chính là chủ nhiệm Chu mà cậu từng kể à. Ừm, anh ta xem trọng cậu lắm đúng không, đích thân đưa cậu về trường nữa. Anh ta quả thực rất chiếu cố tôi, mà anh ta cũng là một người cực kỳ có năng lực. Chắc là năm sau, bên phía thôn mình hẳn cũng sẽ có người đến chuyên để thu mua kén tầm, không cần ảo não vì không có ai thu mua kén nữa. Chiều hướng phát triển đó không thể tách rời khỏi anh ta. Thế à, tạ trường Du nghĩ đến cảnh tượng mình nhìn thấy khi nãy. Người đàn ông kia có diện mạo chưa hẳn quá xuất chúng, nhưng vẻ tự tin và khí chất độc đáo trên người anh ta tỏa ra, khiến anh ta cũng trở nên nổi bật khi đi giữa một đám người, dường như bạn chỉ liếc nhìn anh ta một cái thì đã biết người này tài giỏi đến mức nào. Có vài thứ kết động lại trong hoàn cảnh cụ thể, trở thành một thứ sức hút, Mà kiểu sức hút từ một người đàn ông thành đạt không chỉ đơn giản là chinh phục phái nữ. Tạ trường du mí môi, thứ không nói rõ được nào đó càng sâu sắc thêm. Trường 80, anh cũng cảm thấy vậy. Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du vừa nói chuyện vừa đi đến lớp gia sư, Tạ Trường Du hỏi vu vơ, Lâm Tố Mỹ giải đáp bâng quơ. Cô cũng phát hiện bây giờ mình khá thích tán gẫu với người khác về những nội dung này. Chẳng hạn như hiện giờ cô kể về những trải nghiệm thừa đầu ở nhà máy. Lúc Chu Mậu Xuyên bảo cô đến nhà máy học tập ban đầu cô hơi bài xích và khó hiểu, một người muốn đi phiên dịch tiếng Anh như cô sao lại phải đến xem nhà máy hoạt động làm gì, nhưng sau đó tự nghiêm túc suy ngẫm cô bèn hiểu ra nguyên nhân Chu Mậu Xuyên làm vậy. Tục ngữ nói rất hay, một phút trên sân khấu phải mất 10 năm khổ luyện dù làm bất cứ chuyện gì, muốn thành công đều nhất thiết phải học tập và nỗ lực. Nếu không học tập ở nhà máy, bản thân Lâm Tô Mỹ cũng không tài nào thể hiện tốt nói vanh vách và rõ ràng chuyện ở phương diện diệt may bằng tiếng Anh khiến cả đám người chố mắt lúc ở nước ngoài. Khi ấy những thứ phải đánh đổi truyền thành thu hoạch thu hoạch này lại có thể mang tới kỳ vọng tâm lý. Cảm giác diệu kỳ ấy luôn khiến lòng cô lâng lâng, sau đó cảm nhận được sự tuyệt vời của cuộc sống. Lúc Lâm Tô Mỹ nói, tạ trường du chăm chú lắng nghe chỉ là câu hỏi của anh đều khá có kỹ xảo, vấn đề đều khá rộng lớn tựa như cố ý vậy. Chẳng hạn như hỏi cô đã học được gì ở nhà máy Rồi thì hỏi cô khi ở nước ngoài trung đụng với những người ngoại quốc đó thế nào Mỗi câu hỏi lâm tố Mỹ đều không thể miêu tả chỉ bằng đôi ba câu Trừ phi cô muốn qua loa có lệ với anh Nhưng con người tạ trường du này Chỉ cần cô có tâm tư qua loa anh không thể không nhìn ra Vì thế cô chỉ đành cố hết sức giải đáp vấn đề anh đưa ra Khi lâm tố Mỹ nói tạ trường du một công đôi việc vừa nghe vừa ngẫm Rồi anh bất chợt nghĩ, nếu có người hỏi anh rằng anh đang làm gì, anh sẽ trả lời thế nào? Anh tận dụng hai căn nhà xây trên mảnh đất diều huyện mua lúc trước dùng tầng 1 để chứa hàng, mấy tầng bên trên làm thành cửa hàng. Bây giờ bên đó vẫn chưa hình thành thói quen mua sắm, song anh đoán đó cũng chỉ là chuyện trong 2-3 năm nữa mà thôi, cứ chờ đợi là được. Mấy cửa hàng bên trên bán hàng của anh không bán lẻ còn mấy loại hàng cần nhập thì để người ta xem mẫu rồi mới nhập hàng, chỉ là quy mô nhập khá nhỏ tối thiểu là 5 món, giá cả hàng chắc chắn cao hơn một chút so với các khách hàng lớn khác muốn mua lẻ cũng được chỉ là giá cực đắt thôi. Còn đường kiếm tiền chủ yếu của anh vẫn là buôn xe đạp, sau đó là các món đồ khá đắt khác chẳng hạn như quạt điện và vô tuyến mà bây giờ mọi người đều đang thấy cực kỳ mới mẻ. Tuy các món đồ khác nhau nhưng phương thức kiếm tiền lại nhất quán tìm người quen, đến nhà xưởng đặt hàng, trở thành khách hàng lớn của họ, sau đó vận chuyển đến Định Châu, sau khi có người nghe ngóng được thì sẽ đến chỗ anh xem hàng. Còn quán lẩu và nhà hàng, quán trọ cũng đang kiếm tiền, song không kiếm được nhiều bằng việc bán những món đồ đó. Mà anh thường sống ở bên chỗ quán trọ một là vì phía nhà kho đã hình thành một dây chuyền cơ học do Quách Trí Cường trông coi, anh cũng yên tâm, trừ phi xảy ra chuyện hệ trọng thì Quách Trí Cường mới bàn bạc với anh. Hay là vì bên phía nhà trọ thường xuyên có bạn bè của anh tới, anh luôn phải tiếp đón, đồng thời cũng hiểu thêm được chính sách mới hay những thứ khác. Anh so sánh nội dung mình có thể nói với nội dung mà Lâm Tú Mỹ nói, chẳng rõ tại sao anh cảm thấy rất chán nản. Hình như nếu nói ra những việc mà anh làm chỉ cần có tiền vốn thì ai cũng có thể làm được. Song những việc mà cô làm lại không dễ dàng bắt trước. Tạ trường Du mơ hồ cảm thấy tâm lý của mình bây giờ rất nguy hiểm, vậy mà anh đang mơ hồ phủ định bản thân. Rõ ràng ở trong lòng người khác anh thành công như thế, bạn bè anh đều trêu đùa gọi anh một tiếng ông chủ tạ nói là trêu đùa nhưng chẳng phải cũng là một sự công nhận với năng lực của anh đấy ư. Cho đến lúc tới lớp gia sư, Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du mới dừng nói chuyện. Lâm Tố Mỹ còn chưa kịp nhận lại quà cô mang về cho mọi người từ tay Tạ Trường Du thì đã lập tức bận rộn. Thì ra sau khi Lâm Thu Vân và Du Kiến Thành suy nghĩ, họ cảm thấy chuyện làm nhà trẻ gì đó vẫn nên giao cho Lâm Tố Mỹ thì hơn. Không phải là bản thân họ không có suy nghĩ gì, mà chủ yếu là vì tiêu tốn quá nhiều sức lực quan trọng nhất là họ cũng không có tiền, thiếu một chút một ít có thể tìm người để vay, nhưng khi chẳng có tẹo vốn nào thì vay ai. Huống hồ Du Kiến Thành cũng biết vợ mình không phải người làm chuyện lớn. Nếu đó là quyết định của Du Kiến Thành và Lâm Thu Vân, Lâm Thu Mỹ cũng không nói hai lời, lập tức nhận chuyện đó, vì thế cô lại đặt làm bàn kế, vân vân. Hôm nay là ngày người ta giao hàng. Mọi người đều bận biểu dỡ hàng, lấy bàn ghế từ trên xe hàng xuống rồi bê vào trong lớp. Bình thường Tô uyển chưa từng làm những công việc thiên về thể lực chuyển bàn ghế rất tốn sức. Quách Trí Cường thấy điệu bộ yếu ớt của cô thì bất giác cười, đi qua thẳng thường bảo cô bê ghế là được còn bàn thì không cần. Tô uyển bị Quách Trí Cường nói mà đỏ mặt liếc Quách Trí Cường, chỉ có anh là khỏe ha. Quách Trí Cường bị cô nói mà ngẩn ra, khỏe hơn em còn gì. Tô uyển tức tối, mẹ em đã nói rồi, Châu mới khỏe thôi. Quách Chí cường bê bàn ghế, nhớ mày ê, em đã từng thấy Châu chưa? Châu, thôi vậy, không nói với em nữa. Em còn chẳng muốn nói với anh nữa ấy, từng thấy Châu thì có gì ghê gớm. Đồ cù lần, lâm tố Mỹ đứng yên, nhìn tô huyền, rồi lại nhìn bóng dáng quách Chí cường bê bàn ghế yên lặng một thoáng, lắc đầu nhưng không nói gì. Nhờ sự cố gắng của mọi người, chẳng mấy chốc đã dỡ hàng xong. Lâm tố Mỹ bèn gọi mọi người đi ăn cơm. Còn về chuyện sắp xếp bàn ghế thì cứ để ngày mai, dẫu sao cũng vẫn còn thời gian. Tô uyển vẫn là người phụ họa đầu tiên, kéo lấy lâm tú Mỹ rồi cười, em biết ngay mà tiểu Mỹ vừa về là chúng ta đã có đồ ăn ngon rồi. Chỉ biết có ăn, bình thường em đói khá à Tô uyển thở dài, không phải, bình thường cũng ăn no, nhưng em chỉ muốn ăn cơm cùng tiểu Mỹ chị thôi, bởi vì ăn cùng chị thì sẽ càng ngon miệng hơn. Thẩm thanh bây giờ đã thân hơn với họ, nói chuyện cũng thoải mái hơn rất nhiều trời ạ tô uyển bây giờ biết định hót như thế sau này còn kinh khủng đến mức nào nữa thư ngôn cười dịu dàng con bé vẫn luôn như thế còn gì tôi đã quen rồi tô uyển bày ra vẻ muốn đánh họ mọi người cùng trở nên cực kỳ ấm ý thực ra lâm tú mỹ đã sớm phát hiện tô uyển bây giờ cũng khá hoạt bát đáng yêu dường như không khác gì với trước đây nhưng kỳ thực vẫn thay đổi rất nhiều Ví như tình huống thế này, tô huyền giống như đang chủ động gánh nhiệm vụ khuấy động bầu không khí chứ không phải là làm việc tùy thích như trước đây. Sự thay đổi đó ít nhiều khiến lâm tố Mỹ hơi xót xa. May là hội quách trí cường đều có mặt, lâm tố Mỹ cũng chia quà luôn. Đều là một vài món đồ nho nhỏ để mọi người cầm thì vui vẻ mà thôi. Một đám người đi ăn cơm, bởi vì hiện giờ họ đều đã thân quen với nhau nên bầu không khí rất vui vẻ. Tạ trường Du nói về mấy mặt bằng họ mới mua, vừa tính xem có thể thu sửa xong vào lúc nào, vừa ảo não vì không biết suốt cuộc làm gì mới tốt. Hội Trương Thành An có ý muốn làm quán lầu chủ yếu là vì vấn đề thuộc phương diện kỹ thuật đi học theo tạ trường Bình là có thể làm được. Song bên ngoài Đại học Vân đã có quán lầu rồi, người ta buôn bán không tệ, nếu họ cùng làm thì rõ ràng là đoạt khách của người ta có lẽ sẽ dẫn đến một vài mâu thuẫn khác. Bây giờ mới bắt đầu làm ăn, khách khứa cũng chỉ vừa mới có, có thể không tranh giành với người ta là tốt nhất, dẫu sao có nhiều món ăn ngon như thế, hà tất phải làm giống người ta. Hội Trương Thành An cũng không ngốc, hỏi thẳng hội tô huyền lúc ra ngoài ăn cơm thì có yêu cầu gì với các quán ăn? Hội tô huyền cũng cực kỳ phối hợp, chẳng hạn như tô huyền cô yêu cầu sạch sẽ và đồ ăn có hương vị thơm ngon. Quán lầu đó cô chỉ đến một lần, cảm thấy hương vị bình thường, không thích đến đó. Nhưng quán vịt nấu bia cô cảm thấy hương vị rất ngon, cho nên mỗi lần ra ngoài ăn cô đều sẽ muốn lựa chọn ăn ở quán đó như một lẽ đương nhiên. Thẩm thanh và thư ngôn không mấy kén chọn đồ ăn, bình thường cũng thuộc kiểu người không tiêu tiền lung tung, cho nên cũng không nói ra được gì, cũng chỉ là thiên về phía hương vị thơm ngon, lượng ăn phải đủ thôi. Sau khi bàn bạc xem rốt cuộc sẽ làm gì, mọi người lại đặt sự chú ý lên người lâm tố Mỹ. Đây giống như một bài học bắt buộc vậy, mỗi lần Lâm Tú Mỹ trở về từ nước ngoài, họ đều muốn nghe về những trải nghiệm của cô ở nước ngoài, mỗi lần nghe, sắc mặt họ đều cực kỳ ước ao. Lâm Tú Mỹ cảm thấy nếu phải nói thì thực ra đều na ná nhau, lúc gặp mặt bạn bè sẽ hát hò nhảy múa gì đó. Tô Uyển hơi hứng thú hỏi mấy câu, sau đó yêu cầu Lâm Tú Mỹ dạy cô nàng hát bài hát tiếng Anh, về nhà cô sẽ hát cho bố mẹ mình nghe, bảo đảm có thể hù họ ngây ngần cả người. Quách Chí Cường đâm chọc Tô Uyển, chỉ có chút tiền đồ đó thôi, học hát mà lại là để về nhà hù bố mẹ mình. Tô Uyển nghe mà thấy hơi hậm hực, đang muốn phản bác thì nghe thấy Lâm Tú Mỹ bất chợt lên tiếng, "Quách Chí Cường, cậu đến đại học Vân Lâu như thế, bạn gái cậu sẽ không bất mãn chứ?" Quách Chí Cường bị hỏi mà sững người, sắc mặt hơi đỏ, cô ấy sẽ không nói gì đâu. Trương Thành An nói ngay, "Mày cũng có ở trước mặt người ta đâu, người ta nói cho ai nghe?" Chuẩn luôn, bọn tao chỉ có một mình, không bận tâm chuyện này, nhưng mày có hai mình thì khác. Dư Đại Khánh nheo mắt cười. Quách Chí Cường bị nói mà cũng không vui nữa. Có gì mà bất mãn, tao cứ thích ở đây đấy, bọn mày muốn đuổi tao à? Thế thì tao cứ không đi. Lưu Khánh đống dơ ngón cái với Quách Chí Cường, được được được mày có bản lĩnh thì cứ ở đây mãi xem. Tô Uyển không nghe họ nói chuyện, cô chỉ hơi hoang mang và khó hiểu, sau đó đón lấy ánh mắt của Lâm Tố Mỹ rồi hiểu ra điều gì cô cười lắc đầu. Cô có chút thiện cảm với Quách Trí Cường, nhưng thiện cảm đó chưa đến mức tình cảm nam nữ chỉ là cảm thấy người này thành thực chất phác, khiến người ta có cảm giác rất an toàn. Còn về những thứ khác thực ra cô không nghĩ nhiều, dù rằng cô cảm thấy trung đụng với Quách Trí Cường rất thú vị. Người này dù giúp đỡ cũng sẽ không nói ra, khiến người ta xấu hổ và tức giận. Nhưng Quách Trí Cường quả thực là một người tốt người như thế bị cô gái khác phát hiện ra cũng tốt thế mới là chuyện thường tình Tô uyển khẽ hỏi lâm tố Mỹ khiêu vũ là nhảy điệu gì? Khi biết đó là hai người cùng nhảy, tô uyển thở dài, lần sau có thể dẫn cô theo được không? Cô cũng muốn khiêu vũ với trai đẹp. Lâm tố Mỹ dí chán cô nàng, lẽ nào trai đẹp ở Đại học Vân chưa thỏa mãn được sự nhiệt tình của cô nàng hay sao? Tô uyển cười ha hà, trọng điểm là ra nước ngoài chứ không phải là khiêu vũ. Một đám người ăn xong, lần này là tạ trường Du trả tiền. Lúc lâm tố Mỹ đi thanh toán, tạ trường Du đã trả tiền rồi, anh chỉ làm theo thói quen mà thôi. Lâm Tố Mỹ cũng ngẩn ra, nhưng không nói gì. Lúc phải rời đi tạ trường du gọi Lâm Tố Mỹ lại, bảo cô nán lại riêng. Ba người tô huyền thấy tình hình như thế, nhất thời cũng không biết có nên đợi Lâm Tố Mỹ hay không, vẫn là Lâm Tố Mỹ bảo họ về ký túc trước. Bóng dáng Lâm Tố Mỹ và tạ trường du bị phủ trong bóng đêm, cô cũng không nhìn rõ sắc mặt anh, nhưng nếu anh đã gọi mình lại thì nhất định có chuyện gì đó. Vừa nãy cậu muốn nói nhưng lại thôi, có suy nghĩ gì à? Tạ trường du hỏi. Hồi nãy cô đắn đo một lúc vậy mà anh có thể nhìn ra cô đã không thể nào bày tỏ ra sự kinh ngạc của mình lúc này nữa Người này thực sự quá nhạy cảm Mà anh có thể phát triển đến như bây giờ, liệu có liên quan đến mức độ nhạy cảm này của anh hay không? Bọn cậu đang muốn bán đồ ăn đúng không? Tôi chỉ nghĩ đến hai món tôi từng ăn, hương vị cũng được các cậu có thể thử xem lẩu khô và tép panyaki, tả trường du tạm thời vẫn chưa từng nghe đến những món đó Vì thế hỏi cặn kẽ kỹ càng về món lẩu khô và teppanyaki đó. Trong lòng anh nhanh chóng đưa ra quyết định, lẩu khô mà cô nói chỉ dùng một chiếc nồi để nấu chuyện này khá rắc rối, dẫu sao khí ga bây giờ khá đắt nơi này lại chưa có lượng khách ổn định như quán lẩu ở Định Châu để có thể gánh phần chi phí đó. Ngoài ra, Lâm Tú Mỹ nói có vài loại lẩu khô không cần nấu mà xào chín, sau đó đựng trong một chiếc nồi nhỏ là được. Tạ trường Du hỏi cô ngay, cách thức đó không phải cũng không khác mấy với teppanyaki hay sao? Chỉ là thứ để đựng khác nhau thôi. Lâm Tú Mỹ muốn nói hương vị khác nhau rất nhiều, nhưng nghiêm túc suy xét thì nếu lúc xào hào phóng cho nguyên liệu vào thì có lẽ quả thực không có khác biệt gì quá lớn đối với người ăn. Nhưng Lâm Tú Mỹ vẫn nói ra một vài chi tiết hơi khác, teppanyaki có thể lấy việc chọn nguyên liệu làm chủ, còn lẩu khô thì giống như trộn các loại nguyên liệu vào hơn. Nói mãi nói mãi, bản thân cô cũng bị mình làm cho mông lung, dẫu sao cô cũng chỉ mới từng ăn chứ chưa từng tự làm. Lâm Tố Mỹ thật sự cho rằng mình chỉ đang đề xuất ý kiến thôi, đâu biết rằng sau khi cô nói về cái gọi là Tepanyaki thì bị Tạ Trường Du túm lấy hỏi mãi. Vốn hồi Tạ Trường Du tự sửa sang cửa hàng, mua si mang cát để tự xây, bây giờ thì một mực mời người làm còn bản thân họ làm gì đây xào nấu, ngày ngày đều xào nấu. Tạ Trường Du ra ngoài chạy tới chạy lui. Không nhìn thấy ở đâu có bán thứ đó vào lúc này, anh nghĩ cho dù tìm ra thì cũng phiền phức còn phải đi học nghề, mà người ta chưa chắc đã dạy thế nên cứ tự mày mò thì hơn. Hỏi lâm tố Mỹ xem cụ thể là hương vị gì rồi họ sẽ làm thử còn về việc có phải mùi vị đó không thì thực ra không quan trọng, chỉ cần làm ra hương vị phù hợp với khẩu vị của mọi người là được. Bởi thế ngày nào lâm tố Mỹ cũng bị kéo đi ăn món tép panyaki mà họ nấu ra. Mấy ngày đầu quả thực có bóng ma, hương vị cực kỳ kinh dị. Lâm tố Mỹ không nhịn được mà phỉ nhổ mấy câu, ngược lại tạ trường du cười nhạo cô, bây giờ cuối cùng cậu cũng hiểu tâm trạng của người khác khi nếm thử xiên nướng nhà cậu rồi à. Hương vị xiên nướng nhà tôi đâu có dị như thế, đúng ha, bởi vì căn bản không có hương vị. Lâm tố Mỹ trường anh, tạ trường du lại nói à, nói sai rồi, là căn bản chưa chín, nửa sống nửa chín. Lâm tố Mỹ hít sâu một hơi, quyết định không chấp nhật với anh, không so đo lời anh nói. Thời gian này Lâm Tố Mỹ thường chạy sang bên lớp gia sư, cũng không hoàn toàn là sang làm chuột bạch thử nghiệm mà là qua đào tạo mấy giáo viên mẫu giáo sắp vào làm. Nếu Lâm Tố Mỹ đã quyết định làm nhà trẻ thì đương nhiên phải làm cho tốt. Người phụ trách trông trẻ cũng phải dạy lũ trẻ hát hò nhảy múa, còn phải dạy một vài chữ số hay con chữ căn bản nhất, những thứ này đều vô cùng đơn giản, người lớn hẳn là vừa học đã biết. Nhưng vẫn có người bất mãn Lâm Tố Mỹ, chỉ trông trẻ thôi mà bày ra nhiều thứ linh tinh như thế làm gì. Với những người có suy nghĩ đó, Lâm Tố Mỹ đi khuyên một lần, sau đó đối phương vẫn chê phiền mà không chịu học Lâm Tố Mỹ chỉ đành mời người ta về nhà. Những người Lâm Tố Mỹ bảo Lâm Thu Vân tìm phần lớn đều có trải nghiệm không khác mấy với Lâm Thu Vân, đều là chồng đỗ đại học nên đi theo chồng. Với những đôi vợ chồng như thế, Lâm Tố Mỹ luôn muốn giúp được thêm chút nào thì giúp. Tuy người tốt chưa hẳn được báo đáp thậm chí còn có khả năng gặp phải chuyện bất công khác khi cô không có năng lực thì chuyện đó đương nhiên không liên quan đến mình, song khi cô có năng lực và điều kiện thì bèn muốn giúp những người như thế. Nhưng nếu bản thân họ không muốn nắm bắt cơ hội cô cũng không cưỡng cầu. Bởi vì người ta đều không có kinh nghiệm, lâm tố Mỹ chỉ đành tự đào tạo. Cô dạy họ dạy dỗ các bạn nhỏ thế nào, đối đãi với trẻ con hoàn toàn khác đối đãi với học sinh, phải nhẫn nại trao đổi với chúng và cư xử dịu dàng sau đó Lâm Tố Mỹ lại dạy họ một vài bài hát thiếu nhi rồi kiểm tra bính âm và các phép tính cộng trừ toán học căn bản của họ. Ngày nào cô cũng đều kiểm tra, bởi vì có người thật sự không biết. May là những người đó cực kỳ trân trọng cơ hội này, không biết thì về cuốn lấy bảo chồng dạy, mỗi ngày đều có tiến bộ. Khi Lâm Tố Mỹ đào tạo những giáo viên mầm non này, Tạ Trường Du đứng ở cửa lớp học xem. Anh dựa vào cửa, nhìn cô một chốc dạy hát một chốc lại dạy múa, dáng vẻ hoạt bát đáng yêu đó khác hẳn với lúc bình thường chỉ dạy cho mấy sinh viên đại học đến làm bán thời gian. Tạ trường Du đột nhiên nghĩ, rốt cuộc cô có bao nhiêu bộ mặt đây? Lâm tố Mỹ vừa thấy tạ trường Du thì mắt nháy nháy, chậm chạp lướt qua, lại phải ăn món nướng ván sắt đó à? Bây giờ mọi người đều gọi những món hỗn tạp họ nấu ra là món nướng ván sắt, cô cũng gọi vậy. Tạ trường Du gật đầu. Lâm Tú Mỹ thở dài thường thượt được rồi. Tạ trường Du lấy làm lạ cậu có vẻ mặt gì vậy cứ như tôi mời cậu đi ăn thuốc độc ấy. Lâm Tú Mỹ cũng bực cậu thử ngày nào bữa nào cũng ăn một thứ giống hệt xem. Cậu cho tôi thử à? Tạ trường Du bất giác nói. Lâm Tú Mỹ chừng anh mấy giây, chẳng buồn nói với anh nữa, xoay người đi về phía mấy giáo viên mầm non kia, bảo họ tự luyện tập thêm. Bữa này do Trương Thành An nấu. Trương Thành An nhìn Lâm Tố Mỹ với vẻ đầy mong đợi, nếu không phải vì ánh mắt anh chàng nhìn bát đồ ăn gọi là món nướng ván sắt đó thâm tình hơn, Lâm Tố Mỹ thật sự sẽ bị ánh mắt kia làm cho tê dại ra đầu. Lâm Tố Mỹ ngồi xuống, sau đó ăn món nướng ván sắt này trước vô số cặp mắt. May là quen từ lâu rồi, nếu không ai lại có thể nuốt trôi được trong thứ áp lực như thế chứ. Lâm Tố Mỹ cầm đũa nếm thử, úi, cô nhớ mày. Nói sao đây, trước đó món này họ nấu ra có hương vị không phải là điều khó ăn, bởi vì mọi người đều đến từ nông thôn, vẫn biết nấu ăn và nêm nếm, nhưng khi cô ăn thì luôn cảm thấy thiếu thứ gì đó, không phải không ngon, chỉ là sẽ cảm thấy không đáng bỏ tiền ra để ăn. Nhưng món nướng ván sắt hôm nay có hương vị khiến người ta phải trầm trồ. Sao thế? Trương Thành An cẩn thận hỏi. Lâm Tú Mỹ gật đầu, ngon, món này các cậu làm thế nào vậy, cho thêm gì vào thế? Lâm Tú Mỹ cảm thấy nếu làm thành như thế này cô sẽ bằng lòng ra ngoài ăn. Trương Thành An cười, bọn tôi không hiểu thứ mà cậu nói thiếu là thứ gì, nhưng Tạ Trường Du nói nếu cậu đã nói thế thì tức là bọn tôi có vấn đề trong khâu nấu nướng. Cậu xem đấy, bọn tôi đã thử đủ loại gia vị rồi, mà nấu ra thì như thế. Tạ Trường Du bèn nghĩ đến chuyện làm ra một vài loại nước sốt, sau đó cho nước sốt đặc biệt đó vào xào cùng, bọn tôi thử thì thấy cũng ổn. Đương nhiên, vẫn phải được cậu công nhận mới được. Lâm Tố Mỹ gật đầu, mùi vị này không giống với mùi vị tôi ăn trước đây, nhưng đều ngon. Tôi cảm thấy không nhất định phải làm ra hương vị giống hệt người ta cái chính vẫn phải là ngon đã. Các cậu có thể bảo mọi người nếm thử, nghe ý kiến của mọi người nữa. Trương Thành Anh lắc đầu, với bọn tôi ấy mà chỉ cần không khó ăn đến mức khó nuốt thì đều gọi là ngon rồi. Lâm Tố Mỹ, hình như cô đã hiểu bí mật động trời vì sao ban đầu có nhiều chuột bạch như thế cuối cùng chỉ còn lại một con chuột bạch là cô rồi tuy họ rất ưng hương vị lần này cũng rất tự tin nhưng vẫn phải được lâm tố mỹ công nhận thì mới hoàn toàn yên tâm. song bốn người trương thành an vẫn phải luyện tập mỗi lần nấu ra đều phải ngon nhất quán mới được. bốn người họ đều phải học cho thành thạo chủ yếu là vì nếu người xào nấu vẫn cứ nấu không ngừng thì cánh tay sẽ không chịu đựng nổi cho nên họ phải luân phiên nhau mới ổn. còn bên phía cửa hàng căn bản cũng tu sửa xong rồi. Tạ trường Du chỉ định sửa sang hai gian mà thôi, bốn người trương thành an cũng chỉ có thể làm một chút như thế. Còn về mặt bằng khác, tạ trường Du định cho thuê, sau này nếu muốn làm gì thì thu về là được. Mà tấm ván sắt họ đặt làm cũng đã xong từ lâu. Sau khi tất cả chuẩn bị ổn thỏa thì đã có thể chính thức khai trương. Mấy hôm nay tạ trường Du bận bù đầu, bên quán thép Tepanyaki khai trương bận rộn đủ kiểu anh lại còn giúp bên lớp gia sư đăng ký thông tin. Sau khi lớp mầm non được tuyên truyền, không ít phụ huynh dẫn con đến hỏi thăm. Người vừa đông thêm thì khắp nơi đều huyên náo, người phụ trách giải đáp không phân thân nổi tạ trường du bèn đến chống đỡ. Còn Lâm Tố Mỹ vẫn còn đang phải đào tạo người ta. Bởi vì Lâm Tố Mỹ cảm thấy nếu phụ huynh đã đưa con tới, dù là vì trong nhà không có ai trông nên đưa con tới hay là thật sự muốn con học được thêm chút gì thì con trẻ đều phải hơi tiến bộ mới được. Để khiến càng nhiều phụ huynh nhìn thấy sự tiến bộ của con mình, cô lại yêu cầu mọi người biết thêm mấy câu tiếng Anh. Nói là mấy câu tiếng Anh thật sự chỉ là mấy câu mà thôi. Chẳng hạn như dùng tiếng Anh gọi bố, mẹ ông, bà, vân vân, sau đó là nói chào buổi sáng, chào buổi tối, chào vân vân. Chỉ mấy câu tiếng Anh đã tiêu tốn của lâm Tú Mỹ không ít thời gian, càng đừng nói là những thứ khác. Lâm Tú Mỹ bận rộn không ngừng chuyện ở trường, chuyện bên lớp gia sư, bận tới nỗi chân không chạm đất. Bởi thế Chu Mậu Xuyên không tìm thấy cô ở trường, cho nên anh ta bèn đến lớp gia sư tìm cô. Chu Mậu Xuyên và bạn bè tụ họp mọi người đều dẫn theo bạn đồng hành nữ, vì thế Chu Mậu Xuyên nghĩ đến Lâm Tố Mỹ. Lâm Tố Mỹ vốn muốn từ chối, nhưng nghĩ đến việc Chu Mậu Xuyên từng giúp mình nhiều như thế, nếu không nhờ có Chu Mậu Xuyên, rất có thể bây giờ cô chỉ là một cô sinh viên đại học vân bình thường, đâu thể đi đến được ngày hôm nay. Cô không tiện từ chối, chỉ đành đi cùng Chu Mậu Xuyên. Chu Mậu Xuyên lái xe tới, tạ trường du nhìn lâm tố Mỹ lên xe của Chu Mậu Xuyên. Tạ trường du thầm tính giá chiếc xe đó, nghĩ mình có thể mua được nhưng vì sao mình phải mua chiếc xe như thế? Anh bất giác tự lắc đầu. Anh đứng ngoài lớp gia sư, hai tay chống eo, bóng lưng không thẳng tắp như bình thường, thiếu đi khí thế mạnh mẽ kia, nhiều thêm chút biếng nhác nói không rõ được. Anh đứng thẳng đón lấy ánh mặt trời, phía sau rơi xuống một chiếc bóng thật dài. Quách Chí Cường đứng một lúc vốn muốn xoay người rời đi ngay, nhưng ngẫm nghĩ anh lại đi đến trước mặt Tạ Trường Du. Anh vươn tay vỗ vai Tạ Trường Du, dạo này mày làm sao đấy? Làm việc chẳng có tinh thần gì cả. Thế à, từ khi đến thành phố Vân, mày đã thế này rồi. Khi ấy sau khi Trương Thành An kể ra những điều anh chàng chứng kiến ở thành phố Vân, Quách Chí Cường và Tạ Trường Du đều nghe tới chuyện lâm Tú Mỹ mở lớp gia sư thì mới đến, đối với họ mà nói thứ này rất mới mẻ, vì thế họ đến xem. Quách Chí Cường thở dài, không phải mày vì Lâm Tú Mỹ. Tạ Trường Du xoay người nhìn xoáy vào Quách Chí Cường, Quách Chí Cường lập tức im bặt. Quách Chí Cường làm ra động tác đầu hàng, được coi như tao chưa nói gì cả. Nhưng mày thế này thật sự rất bất thường còn gì, cảm thấy họ chu đó và Lâm Tú Mỹ có xứng đôi không? Hà, Tạ Trường Du chừng anh chàng, nói thật, rất xứng, Tạ Trường Du cười, bản thân anh cũng cảm thấy vậy. Quách trí cường khó hiểu, thái độ này của Tạ Trường Du rốt cuộc là ý gì? Phần 6 tới đây là hết. Truyện được chia sẻ ở coocdoctruyen.com